mệnh số áo nghĩa tốt huyền nào bất quá ta giống như thấy được một cái lao h ổ người này là ai thật mạnh tinh thuật chi năng ngược lại là thích hợp làm nhà t á o sư tôn chỉ bất quá chỉ sợ kia là thần linh tồn tại đ ư ờ n g xuân đột nhiên tỉnh dậy gặp một lần hiện trường như thế trang cảnh con hàng này nháy mắt trận tròn mắt cái này cái này ta không phải cố ý ngươi mau mặc vào quần áo đường lão đại có chút c á lăng khá là không biết phải nói gì bởi vì trong được thế mà nằm một cái toàn thân xích loa tiên trần nữ tử bất quá hải mị chỉ là hai mắt như đao dạng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không lên tiếng giống như đột nhiên thành công mặc vào mặc vào đường lão đại quét qua tranh thủ thời gian l u ố n cuống tay chân chỉnh ra pháp lực váy áo giúp hải mị mặc vào cảm giác cô nương k i a giống như một khối như băng sơn băng lãnh cái thằng này run run người cười khổ nói cô nương ngươi một kiếm k i a tới hỏng đại sự của ta một cái thần linh phân thân trốn chờ hắn trở lại lúc chính là chúng ta thần hồn câu diện thời điểm đồng thời ta cũng không đối ngươi thế nào đúng hay không tuy nói tại ma niệm cuốn thân thường có chút khác người động tác nhưng là ngươi tóm lại là không có nhận sau cùng xâm hại đúng hay không đây coi như là đại hạnh trong bất hạnh bất quá hải m ị còn là không có lên tiếng âm thanh chỉ là người đứng lên lạnh lùng nhìn chằm chằm đường xuân chúng ta xin từ biệt năm nào hữu duyên gặp lại đường xuân nói tranh thủ thời gian chào hỏi đế thanh thanh cùng hát tu tu liền muốn chạy đi bất quá quay đầu nhìn lại hải m ị còn là lạnh lấy cái mặt cùng ở sau lưng mình mà lại không rên một tiếng hát tu tu xem xét âm thầm hướng phía đường xuân dơ ngón tay cái lên truyền âm cười khăn nói thiếu chủ ngươi lợi hại thế mà làm xong như thế cái cường hãn nương môn thanh cảnh tiên t i ê n a mà lại là có được tranh đoạt thần cách chứng được thần vị k ỳ nữ thực lực của nàng so với hai chúng ta đều cường đại hơn cút sang một bên lão tử đủ xui xẻo ngươi thế mà còn ở bên cạnh nói ngồi châm trọc đường lão đại tức giận điên rồi đột nhiên hướng phía h ắ c tu tu giống lên một tiếng dọa đến lao già xương sở mặt đều đen thiếu chủ chúng ta bây giờ đi đâu đế thanh thanh hỏi trực tiếp đi bảo tháp thành trước diệt gà đất hoàng tộc lại nói đã cùng tiêu bạch hóa thân không cách nào tránh khỏi một trận chiến vậy liên trước đoạn phía sau đường ta hoài nghi người này hiện tại rất có thể cũng đi bảo tháp thành có thể hay không trước kia tiêu bạch tại hắn nhân tình trước mặt có lưu lại cái gì năng lượng hoặc chỗ tốt gì có trợ giúp chữa trị p h á p thân đường xuân nói mấy người nói hóa thành một đạo bóng l o á n g bay thẳng bảo tháp thành mà đi thiếu chủ cả ngày bên người đi theo cái muốn mạng nương môn thật đúng là muốn mạng hát tu tu truyền âm nói không bằng ba người chúng ta hợp lực diệt nàng coi như vậy đi một khi nữ tử này chứng được t h ậ n vị đến lúc đó đoán chừng ba người chúng ta toàn bộ cho hết chứng ngươi nghĩ thiếu chủ ngươi cũng đem nàng cho cái kia coi như vậy đi nàng có o á n khí muốn đi theo liền cùng đi chúng ta bên người còn nhiều thêm một cái cường lực bảo tiêu đường xuân cười khổ nói liền sợ là muốn mạng bảo tiêu đế thanh thanh khai nói lao tử không sợ các ngươi sợ cái bóng tử đường lão đại nổi nóng giống lên một tiếng hai tên ra hỏa đều lép thật là lớn hỏa khí tuy nói trên đường đụng tới qua một chút không thức thời đại yêu nhưng là đường lao đại mấy người nhẹ nhõm giải quyết tại cái này vạn yêu không b ự c bên trong bốn người đoán chừng có thể được xưng tụng là tứ đại bá chủ bởi vì vạn yêu không vực thực lực mạnh nhất cùng thiên cương đại lục không sai biệt lắm tôn cảnh thiên tiên vi tôn một tháng sau rốt cục thấy được nghe tiếng đã lâu bảo tháp thành bảo tháp thành lớn cũng không cần nói cả tòa thành nhìn qua to lớn vô biên hàng cái mấy vạn giảm phạm vi trong thành vạn yêu vân tập là vạn yêu không vực trung tâm thành thị một trong thật xa đã nghe đến một cỗ đảo thiên yêu khí sông lên trời tại không trung huyện hóa ra các loại sắc thái hình thành một mảnh có thể đem người tộc sinh linh thôn vệ cường hãn yêu sóng thật lâu không thôi liên tiếp nơi này không thế nào người thích hợp tộc sinh hoạt bởi vì nơi này là đám yêu tộc thánh địa quả nhiên là tiêu bạch tên kia đường xuân cười lạnh một tiếng bởi vì tại bảo tháp ngoài thành đứng thẳng tiêu bạch pháp thân pho tượng cao tới ngàn trượng bất quá tiêu bạch cho tăng thêm một đôi cánh chỉnh dở dở tương hương bất quá tiêu bạch pho tượng xuống lại là hương hỏa tràn đầy một chút thành kính yêu linh nhóm nào h nằm tại đất quỷ b á i không thôi mà dưới chân hắn trông chất như núi tiên thạch linh quả bảo dược cung cấp lại là không ai dám đi c h ố n g đi bảo tháp thành có tứ đại cửa thành tất cả đều là từ vương cảnh t i ê n tiên vì cái gì ga đất tộc cường giả tại thủ hộ lấy vào thành muốn tiến hành nghiêm khắc nghiệm chứng cũng chính là ngươi cần có được gà đất hoàng tộc thả yêu t r ứ n g cùng thần ngữ vương triều người tiếp không sai biệt lắm sâu sâu đường xuân bốn người đương nhiên không có yêu t r ứ n g bất quá bốn người thế nhưng là lớn công cảnh người tùy tiện thi cái t r ư ớ n g nhãn pháp liền có thể thuận lợi vào thành chương chín trăm chín mươi sáu dương a i mà hát tu tu ra hỏa này tương đương bá đạo trực tiếp một bàn tay liền chấn giữ môn mấy người t i ề n cảnh gà đất vệ đánh cho máu tươi trực phún dọa đến mấy cái thủ vệ cũng không dám thủ vệ không biết hát gia ta muốn vào thành sao còn muốn yêu chứng yêu ngươi sao dọc đầu hát tu tu cuồng ngạo một tiếng giống Hụt h c ạ yếu một đám y linh, về sau tố nhất tiến một cái hổ tộc sinh linh mở từ quán hắc long tên kia một thanh liền tóm lấy trưởng quỹ cổ gầm dù nói ra hỏa này mấy vạn năm không biết vị thịt tự nhiên thèm ăn khẩu khí chạy dòng mà lại trên đường đi đường quan trọng đường xuân không cho phép hắn trêu trọc thị phi ngẫu nhiên có không thức thời ra hỏa tới toàn bộ lớp giá hỏa này hàm răng chỉ bất quá hai giá hỏa này căn bản là không còn đếm ra mùi vị gì tới cho nên một mực tại trong lòng lẩm bẩm tiểu tử dám ở chỗ này d ư n g oai không biết được đây là chúng ta bạch hổ tộc mở tiệm ăn sao một đạo âm t r ầ mới m thanh âm chuyển đến từ trên lầu đi xuống một cái sắc mặt âm lệ mặt đen nam tử đi ngơi ư sao dọn bạch hổ tộc tên kia còn không có phép lối s o n g trực tiếp liền cho hắc long một bàn tay đập đến phá vỡ đại môn đến mấy chục dặm có hơn và sụt một loạt nhà lầu trưởng quỹ xem xét thế nhưng là do sợ bởi vì cái kia phách lối ra hỏa thế nhưng là lục phẩm chân tiên cảnh cờ giả g bình thường ỉ vào bạch hổ tộc uy phong tại cái này bảo tháp trong thành cũng là một phương bá chủ nghĩ không ra không địch lại cái này đại hán mặt đen một bàn tay kia là tranh thủ thời gian một tiếng chào hỏi không lâu công việc nhóm luống cuống tay chân chuyển đến trên trăm vỏ rượu ngon xếp tại hắc long bên cạnh tốt tốt tốt ngươi còn tính là thức thời hắc long một bàn tay ba nát cái bình khẽ hấp liền một vỏ rượu liền hạ xuống cái bụng vẹn vẹn mấy phút thời gian một trăm vỏ rượu ngon toàn bộ xuống ra hỏa này cái bụng lại đến một trăm đàn hắc long một tiếng nổi giận trưởng quỹ một tiếng rông dài tranh thủ thời gian vẻ mặt đau khổ đem cất vào hầm rượu toàn bộ mang lên tới c h ọ n vẹn uống ba trăm đàn hắc long mới lau ba một chút miệng da hỏa này mặt đen đều hiện lên màu đỏ xem ra có chút say rượu tiếp theo lại c h ọ n vẹn ăn một t ò a n ú i n h ỏ dạng đồ ăn đem toàn bộ cửa hàng lớn khối thị toàn bộ đã ăn xong mới đã no đầy đủ cái bụng mà đế thanh thanh ăn cái gì lại là rất nhã nhặn đem thịt xé thành từng khối lại xuống miệng bất quá ăn đến cũng không ít bởi vì tay nàng độ nhanh như phong cho dù là từng mảnh từng mảnh đến cũng chịu không được nhanh như vậy độ mà hải mị còn là l ệ n h lấy cái mặt a n vị tại bên cạnh bàn không lên tiếng giống tòa núi băng nhỏ bất động đ u a c ũ n g không nói chuyện đường xuân cũng không để ý tới hắn bản thân nhỏ uống các hạng các ngươi tốt uy phong lúc này một đạo l ệ n h như băng giọng nữ tử trên lầu chuyển đến không lâu từ trên lầu đắt đắt xuống tới mấy nữ tử dẫn đầu một cái mang theo cái mạng che mặt toàn thân màu trắng lông trồn áo khoác che khuất toàn bộ khuôn mặt eo như thủy xà trạng nữ tử nhị công chúa bọn hắn quả thực chính là một đám cường đạo trưởng uy kia gặp một lần nữ tử kia mau tới trước tố khổ có vẻ như nữ tử kia địa vị còn không thấp ừ m tuy nói các ngươi bạch hổ tộc chúng ta không thế nào thích bất quá các ngươi t i ể u lâu làm mấy món ăn cũng không tệ lắm ta không hy vọng có người đem ta đồ ăn đều c ấ p g ả o hồ thanh người đi qua đem bọn hắn mấy cái đánh là được nhị công chúa liếc xéo đường xuân mấy người một chút nhàn nhạt, nhạt khe nói đằng sau một cái mặt béo nữ tử một mặt sát khí đi lên có vẻ như nửa thiên tiên cảnh giới một cái thủ hạ lại có thực lực như thế xem ra cái này nhị công chúa không đơn giản người muốn chỉnh dọn đường xuân mẫn miệng rượu nhẹ nhàng đặt tại trên mặt bàn nhàn nhạt khẽ nói một b ư ớ c xem thường bộ dáng dáng ở nhị công chúa trước mặt phách lối ta hút chết ngươi hồ thanh cười lạnh một tiếng thanh quang loay lên một bàn tay ngoan quất hướng về phía đường xuân bất quá sau một khắc bá một tiếng giòn vang vang vọng toàn bộ lâu mà lại cả tòa lâu đều lung lay mà gọi hồ thanh mặt béo nữ t ử sớm cho hắc long một bàn tay phiến được xuyên lâu mà ra không biết được nện vào địa phương nào bởi vì thật lâu mới nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang truyền đến tận lực bồi tiếp một đạo điên quần gào thét âm thanh tiếng thét trói t a i truyền đến nhất định là có người không may cho đập chúng ta nói làm sao phách lối như vậy còn có chút cân lượng nhị công chúa cười lạnh một tiếng hướng phía trước vũ một cỗ lục sắc hơi khói bay lên lập tức một cỗ mùi thơm nhàn n h ạ t sông vào múi ta nói là ai nguyên lai là năm đó tứ đại trong hoàng tộc bạch hồ tộc người liên điểm ấy hộ khí cổn ngươi sao dọt trứng đi hắc long người này luôn luôn thô mãng không che đậy miệng há miệng một nhảy mùi đánh ra ngoài một đạo thanh quang hiện lên hình thành cường đại quẩn trắng ra bên ngoài mánh liệt đẩy đi ra bạch bạch bạch nhị công chúa phun ra hương khí cho hết quét sạch sành cự liền cả người đều cho khí sóng đẩy rút lui thẳng đến đến trên bậc thang trực tiếp đem thang lầu áp sập mà nhị công chúa đặt mông ngồi xuống trực tiếp liền đem thang lầu ngồi sập mà che mặt mạng che mặt cũng cho trực tiếp thổi đi lộ ra một tấm kinh thế xinh đẹp m ặ tới t bạch hồ tộc quả nhiên quyến rũ tính mười phần đường xuân nhàn nhạt hừ một tiếng nói còn chưa có sao có tin ta hay không lộ sạch ngươi ném trên đường cái đi tuất ngươi là ai lưu cái tên nhị công chúa quyến rũ mặt lập tức lạnh như băng sương hắn gọi đường xuân một cái hạ lưu vô lại nghĩ không ra một mực không có mở miệng hải mị thế mà ra miệng nhị công chúa xứng sở bởi vì hải mị thế nhưng là đường xuân cùng một bọn bất quá nàng này mùi vị xuất hiện giống như có chút bất thường bất quá nhị công chúa nhìn chằm chằm đường xuân một chút mang người mau rời khỏi từ lâu tiểu tử lá gan không nhỏ lại dám tại bảo tháp thành náo sự đúng vào lúc này một đạo trói thai thanh â m từ không trung truyền đến đi theo bang một tiếng giòn vang rơi xuống từ trên không một đầu đỏ đến hơn tuyết heo tới heo trên thân gửi lấy một cái than đầu dạng đen láo ra hỏa đen khổ người rốt cục bắt cục、so、đen ư khổ người, người Lào ra là môn từ trong lỗ mũi hư một tiếng thản nhiên tiếp nhận hắn hiệu kính mà nhị công chúa bọn hắn một đám đứng ở đằng xa nhìn lên náo nhiệt tới một cái giữ cửa phách lối cái gì đường xuân nhàn nhạt hừ một cái về sau chậm rãi gác lại chén rượu tiểu tử ngươi cho lão tử và o miệng một trăm l ầ n môn đại nhân giận dữ ngay trước mặt mọi người cho một người trẻ tuổi khinh thị thực sự xuống đài không được bất quá ba bá đám người chỉ nhìn thấy đường đường vương cảnh thiên tiên môn đầu kia giống nhổ sóng trống đồng dạng tới lui mỗi lát một chút thanh quang thẳng tung tóe rốt cục không có lung lay tên kia đ ã máu tơi lầy mặt liền gái m ũ i đều không hiểu đắc phi đi đâu rồi mà lại cây điện tục bản thể trực tiếp liền cho phiến đi ra trên đầu m à o gà cũng bay không có nha trên thân lông vũ chỉ còn lại mấy cây thảm thảm a lao tử thích nhất gà nướng hắc long thổi ngụm khí một thanh cầm lên toàn thân run môn gà đất vứt cho trưởng quỹ đạo lập tức đỡ n ổ i n ổ lông nướng lên ăn trưởng quỹ sớm bị dọa được hai chân rung động rung động nhận cũng không được mà không nhận cũng không được mặt kia so với khóc còn khó nhìn hơn cái này tiệm nát không muốn đúng hay không hắc long lớn đủ nghịch vi phóng a ta không dám a hắn là môn đại nhân trưởng quỹ rốt cục khóc ra thành tiếng t u t chúng ta ăn no rồi lên lầu nghỉ ngơi đi đường xuân nhàn n h ạ t hừ một tiếng dùng trên bàn khăn tay lau ba một chút miệng đúng thiếu chủ nghĩ không ra hung thần á c sát hắc long thế mà hướng phía người trẻ tuổi này không người một cái sau một cước liền đem gà đất môn đá được gào thét lên bay ra ngoài vướng tay trướng mắt thật sự là đáng ghét lẫn yếu sợ mạnh nghĩ không ra hải mị lại để lộ ra một câu đến hắc long đều cho nghẹn hung hăng chừng nàng một chút đi theo đường xuân đi lên lầu ngươi ngủ ta sắt vách lên trên lầu sau đường xuân sông hải mị nói bất quá vừa mở cửa đi vào nghĩ không ra hải mị cũng đi theo vào người cái này đường lão đại đều cho hung á c c h ẹ n h ọ một chút ngươi không phải yếu đùa bỡn ta sao ta để ngươi đùa dỡn cái đủ nghĩ không ra hải mị lạnh lùng nói ra một câu nói như vậy mà lại đ ặ t mông an vị tại trên giường đồng thời nữ tử vượt lên trước nằm xuống kéo lên chăn m ề n đường lão đại xem xét khoe miệng không khỏi có quắc mấy lần có vẻ như nữ tử này so ni lan càng khó chơi hơn đường lão đại không nói hai lời đứng lên hướng hải mị gian phòng mà đi nghĩ không ra vừa vào phòng hải mị trực tiếp xuyên bích tiến đến lại là vượt lên trước một bước nằm ở trên giường đường lão đại tốt tính lại trở về bất quá hải m ỹ cũng trở về ngươi muốn cùng ta chơi đúng hay không đường xuân đứng vững một đôi mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hải m ỹ ngươi muốn làm sao chơi đều thành ta nói qua để ngươi đùa giỡn cái đủ hải m ỹ nói mặt không biểu tình hải m ỹ ngươi là cô nương mà lại ngươi còn là một cái thánh cảnh thiên tiên cường giả một cái có cơ hội chứng được thần linh vị trí cấp cường giả cho nên chớ tự hủy danh tiết đường xuân lời nói thâm t h i ế ngươi so với ta mạnh hơn ngươi dám xuống tay ta liền dám để cho người chơi mà lại danh tiết ta còn nổi danh tiết sao ta sư tôn đều thấy được mà lại đoán chừng cùng hắn cùng nhau các sư thúc đều biết ta còn ở đâu ra danh tiết cho nên ta không yếu danh tiết ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến lấy nhẹ nhõm qua đi nếu bàn về mạnh ngươi so ta còn mạnh hơn ngươi tại tôn cảnh thiên t i ê n lúc liền có thể đánh qua ta cho nên chứng được thần vị cơ hội ngươi so ta còn m u ố n lớn bất quá hiện tại nha ngươi, ngươi thiếu ta ngươi đùa dân ta trong lòng ngươi hổ thẹn ngươi có tâm ma ta hải mị không muốn trở thành thần cho nên ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến ngươi có thể giết ta ngươi cũng có thể lột sạch ta ném trên đường cái bất quá ngươi tâm ma hạt giống là ta hải mị trồng lên đi đường xuân ngươi cả đời này cũng xong rồi nhiều nhất chính là cái thánh cảnh thiên tiên cấp độ ha ha ha ta muốn để ngươi thấy đây chính là đùa dỡ nữ n tử đại giới đây là đối các ngươi loại này khinh nhuần nữ tử hôn đản một loại là tốt trả thù đây chính là báo ứng hải mị cắn răng ha ha t â m ma ta không có vấn đề bởi vì ta chính là ma trung trí ma đường xuân cười lạnh một tiếng dứt khoát ngồi xếp bằng trên ghế tu luyện tu luyện một hồi vừa mở mắt ra hiện hải mị thế mà không có tu luyện nàng vẫn một mực cố chấp dùng dương mắt lạnh leo chính mình con hàng này thật có chút da đầu tê dại một mực cho một đại mị nữ như thế dương mắt lạnh leo giống như so sói để mắt tới kinh khủng hơn lúc này đặt trên người hải mị thông thiên cảnh thế mà lấp lóe lộ ra một cái lao giả thân ả n h đến lao giả quét mắt quanh mình một vòng có chút kinh ngạc hỏi hải mị ngươi không sao chứ có việc hải mị từ tốn nói hắn sẽ không sắc một xứng sở mà tâm châm xuống Trường Tứ Đại Hoàng Tộc. Hắn đùa bơ ta, ta trong lòng hắn ta quyết tâm ma. Sư Tôn, coi như tịch thu ta cái này đệ tử、đi. Từ đó về sau, trên Sư ngươi như Hoàng Hắn lòng hắn này này Đại đùa đệ đi. đó đời lại coi cái ma. sau, bơ về kể h Hải Hải thế thanh thông cảnh hệ. ô n nói, liền cùng tiên liên g có trực cắt tiếp Mỹ. Mỹ mà một đứt k từ đó cho dù là lão giả có cái thế thần thông nhưng kỳ thực là cách xa nhau thái xa đ ờ i mà lại vượt qua mấy cái thời không căn bản cũng không khả năng lại nhìn thấy hiện trường đứa bé này ai s ắ c nhíu chặt lông mày sư minh có chút mặt mày lúc này sư đệ ngô thanh vân vội vàng tiến đến cha được cái gì rồi sắc hỏi nghe nói chuyện này còn là từ một cái bên ngoài phủ ký danh đệ tử đưa tới người kia gọi tám mươi mốt kiếm địa tiên thực lực hắn là chúng ta trong phủ tuần mới làm bên ngoài cũng thu mấy cái đồ đệ v ì chúng ta vũ vương phủ tìm hiểu một chút tin tức cùng chọn lựa đệ tử thiên tài mà hắn đổ đàm tiếu thiên đồ đệ cái thế tiên sinh lại là hiện một thiên tài người này gọi đường xuân một cái không đến bốn mươi tuổi người trẻ tuổi mà lại vô cùng quỵ dị chính là hắn thế mà lại chúng ta trong phủ t u y ệ n thế võ kỹ thiên đâm tám thức bốn thước đầu n ô trưởng lão vừa nói đến nơi đây một bên vân mới lông mày nhịn không được ngắt lời nói không có khả năng đúng vậy ta cũng cho rằng đây là không có khả năng chuyện phát sinh theo trong phủ quy củ thiên tâm tám thức bốn thức đầu yếu có được quyền lực học được lời nói ít nhất phải nội phủ thân truyền đệ tử mà lại ít nhất phải đạt tới chân tiên cảnh mới có thể có đến truyền thừa ngay lúc đó đường xuân liền sinh cảnh cảnh giới mà lại cũng không phải là chúng ta vũ vương phủ đệ tử liền gái bên ngoài cửa phủ sinh đều không phải bất quá tám mươi một kiếm thu nhận đệ tử đàm tiếu thiên thế nhưng là chúng ta trong phủ bên ngoài cửa phủ sinh Hắn không có khả năng nói có lúc o lao ạ đại hại n nói. Nô trưởng lao nói. Sư đệ, người nói tiếp. Một mặt ngưng trọng. 81 kiếm hiện tên này liền mình nhất tiên trận thông qua không lời lợi l tiếp. kiếm đời kiếm kiếm đi. Sắt một mặt tuyệt tử suốt Sư sau qua qua đệ, đệ đem chuyển vực ấy bởi vì trùng hợp có được chúng ta trong p h ụ truyền n i ệ m đồng h ó a mà kiếm niệm cùng ý niệm đồng dạng tốt truyền lại k i a tiểu tử thế mà nhẹ nhõm học xong tám mươi một kiếm kiếm trận đồng thời tại đ ị a tiên cảnh cùng liền học được nguyên bộ về sau tám mươi một kiếm bởi vì tại truyền kiếm lúc tia tiểu tử gặp gỡ phiền p ứ c tám mươi một kiếm t ứ c cuối cùng công cảnh rút lui đến thoát phản g cảnh mà cuối cùng hai đại kiếm trận lại là không có cách nào truyền tới cuối cùng việc này thông qua đệ tử của ta hồng thanh chiêu cầu đến hải mỹ trên đầu cuối cùng này hai đạo kiếm trận liền từ hải mỹ đi truyền t ố n g mà phía đối diện kia tiểu tử còn giống như có thể cảm giác được hải mỹ thế mà xử xấu khiến được hải mỹ tức giận cho nên xuất phủ tìm hắn đi mới đưa tới cái này phía sau một hệ liệt g ố t mắt nô thanh vân nói ai việc này ta lúc ấy nghe hải mỹ nói qua ta cho rằng không có khả năng cho nên cũng không có đem hắn đặt trong lòng bất quá hải mị có một kiếp cùng đường xuân sự tình ngược lại là không quan hệ bất quá về sau hải mị một kiếp này thế mà ứng nghệ tình đường xuân trên thân mà lại người này mệnh số tương đối lớn kim sư thúc chuyên môn đo lường tính toàn qua thế mà tính được thổ huyết s á t nói a kim sư thúc là mệnh số đại sư đường đường chân thần đ ỉ n h phong đại sư a nô thanh vân quả thực không dám tin vào hai mắt của mình ta nhìn việc này quá lớn có phải là được lập tức báo cho võ thần phủ chỉ mới đúng vân mới lông mày nói là được chú ý người này mệnh số lớn như thế mà lại vô sự tự thông tin ê đâm tám thức bốn thức đầu ta đang nghĩ chẳng lẽ cùng cái kia truyền thuyết có quan hệ hay sao s á t sờ bóp một chút d â u d ị a lao già tay thế mà tại có chút run rẩy không thể nào mấy vạn năm đều đi qua cái kia truyền thuyết còn là cái truyền thuyết cũng không có một chút căn cứ hiển lộ vũ vương phủ phán đã bao nhiêu năm hết thể đều là không ta liền sợ việc này báo lên lại làm ra một ô long tới đến lúc đó chúng ta coi như có chút phiền phức nô thanh vân cũng là thân thể chấn động những này chỉ có trong phủ hạch t â m cao tầng mới có thể biết đến là chúng ta vũ vương phủ lớn nhất cơ mật việc này bất kể nói thế nào ta được cùng sư tôn nói một tiếng sát nói thân thể tùy thân dâng lên trực tiếp đi vào không trung tự liền biến mất ai đại sư huynh chính là lợi hại chúng ta cùng một ngày tiến vào trong phủ thế nhưng là người ta thế mà vọt tới chân thân cảnh chiêu này hôn nguyên không trung pháp t ắ c d ù n g đến nhiều hoàn mỹ chúng ta sử dụng tới liền va va chạm chạm thật vất vả dung nhập trong không khí sơ ý một chút còn được đụng cái đầu đụng máu chảy nô thanh vân cảm t h ắ n nói người ta là chân thần cùng không gian hoàn mỹ dung hợp người chính là không gian không gian chính là người không gian khẽ động vừa đi vài dặm vân mới lông mày cũng có chút thổn thức đúng rồi viên này không tiên đan ngươi gọi hồng thanh t h i ê u đưa cho tám mươi một kiếm đi hắn cũng là người đáng thương chí ít có thể khôi phục lại bán tiên cảnh ai võ đạo bất công người thiên phú đều có sâu cạn vân mới lông mày vứt cho ngô thanh vân một viên đan dược ha ha ha sư tỷ có lòng kỳ thật không thể nói võ đạo bất công võ đạo đối với bất kỳ người nào đều là công bằng chỉ bất quá vận khí có chỗ khác biệt mà thôi t ự a n h ư là tám mươi mốt kiếm tinh thần của hắn làm người cảm động thế nhưng là lại làm người cảm động chúng ta cũng không có khả năng dẫn giới hắn trực tiếp trở thành nội phủ ký danh đ ệ tử bởi vì thoát phàm cảnh giới đó là không có khả năng không có quy củ sao thành được vương tròn nô thanh vân cười nói ha ha có lẽ hắn khí vận lại bởi vì đường xuân mà thay đổi đến lúc đó có lẽ thiên mệnh người tương trợ người ta còn được n g ư ỡ n vọng vân mới lông mày nói ha ha khó nô thanh vân đạm cười nhặt cười xem thường ấy đế thanh thanh thanh đương xuân, không không thanh thanh xuân giật h mình bạch hồ tộc nhưng cũng là năm đó vạn yêu không vực tứ đại hoàng tộc về sau về sau kê đ i ệ tộc vật khởi bao quát kỳ lân hoàng tộc báo săn hoàng tộc ba nhà đều xuống dốc đây hết thể nguyên nhân đoan chừng đều là bởi vì tiêu bạch vị này thần linh dính vào cải biến vạn yêu không vực cách cục tựa như là mình lẫn vào tiến thiên cương đại lục khiến đến bọn hắn cũng một lần nữa tẩy bài đồng dạng tiến đến có ba người mới vừa rồi bị hắc long sửa chữa một phen cái kia nhị công chúa cũng ở trong đó dẫn đầu chính là một cái tướng mạo huy nghiêm láo giả trong mi tâm có một túm lông trắng đường xuân nhìn một chút người này lại đã đạt tới tôn cảnh thiên tiên cấp độ cùng thiên cương đại lục các đại trưởng môn cùng cấp độ tại bạch hồ tộc bên trong địa vị tuyệt đối nhưng đường công tử ngươi tốt bản thân hồ chấn thêm là trắng hồ tộc đại trưởng lão hồ chấn rất có lễ phép chào hỏi bất quá lão gia hỏa nhìn một chút hiện trên giường còn ngồi xếp bằng lấy một cái thiên tiên giống như mỹ nhân đang t i n h t o ạ không khỏi có chút quái dị nhìn một chút đường xuân bởi vì hải mị chính là gặp người tiến đến cũng còn từ từ nhắm hai mắt đả toạ một bước xa cách dáng vẻ bộ dạng này ngươi chính là lại cao ngạo có vẻ như cũng có chút không lệ phép a ha ha ta thứ tám phòng tiểu tiếp h chính trong nhập định đường xuân cười khan một tiếng giới thiệu nói úc gặp qua bát phu nhân hồ chấn trao hỏi ta không phải hắn tiểu tiếp h ta là cái này hỗn đả đùa dỡn qua một cái đáng thương nữ tử nghĩ không ra hải mị một câu đi công tác điểm t h ẹ xịu đường lao đại ha ha ha vừa cãi nhau trong nội tâm nàng có khí đại trưởng lao không cần để ý chúng ta trò chuyện chính sự đi đường xuân núi bay bắt phu nhân xin bất giận đây là chúng ta bạch hồ tộc trí bảo hồ gan đã từng là một vị lấy thủy thuộc tính tu luyện làm chủ đế cảnh t i ê n tiên tộc người t ọ a hóa trước tách ra ngoài thủy khắc hỏa là tốt nhất tan hỏa bảo dưỡng m ờ i nhận lấy hồ chấn đưa tới một cái bình ngọc tử loại này đ ồ rác rưởi lấy ra làm gì nghĩ không ra hải mị một câu lại suýt chút nữa nghẹn choáng hồ chấn đừng để ý tới nàng chúng ta cho chuyện. Đường Xuân nói, Đường công tử cũng chúng không phải là chúng ta vạn yêu không Xuân yêu Đường nói. Đường vạn Tử ta là vực bạch ê n trong người, không biết được đến chúng ta nơi này là vì cái gì? Đường Công tử mời nói ra, nhìn xem chúng biết ta Tử ta ra, gì. được mời cái b là vì xem hồ tộc có tại h hay không hiệu. Hồ Chấn nói, Cho cười, hắn còn muốn các hỗ trợ, các cũng thái để ý mình. Nghĩ không ra hải ể điểm để ra bận Trấn nói. còn muốn ngươi ngươi cũng giúp cười, đỡ mị trợ, các các ý l nói c h mấy cho cười. Bác cũng Chúng bạch tộc Phu Nhân, cũng không thể như thế nói. Chúng ta bạch hồ nói. tại ta m vạn năm trước cũng là không vực tứ đại hoàng tộc một trong ngay tại lúc này tới nói trừ kê địa tộc bên ngoài chúng ta cũng là tứ cường một trong trong tộc tôn cảnh thiên tiên cường giả cũng có hai vị vương cảnh đế cảnh có tốt hướng vị đến mức nói chân tiên cảnh tộc nhân không hạ một trăm n h ị công chúa có chút giận bịu môi nói đúng vậy a bát phu nhân người nói cường long không ép điệu hổ tốt xấu chúng ta bạch hồ tộc cũng là năm đó hoàng tộc một trong đối với vạn yêu không vực tới nói chúng ta còn chiếm có một thành địa bàn phụ thuộc các tộc sinh linh không hạ vài ức một cái khác lao thành người tuổi trẻ cũng là một mặt ông cụ non bộ giáng nói chỉ thấy hải mị một tiếng như lao dạng lạnh hừ lạnh lên tiếng hám nhận ra một cố khí lãng như c u ồ n g chiều h o n g tuân ra mà ra một cố khí thế kinh khủng ép đem qua đi đường xuân tranh thủ thời gian chỉnh ra một cái kết giới đóng gói nơi này hết thảy không lâu hồ chấn ba người ngạnh sinh sinh ép tới nằm sấp tại đất mà lao thành người tuổi trẻ cùng nhị công chúa sớm cho ép tới máu mùi đứa ra hồ chấn công cảnh tối cao tưởng bảo hộ hai người cũng vô pháp bảo vệ được bởi vì hán tự thân khó đảm bảo ba người trên mặt đều là cực độ kinh hãi nghĩ không ra cái này thuần khiết được tựa thiên tiên lạnh xâm phạm nữ tử công cảnh lại đã đạt tới thanh cảnh cái này tại vạn yêu không đ ư ợ c là trí cao vô thượng tồn tại hải mị cũng là đẻ ép tức thu khí thế một t a m hiểu ba người đã sớm m ổ hôi xối toàn thân thấy không ba người các ngươi liền ta một điểm khí thế đều chịu không được nào dám nói hỗ trợ đường xuân cái này hỗn đản g ta chính là cho cái này hỗn đản g trà đạp hắn mạnh bao nhiêu các ngươi bản thân ngẫm lại đi hải mị gử đường lão đại thật sự là bó tay rồi đường công tử bắt phu nhân có thể hay không đến chúng ta trong tộc một tòa đại trưởng lão quyết định thật nhanh đưa ra mời có rượu ngon thức ăn ngon không hắc long hỏi có tiền bối cần gì cứ việc phân phó hồ trấn nói thiếu chủ n g ư ơ i nhìn hắc long nhìn xem đường xuân ừ n đã đại trưởng lão như thế có thành ý chúng ta qua đi ngồi một chút cũng tốt đường xuân gật đầu nói thế là một đoàn người thẳng đến bạch hồ đám trụ sở mà đi bạch hồ tộc ở tại phía đông c h i ế m cứ bảo tháp thành một thành địa bàn đổ vật đi hướng dài đến vạn dặm một con xinh đẹp bạch hồ tộc nữ tính pho tượng sừng sững tại trong tộc cao tới trăm trượng lúc đầu pho tượng kia cao tới ngàn trượng về sau cây địa tộc q u ậ khởi lệnh cưỡng chế bạch hồ tộc thấp xuống pho tượng độ cao bởi vì không cho phép qua hắn tổ tông tiêu bạch bạch hồ tộc không có cách đành phải đem dưới mặt đất đào xuống dưới để tổ tông pho tượng trầm xuống mấy trăm t r ư ợ n g cái này đối bạch hồ tộc tới nói tuyệt đối là xỉ nhục cho nên bọn hắn không có một ngày quên quá nặng về hoàng tộc trận danh o không riêng bọn hắn bạch hồ tộc đ ứ n g bên ngoài kỳ lân tộc san báo tộc cũng bị ngang nhau đáy ngộ không thể không nói bạch hồ tộc nữ t ử bên trong mỹ nữ thật sự là nhiều hơn mà lại trong đó khá nhiều nữ tử kế thừa tổ tông xinh đẹp mê người hồ tính y nguyên cả tòa chủ điện đều thiên hướng về nữ tính ôn u mà lại mỹ quan phương diện này làm được tương đương đột xuất chủ điện giống như là một cái mỹ nữ sừng sững tại bạch hồ tộc trụ sở trung ương vừa tiến vào trụ sở lớn vườn một cái một mặt thanh khiết băng hàn nữ tử mang theo một b ă n g cường giả đứng ở trụ sở trong môn nên đón đường xuân một nhóm đường công tử vị này chính là chúng ta bạch hồ tộc tộc hoàng đại nhân hồ lạc anh đại trưởng lão hồ chấn mặt mũi tràn đầy nhiệt tình giới thiệu nói lạc anh gặp qua đường công tử hồ lạc anh trên mặt chen lấn điểm cười chào hỏi đoán chừng là hồ trấn cảm nhận được đường xuân cùng một bọn lợi hại không phải Cái này, cao ngạo tộc này ngạo hoàng một ớ i sẽ không nhật tình như thế. m đoàn người tiến điện ngồi xuống đường công tử chúng ta bạch hồ tộc tưởng thuê ngươi vi trong tộc thái thượng trưởng lão bạch hồ tộc nữ tử tùy ý đường công tử chọn lựa ngàn tên mà lại trong tộc chuyên môn vạch ra ngàn g i ả m c h i địa làm thái thượng trưởng lão ngươi chuyên môn tu luyện vườn khu hàng năm trong tộc vi thái thượng trưởng lão cung cấp năm viên hạ phẩm tiên thạch một viên trung phẩm tiên thạch còn dược liệu phước diện chỉ cần thái thượng trưởng lão nói ra trong tộc đem hết toàn lực thỏa mãn chúng ta trong tộc thế nhưng là có hơn mười vạn bên trong một mảnh d ư sơn thuốc này sơn thế nhưng là thượng cổ lúc chúng ta bạch hồ tộc thần linh cấp lao tổ tông mở ra tới bên trong vạn năm thậm chí mười vạn niên sinh dáng dấp dược liệu đều có còn thái thượng trưởng lão cần gì đan dược trong tộc đan sư toàn lực luyện chế mà lại ở trong tộc ngươi đem có được chỉ kém ta cái này tộc hoàng quyền lực nói trắng ra điểm ngươi chính là tộc hoàng phía dưới trong tộc người thứ hai hồ lạc anh ra giá tương đương cao tuyệt đối mê người t i ê u liên vừa mới tiến tới đại trưởng lão hồ chấn cũng kinh ngạc một chút việc này thế mà không có cùng hắn thông khí bất quá n h ã quan trong tộc khác hạch tâm các trưởng lão có vẻ như đều công nhận cái này hồ c h ấ n còn có thể nói cái gì chỉ có thể thở dài nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định liên điềm ấy nghĩ không ra đường xuân không có nói chuyện trước hải mỹ trước hử l ệ n h lên tiếng bắt phu nhân cho rằng còn muốn kèm theo thứ gì cứ việc nói ra hồ tộc h o a n g hỏi từ khi đại trưởng lão truyền về tin tức sau hồ tộc người đều coi là đường xuân người này rất sợ vợ đoán chừng nhóm người này bên trong chân chính gia chủ là vị này gọi hải mỹ bắt phu nhân mà lại hải mỹ thực lực cũng thực do người cho nên hồ lạc anh trực tiếp vòng qua đường xuân hỏi hải mỹ tới đương nhiên không đủ trừ phi lạc lạc h i mị cười cười trừ phi cái gì bắt phu nhân mời nói hồ lạc anh hỏi rất đơn giản nếu như hồ tộc hoàng có thể trở thành đường hôn đản thứ chín phu nhân đoán chừng hắn sẽ cân nhắc bởi vì nàng chính là tên hôn đản chỉ thích sắc đẹp nếu như cái này bạch hồ tộc như thế vậy các ngươi đem xui xẻo bởi vì các ngươi trên cơ bản có thể để mắt nữ tử đem toàn bộ rơi vào đường đại thiếu trong l ự c cái này bạch hồ tộc nha ha ha toàn tộc sẽ thành đường ra người nhà hà mị vẻ mặt m ậ mờ cười nói bắt phu nhân cái này cũng Các chính chúng thái Đại nói. sai. ngươi này nhưng phần.、Đại、trưởng Lão khe nói, Không sai. Các chính là mạnh hơn, nhưng đây là là đây ta khe Lão bất ạ c tộc cũng một mặt tức h hồ phu nhân trưởng một mặt Ta bắt tuy địa đó điểm, vị bị bàn. b Nào này giận. nói Lão hổi quá sự thật nói h thế. không hoàng thứ chín phu nhân cũng không ư đương Bất ta tộc Bất quá, quá. muốn Mỹ nữ cũng cũng cần. n rồi, đến nơi đây đường xuân một mặt nghiêm khắc quét đám người một chút đạo không có gì n g ư ơ i đem mặt khác ba cái năm đó hoàng tộc đều gọi tới chỉ cần các ngươi chịu gia nhập đường môn sau này cái này vạn yêu không được chính là các ngươi ba nhà người định đoạt ngươi mới hèn bọn hải mỹ liếp mắt hung hăng trừng tiểu đường tử một chút đường môn chẳng lẽ ngươi chính là thiên cương đại lục vị kia mới quật khởi đường môn chủ hồ lạc cự chấn động hai mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m đường xuân không thể giả được đường xuân cười nhạt một tiếng đạo thiên cương đại lục nói thật ra hiện tại đã là đường môn thiên hạ kỳ thật đường môn cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy bá đạo tuy nói các ngươi gia nhập đường môn nhưng là các ngươi còn là có được tương đối lớn độc lập tính mà vạn yêu không vực ta đem giao cho các ngươi ba nhà quản lý trên cơ bản đến nói các ngươi còn là tự do so hiện tại cây điệu tộc một nhà độc đại phải tốt hơn nhiều chuyện này ngươi có thể suy tính một chút còn nói cái gì thái thượng trưởng lão cũng không cần phải ta không hứng thú chuyện này ta cùng bọn hắn ba nhà thông một chút khí xem bọn hắn phải trăng chịu tới một thương hồ lạc anh nói bọn hắn không chịu đến cũng thành ta hắc tu tu không ngại xuất thủ d i ệ t bọn hắn chính là hắc long p h á c h lối khai nói ha ha ngươi cũng có thể ta đây nô tài lời nói truyền cho bọn hắn thực lực của hắn nha ha ha tôn cảnh t i ê n tiên một bàn tay liền có thể phiến chết đường xuân cười khan một tiếng vậy thì tốt ngươi chờ một lát hồ lạc anh quay lại hậu điện đưa tin đi vẹn vẹn nửa canh giờ tới ba nhóm người nghĩ không ra ba nhà khác ngày xưa hoàng tộc đều rất xem trọng tộc trưởng cùng đại trưởng lão đều đúng chỗ lập tức bạch hồ tộc đại điện náo nhiệt đường môn chủ chúng ta vạn yêu không vực bốn nhà tộc hoàng liên minh hoan nghênh đường môn đến kỳ thật chúng ta năm nhà có thể thành lập một cái liên minh ủy ban đến lúc đó cộng đồng quản lý cái này vạn yêu không vực săn báo tộc tộc hoàng trịnh kỳ nói không sai đường môn chủ vạn yêu không vực như thế to lớn vạn yêu san sát đến lúc đó bốn phần thiên hạ có vô tận tài nguyên cung cấp đường môn đệ tử tu luyện kỳ lân tộc tộc vương phương vô tận nói nếu như đường môn có thể tương trợ chúng ta diệt kê địa tộc chúng ta có thể cân nhắc đem kê địa tộc chiếm hữu địa bàn vạch nổ một nửa cho đường môn cho dù là chỉ có một nửa nhưng cũng có thể chiếm hữu vạn yêu không vực ba thành địa bàn mà lại đương thời vạn yêu không vực bên trong tốt nhất tiên mạch tiên quán tiên sơn đều cho kê địa tộc sinh linh chiếm hữu đấy cái này phân chia một cái đường môn so với chúng ta mặt khác tứ hoàng tộc địa bàn còn môn lớn đ ư ờ n g môn còn là mạnh nhất đại môn phái hoa yêu tộc tộc hoàng giao nay thu thật đúng là xinh đẹp giỏi thay đổi phổ thông lời nói nói ra cũng có một cô mê hoặc người mùi vị hoa yêu tộc cũng không quăng ngón tay một loại nào đó hoa tộc mà là ngàn hoa cùng tụ thành lập hoa yêu tộc thực lực của bọn nó có thể cùng tam hoàng tộc phân đình mà đứng nói rõ tuyệt đối không kém làm càn các ngươi có thể cùng thiếu chủ lĩnh quân đường môn đánh đồng sao thiếu chủ cần chính là các ngươi quy thuận mà không phải liên minh các ngươi yếu liên minh cũng thành đến trong các ngươi tùy tiện hai cái giống như trên có thể đem ta hát tu tu đổ nhào trên mặt đất chắc hẳn thiếu chủ liền có thể đồng ý hát long một mặt nghiêm túc quét các vị cường giả một chút đạo liên minh chỉ có tại thực lực ngang nhau tình hùng dưới hát trường lão nơi này chính là vạn yêu không v ự c mà không phải thiên cương đại lục đường môn đương thời chỉ mấy người các ngươi người chúng ta bốn tộc nhân mã cộng lại có thể đạt tới tỷ tỷ có câu tục ngữ nói thế nào kiến nhiều đẻ chết tượng chắc hẳn đường môn chủ là hội lý giải câu nói này chân lý t r i n h tộc hoàng một mặt băng lãnh ha ha, ha chúng ta liền điểm ấy ưu thế Kỳ l ừng tộc tộc à p đường xuân từ trong lỗ n ũ i hử một tiếng đi ra tỷ tỷ tha mạ tích lao tử hắc long liền nhìn xem các ngươi tỷ tỷ vì phong nhìn xem các ngươi điểm ấy ưu thế hắc long giống to một tiếng hắc khí bước lên một đạo cự trưởng từ không gian bên trong bốc lên mà đi thẳng đến trịnh tộc hoàng cùng phương vô tận hai vị tôn cảnh cường giả mà đi hai người cũng đã sớm chuẩn bị một đạo kỳ lân trưởng trực tiếp chống ra trộm tới hắc long mà đổi thành một đạo săn móng vuốt c h ấ p động lên ngũ thải hà trực tiếp đem không gian vạch ra năm đạo đáng sợ vết rách trộm tới hắc long một cái cự trưởng hai tên i gia hỏa cũng đã được nghe nói hắc long lợi hại cho nên ngay từ đầu biến lộ ra bản thể trưởng móng vuốt g i a n g r á c một tiếng hắc quang hoang nhảy một con đấm máu kỳ lân t r ả o trực tiếp cho đen trưởng một cái đảo ngược trực tiếp bẻ gãy mà báo săn móng vuốt vạch ra năm đạo vết tích trực tiếp cho đảo ngược trực tiếp bẻ gãy mà á o săn móng vuốt vạch ra năm đ i hai cái đấm máu to lớn bàn bàn tay còn tại búng ra mà hắc long tên kia có vẻ như còn tương đương thoải mái vỗ tay một cái cầm lấy trên bàn nước t r à uống một hơi cạn sạch giao nay thu cùng hồ lạc anh xem xét lập tức có quắp một chút bờ môi chân run r à y không dám ra tay dù sao phương vô tận cùng c h ỉ n h kỳ cùng mình thế nhưng là cùng cấp độ cường giả hai cái lộ ra bản thể chiến lược lớn nhất thế mà không địch lại cái kia đen khổ người một trường địch cái này toàn trường mấy trăm cường giả kinh hãi toàn bộ miệng há hốc thành bùn đ i ề u k h á c còn có vị nào muốn thử một chút ta đồng bạn đế thanh thanh có thể để các ngươi nhìn xem cái gì mới gọi thánh cảnh thiên tiên cấp độ hắc long vô bàn tay một cái uy phong b á t diện còn có một vị thánh cảnh đám người đầu góc đồng thời có chút đường ngắn nếu là bọn hắn biết hồ tộc đại trưởng l a o cũng cùng hải mị thử qua lời nói càng biết kinh hãi ai ta đại biểu bạch hồ tộc nguyện ý quy thuật đường môn nghĩ không ra hồ lạc anh thế mà giành mở miệng trước mà đổi thành bên ngoài tam tộc còn đang do dự còn không hết hy vọng các vị có phải là muốn ta cùng đế thanh thanh liên thủ cùng các ngươi chơi đ ù a tuy nói các ngươi có thể kiến nhiều đẻ chết tượng bất quá nha hai chúng ta cái hôm nay liền có thể đem các ngươi tam tộc cao thủ toàn bộ đặt tại nơi này Căn bản cũng bản k hát ô n cần chúng cùng g chủ của thiếu ta b phu nhân u x ấ tiền thủ. Hắc long như c lòng á sơn đại vương bá khí trung thiên. đại i bá khí Hắc t bối không yếu như thế ai cho dù là đem chúng ta tam tộc cường giả diệt sạch nhưng là luôn có cá lọ t lưới ba người chúng ta hoàng tộc đều là có mấy vạn năm căn cơ h ắ c tiền bối yếu nói thật có thể hôm nay liền diệt chúng ta ba tộc ha ha ta giao nay thu chỉ có thể nói là ngươi quá bá đạo ta giao nay thu không phục nghĩ không ra giao nay thu thế mà cứng rắn đi lên ha ha ha nay thu nói không sai muốn tiêu diệt chúng ta hoa yêu tộc ha ha chính là cây địa tộc cũng không dám khen xuống như thế cửa biển lúc này một đạo rộng thoáng thanh âm vang lên giống như đến từ không trung b ố n phía không gian nhất đạo vật m ẹ o một đạo áo xanh lục tránh hiển một thân ảnh xuất hiện ở đại điện trên không a g i a o hoa ngữ tiền bối hồ lạc anh giật mình đứng lên làm lễ đồng thời mặt khác tam tộc các cường giả cũng đứng lên chào hỏi có vẻ như người này địa vị nhỏ lúc này chuyền đến hồ lạc anh mật tâm nói g i a o hoa ngữ tiền bối là hoa tộc vạn năm trước thiên tiên cảnh cừng giả năm đó nàng chính là tôn cảnh thiên tiên cừng giả hiện tại xem chừng cũng nên đột phá đến thánh cảnh đ ỉ n h phong v ạ năm n trước cùng thiên cương đại lục một trận chiến chúng ta đều cho là nàng v ẫ n lạc nghĩ không ra nàng thế mà không chết mà lại thế mà xuất hiện khó trách hoa tộc không chịu trở thành phụ thuộc giao hoa ngữ đại điều cực kỳ trực tiếp đặt mông ngồi ở chủ vị c h ố n g không vị trí bên trên bởi vì chủ vị có hai tấm một tấm đường xuân ngồi một cái khác t r ư ơ n g không lấy có vẻ như yếu cùng đường lão đại đặt song song thành vương đường xuân đột nhiên cảm giác được chiếc nhẫn không gian bên trong đầu kia k ả m nạm lấy nữ nhân khung sương đại sơn có động tĩnh tử quang lại bắt đầu toát ra nữ nhân không hoàn toàn k h u n g xương chi thân loại sáng chương 999, c h í kê điệu tộc hoàng q u á i sự chẳng lẽ nàng này cùng giao hoa nữ có quan hệ hay sao đường xuân hỏi hám nhạc nói là đ ư ờ n g xuân ta một mực tại cân nhắc một vấn đề bánh hoa tông tông chủ họ giao mà nàng này cũng họ giao có phải là có chút liên quan hám nhạc nói ừ m họ giao ta gặp qua không ít tứ đại đảo vượt bên trong vị kia dạy ta thời gian rút lui pháp tắc nữ tử liền họ giao truyền thuyết năm đó vạn thắng hải thần linh long hành thiên hạ cái thứ hai thê tử liền gọi giao tiên tử mà vị thứ nhất phu nhân gọi thiên trì thánh mẫu giống như họ bạch ta đang nghĩ hai người này có phải là có liên hệ vạn hoa cung thường xuyên xuất hiện mà có vạn hoa cung địa phương liền hữu tính giao hoa tông xuất hiện long hành thiên hạ hai vị này thê tử giống như tại khuấy động thiên hạ giống như đ ư ờ n g xuân nói còn có vị này họ giao giống như cùng ta chiếc nhẫn không gian bên trong cỗ kia nữ tử khung x ư ơ n g có liên hệ giống như bất quá cũng không nhất định chẳng lẽ cỗ này khung x ư ơ n g cùng giao tiên tử có liên quan hay sao thật sự là càng ngày càng thần huyễn khó lường vũ vương long hành thiên hạ thiên trì thánh mẫu giao tiên tử cổ thần vực các loại giống như đều tồn tại liên hệ nào đó đây hết thảy cần ngươi đi mở ra hám nhạc nói giao hoa ngữ đúng hay không ăn trước ta hắc long một t r ư ở n g hắc long là cái bạo tính tình người vung lên một bàn tay phá không liền đi qua hử giao hoa ngữ cười lạnh một tiếng hướng phía trước vũ một cái quả cầu phi đạn mà ra quả cầu bên trên một đạo tử khí đánh qua bình một tiếng đen trưởng toàn diện cho đánh nát mà quả cầu tiếp tục hướng phía hắc long mà đi mà đồng thời đường xuân cảm giác khung sương phía trên bảng bộ vị thế mà run lên mắt rồng quét qua lập tức chấn động tha mạc thích trận banh này chạm vật không tựa như là một con mắt sao chẳng lẽ g a o hoa ngữ trong tay sử dụng tiên bảo chính là nữ nhân kia một cái khác ánh mắt hay sao hắc long mặt kia tối đen hai tay một vòng đẩy ra một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu đen đánh phía ánh mắt hai vật hung hăng đánh nhau nhưng là cũng không nổ mở mà là ánh mắt trực tiếp xuyên thủng hắc cầu năng lượng cầu còn là hướng phía hắc long mà đi độ cực nhanh ầm vang một tiếng hắc long cho nệ đến trực tiếp từ trên ghế ném tới trên sàn nhà trượt trăm trượng khoảng cách mới ngừng lại được dày đến mấy mét đặc thù gạch xanh cho hết hắc long cái mông ngồi ra một đầu sâu đạt hai t r ư ợ n g cái mông hô tới dưới mặt đất máu tươi một mảnh đám người lại là giật mình mạnh nghĩ không ra một lần nữa tái xuất ra hoa ngữ thêm mà có thể một chiêu kích đổi thánh cảnh cường giả hắc long nàng này chẳng phải là thần linh tồn tại kỳ thật đường xuân không cho rằng như vậy ha ha ha đường h ố n đ à n ngươi phải xui xẻo nàng này c h ỉ ít bán thần cảnh hải mị truyền âm nói chưa hẳn đường xuân cười lạnh một tiếng ta chính là thích nhìn ngươi không may đợi chút nữa từ đánh cho càng thảm càng tốt hải mị hừ hừ nói vậy ngươi nhất định thất vọng đường xuân cười lạnh rừng a hải mị chừng lớn mắt chờ lấy xem việc vui hắc long sinh khí cái thằng này gấm thét một cái bước lên bản thể thoát hiện a hắc long các cường giả kinh hô lên bởi vì hắc long tộc thế nhưng là có thể cùng trong long tộc hoàng kim long tộc chống đỡ cường han bá chủ mà lại số lượng so hoàng kim long tộc càng thêm hiếm thấy chỉ cần xuất hiện một con hẳn là người đeo thượng cổ hắc long huyết mạch chân long đợi một thời gian loại này chủng tộc chắc chắn là sẽ thành thần linh tồn tại hắc long hướng không phun một cái một tòa ngọn núi lớn màu đen từ miệng bên trong phun ra đến nháy mắt phồng lớn hướng phía quả cầu ép đem xuống dưới g i a o hoa ngữ hai tay đi đến một trận tội động một đạo tử quang đánh vào quả cầu bên trên quả cầu đi lên sông lên ẩm vang một tiếng hắc long đại sơn nháy mắt dạn n ứ c lại sông lên cả tòa đại sơn sụp đổ mà quả cầu phồng lớn hướng hắc long trên thân một đập trực tiếp liền đem to lớn long thân m ệ n g xuyên hắc long băng một tiếng ngã ở dưới mặt đất đem đại điện ném ra một cái sâu đạt ngàn trượng hố to đến một cỗ sương ngủ bay lên may mắn đại điện này là hồ tộc thần linh tổ tông làm mới k h ô n giờ t ớ mức s phút này hồ lạc anh có chút hối hận có vẻ như lối ra không nên nhanh như vậy cái này xem ra đường môn cũng không có gì đặc biệt khẳng định không phải giao hoa ngữ đối thủ hồ lạc anh ngươi có thể lựa chọn thuộc về chúng ta hoa tộc đường môn cũng giống vậy giao hoa ngữ một mặt lạnh nhạn một bức ăn chắc mọi người khí diễm hử thật lớn mật giao hoa ngữ nhìn xem đây là cái gì đường xuân đột nhiên vươn ra bàn tay nữ nhân khung xương cả tòa sơn cho đường xuân chuyển trên bàn tay lập tức một đạo tử khí s ô n g lên trời trực tiếp liền đem hồ tộc đại điện sông mở bước lên đến vân tiêu một cố khí thế kinh khủng từ đường xuân lòng bàn tay bên trên toát ra tất cả mọi người kinh hãi mà hải mị trên mặt cười lạnh biến mất thay thế chính là khỏe miệng có chút run dày hoa tộc nguyện ý thuộc về đường môn thiếu chủ mạnh khỏe giao hoa ngữ xin kính trào nghĩ không ra gặp một lần cỗ kia không x ư ơ n hiển g i a o hoa ngữ thêm mà quay người đi đến đường xuân trước mặt một cái thật sâu không người làm lễ một cái này m à n lại kinh hãi được tất cả nhân mã cũng không dám tin tưởng chuyện gì xảy ra người trẻ tuổi này đưa ra bàn tay liền để giao hoa ngữ bướng bình phục chính là giao nay thu cũng không dám tin tưởng ao việc này chỉ có giao hoa ngữ mới có thể bản thân cảm nhận được nàng cảm giác người tuổi trẻ kia trên bàn tay khung xương quả thực chính là một bộ vô song áp lực trong tay mình tổ tông chi bảo nhìn thấy xương cỗ t h ế m à kịch liệt run dày lên giống như tại quỳ bái giống như một cỗ từ linh hồn nội tâm run dày tại rung động giao hoa ngữ Nàng đường ộ một t tới tổ truyền thuyết, quyết thật nhiên nghĩ đến liên quan này nên, định nhanh, cho cái cái bảo b ớ n bình phủ. Thế nhưng là, lão tổ tông lệnh, nàng cũng không dám phản、đối. Đành phải tranh g phủ. Thế phải thủ tổ t là, lão có dám đối. i i g a m a n theo tộc nhân tiến nhân lên Đường làm lễ. Ừm. xuân t ử trong lỗ mũi gửi ra một tiếng đến mà lại ra hoa ngữ lại không dám ngồi trở lại nguyên ngồi lên mà là ngồi vào hoa tộc một đoàn người bên trong thượng vị đưa phương vô tận đại biểu kỳ lân tộc gia nhập đường môn phương vô tận bất đắc dĩ a trịnh kỳ đại biểu săn báo tộc gia nhập đường môn chính đen tối lấy cái mặt đường môn thuận lợi thu phục vạn yêu không vực năm đó tứ đại hoàng tộc thật náo nhiệt lúc này một đạo tiếng hử lệnh trực tiếp đâm xuyên trời cao bay vào đại điện bên trong đám người tất cả đều xé rách không gian bay đến đại điện trên không hiện nơi xa một giải thải quan g bay tới không lâu đến đường xuân trước mặt dừng lại bóng loáng lộ ra cây điệu tộc một đám các cường giả tới dẫn đầu ngũ thải quần áo khoác trên thân trên đầu cắm mấy cây lông gà sau lưng thải sắc lông gà r ố i ra trên lưng chừng ba trượng giống như một con giả khổng tức chính tại khai bình khiến cho có chút dở dở tương bất quá nữ tử nhìn qua đặc điểm xinh đẹp mà lại trong mắt màu xanh lục bên trong chớp động lên một cỗ làm người mê loạn khí tức đường xuân đầu góc khẽ động ổn định tâm thần hẳn là cây địa tộc bây giờ tộc hoàng tiêu yến mà nàng bên cạnh thân đứng ba vị tôn cảnh thiên tiên cường giả trước mắt liền có bốn vị tôn cảnh thiên tiên khó trách năm đó tứ đại hoàng tộc đều không thể bằng được ngươi chính là đường xuân tiêu yến lanh lanh đạm đạm nhìn chằm chằm đường xuân ừ m làm sao rồi tiêu tộc t r ư ở n g đường xuân từ trong lỗ mũi gử ra một tiến tới nghe nói bọn hắn toàn bộ thuộc về đường môn tiêu yến lạnh lùng hỏi ừ n vừa hoàn thành có phải hay không các ngươi cũng động tâm đường môn cũng hoan n ê n các ngươi kê y địa tộc thuộc về đường xuân lời nói thế nhưng là chọc giận tiêu hiến sau lưng một người trung niên nam tử hét lớn một tiếng nói lớn mật chúng ta kê y địa tộc sinh linh tại cái này vạn yêu không vực là trí cao vô thượng tồn tại ngươi ở đâu ra h ố n trướng tiểu tử an trước ta một quyền lại nói một kể s o n g trung niên nhân phá không một quyền lóe màu lam quang khí lại tới đối thủ của ngươi là ngươi hát ra hát long mới vừa ở giao hoa ngữ chỗ bị trọc tức kia là giận không chỗ phát tiết một tắt này phiến rất hung ác trực tiếp liền đem mười dặm không gian phiến ác mà lại r ỗ i lên một cước liền đem tôn cảnh thiên tiên trung niên nhân đạp đến ở ngoài ngàn à n h g i ả m một đi ngang qua đi vết máu lông lổ cây đ i ệ u tộc sinh linh toàn bộ sợ ngây người bọn hắn bình thường tôn làm thần linh tồn tại nhị trưởng lao tiêu thủy tại cái này đen khổ người trước mặt có vẻ như không kẻ địch nhà hợp lại lực lượng mà lại hắc long bị tiết há mồm phun một cái một cái năng lượng màu đen cầu nhảy một cái đuổi theo tiêu thủy liền đi qua lớn mật tiêu y ế n hừ lạnh một tiếng hướng không vỗ một thanh kim sắc cây quạt xuất hiện hướng hắc long trên thân khẽ vỗ phần p h ậ một tiếng gió lốc cồng lên n h á mắt Trực tiếp một thắp hắc long quanh người chăm được hắc liền người giảm không gian phiến được sụp đổ xuống dưới, sụp long long lâm đều quanh không xuống chân không gian đem đổ vào bên trong. Bên cạnh đế thanh thanh tranh thủ thời gian dỗi ra một cái tay kéo lấy hắc long bất quá tiêu yến đang c ư ờ i lạnh lấy tiếp tục phiến c ù n g phiến một đạo phù quang từ cây quạt bên trên búc lên mà đi hai lấy hai thanh cây quạt hư ảnh ba ba hai lần lại đem đế thanh thanh phiến sách tiến vào không gian thắp hang bên trong g i a o hoa ngữ xuất thủ quả cầu phi mà đi âm vang một tiếng cùng cây quạt hung ác đụng vào nhau hai người đều cho phản áp chế lực lượng đạn được thối lui đến vài trăm dặm có hơn mà phiến đi ra không gian thắp ham tại sắp khép kín một nháy mắt đường xuân dương tay vỗ một cái liền đem hai cái nô tài bắt lại đi ra mà giao hoa ngữ cùng tiêu hiến đã sớm tại ở ngoài ngàn dặm đánh thành một đoàn không ngừng có thanh quang tử quang t h o á n g hiện hai kiện bán thần khí đang liều chết đ ụ n g nhau đường x u â n hiện tiêu hiến trong thân thể thế mà có thể tồi động một chút nhàn nhạt thần huy không phải tiêu hiến đã sớm v u a trượn đoán chừng cái này thần huy vốn chính là tiêu bạch cái này tổ tông chạy chữ tại vàng trong quạt cũng không phải là nói tiêu h ế n mình có thể tồi động thần huy mà lại tiêu h ế n thân thủ so giao hoa ngữ còn thấp hơn thêm một cấp độ bất quá thần huy năng lượng cấp độ quá cao đền bù tiêu yến chỗ thiếu sót diệt đường xuân ra lệnh một tiếng vãng sinh một quyền trực tiếp liền đem trung niên tôn cảnh thiên tiên oanh thành bá v ụ h á c long một dưới vớt đi một cái khác tôn cảnh thiên tiên cho xé sống thành mảnh vỡ đế thanh thanh cánh khổng lồ hướng xuống kẽ h vỗ vài trăm dặm không gian đều trực tiếp miên vỡ ra đi tiêu yến mang tới ngàn tên trong tộc cường giả lâm vào không gian loạn lưu bên trong đang liều chết d â y rồi lấy t i ê u rẽ lấy không không bước lên lấy đạo đạo huyết vụ một cỗ mùi máu tươi tràn ngập tại ngàn dặm không gian bên trong các ngươi dám can đảm tiêu yến cực kỳ tức giận Nữ hồng nghĩ, nay anh tử huyết hồng suy nghĩ. Mà giao nay thu hồ suy giao mà lạc đương ề u lâu, tiêu gia không mang ngàn chiến tới nhập đoàn, yến c mấy ờ cười n không thành. Mà hải mị một mực tại bên cạnh cười lạnh không tham chiến. g giả sai biệt đi hải tại bảy tham một lắm Mà mị mực đ ư nhiên có cái nào mắt không mở tới lời nói nàng tiện tay một kiếm chính là trực tiếp tách thành hai mảnh doa đến về sau kê điệu tộc sinh linh cũng không dám hướng ác man này nữ tử tới gần tại nàng quanh người phạm vi trăm dặm tạo thành một cái khu vực chân không chính là tứ đại hoàng tộc sinh linh cũng không dám tới gần liền sợ trêu đến vị này bắt phu nhân tức giận ẩm một đạo kinh thiên kiếm quang tiệm qua tiêu yến hậu cũng cho đường xuân một kiếm trực tiếp xuyên qua t r ư ơ n một nghìn hạo thiên ba kiếm kiếm thứ hai sao dọn cái này hạo thiên ba kiếm thứ hai trực đảo hoàng long còn là thiếu sót một chút h ỏ a hậu đường lao đại nhìn một chút vết kiếm có chút tiếp hận ngươi dám đả thương ta tiêu yến lõe lên đến ngàn dặm có hơn vàng cây quạt đang phe phẩy một bức muốn ăn thịt người dáng vẻ nhìn chằm chằm đường xuân cái này hỗn đản thế mà có thể sử dụng tám phần h ỏ a hậu thiên tài sinh trưởng ở loại này hỗn đản trên đầu thật sự là trời gây người ta hải mị ở trong miệm nói thầm lấy mắng lao tử chẳng những muốn đả thương ngươi còn muốn diệt ng đường xuân một mặt p h á t lối tổ tông ngươi không còn ra kê địa tộc đem bị diệt môn á tiêu hiến đại kêu lên ai dám diệt chúng ta cao quý gà đất hoàng tộc một đạo quyến rũ thanh âm truyền đến không trung lập tức van g r ộ i một đạo ngâm sướng một đạo to lớn nữ tử pháp thân h i ệ n lộ tại không trung nữ tử toàn thân hất lên thải quang một tiêu nhàn nhạt thần huy đang nhấp nháy lấy quán mang tấm kia có thể mê đảo chúng sinh gương mặt tại thải quang bên trong lúc gần lúc hiện phiên t o i thiếu chủ nàng chính là tiêu bạch vị kia cây địa tộc nhân tình vàng thải hà thời gian qua đi mấy vài năm đoán chừng đã sớm là thần linh tồn tại cái này làm sao bây giờ hát long có chút run thanh â m truyền đến nữ tử nở nụ cười xinh đẹp đường xuân nhất thời sững người n g â y dại tới tiểu đường tử nữ tử nhàn nhạt mà cười cười đường xuân không khỏi tâm linh khẽ động đi tới đúng vậy nha nghe lời nữ tử thanh â m giống như tiếng trời ở giữa lại thêm xinh đẹp ý cười đường xuân mất phương hướng chính mình hôn đ à n trở về trở về tiên là yêu ơ âm yêu ơ âm mau trở lại hại mị thế mà đều hét lên lấy âm ba công kích phương thức đâm về đường xuân bất quá hiển nhiên đường xuân mê m u i còn tại một mặt hèn mọn hướng phía vàng thải hà đi đến có vẻ như gia hỏa này cho yêu âm mê hoặc đúng rồi nha ngoan nghe lời hảo hảo đến ta dưới chờ tới vàng thải hà vươn ngũ thải chi thủ tại không trung nhẹ nhàng p h á t động tất cả cường giả đều sửng sốt ngơ ngác nhìn đây hết thảy không lâu từng cái toàn bộ chậm rãi động hướng phía vàng thải hà đi đến hải mị tranh thủ thời gian nhỏ ra một giọt máu tươi tại thông thiên kính bên trên một đạo hoàng quan g toát ra bao lại toàn thân mới không còn cũng đi hướng vàng thải hà mà giao hoa ngữ xem xét cũng tranh thủ thời gian tồi động lấy quả bóng kia chạm vật một đạo tử quang bọc lại toàn thân mới ổn định lại tâm thần Cách cách. cây chung cái. chỉ có thể trông mong nhìn xem tộc cái cho cười kích có có Hắc cùng bán thoát? hướng không Hòa hai thể nhìn nhân hơn ngàn tại một cái bên trong tiến vào không gian thắp ham thành lạnh, không hoàng phiến. thần khí phía dưới, sao có thể có sinh linh đào thoát? Tiêu liên Hắc Long cùng đế thanh thanh Tiêu quạt một trông tại một trong tiến trong Tiêu Tại Tiêu Giao người gian kim dưới, Liên bên bên đều Yến Yến đế Ngữ mong ngàn xoắn vụn. đang nàng đang ngừng động Long đang xem sao vào vào đào bã d ngoan thốt u ngoan tiểu đường tử tới cho bản cung liếm xuống chân chỉ vàng thải hà một mặt cười nhẹ nhàng như cái nhân t ử nữ bồ tát vậy đi đường xuân ngoan n g o a n không người xuống hải mị huyết hồng suy nghĩ nhắm hai mắt lại không đành lòng nhìn g i a o hoa ngữ ngơ ngác nhìn đây hết thảy bất quá vàng thải hà tại đường xuân hơi gấp thân lúc lại là hiện ra hỏa này có vẻ như n ế t miệng lên một cái tà ý cười trong lòng suy nghĩ muốn học việc bất quá quá muộn nha lấp kín tử khí tiên bích trực tiếp bổ vào vàng thải hà pháp thân phía trên lập tức vỡ vụ lái đi mà nháy mắt vàng thải hà cố định tại chỗ to lớn phát thân đi theo tòa hồn vòng b ư ớ c lên lấy kinh khủng ngân huy thần chi năng lượng ánh sáng một thanh liền bọc tại vàng thải hà trên đầu sau một khắc tại tiêu hiến phấn độ giống lên một tiếng bên trong váng sinh một quyền kẹp lấy thần chi năng lượng trực tiếp xuyên thủng vàng thải hà phát thân phát thân ầm vang sụp đổ cho tòa hồn vòng một mực bắt chói ở vàng thải hà đang g i ã y r u ộ n tại b ư ớ c lên toàn bộ ngàn dặm không gian đều cho nàng to lớn phát thân dày vò ra rất nhiều sâu không thấy đáy lô đen một mảnh loạn lưu bay vút lên mà đi bảo tháp thành chấn động vạn dầm không vực bên trong hỗn loạn một mảnh phong ốc cùng to lớn giả sơn bao quát dòng sông cũng bay đến không trung loạn thành một bao cháo vàng thải hạt tại phun máu huyết v ẩ y ngàn dặm không gian a phu quân vàng thải hà kêu thảm đầy trời bay múa yêu âm chuyển khắp vạn dặm không vực pháp thân đang thu nhỏ lại đang không ngừng vỡ vụn lại ra sức gây dựng lại tiêu yên phi n h ả o tới giơ lên hoàng kim luân n phiến. Cút. Đường x một gầm tiếng rú, bắt rú, b ả phiến thổ đỉnh mang n khủng hỏa diễm trực t h liền ti nổ đốt giao nay thu hồ lạc anh toàn bộ từ kề cận cái chết dễ rủi lấy thoát thân hình thành một cỗ báo thủ khí chiều nào về phía cây địa tộc tàn binh bại tướng nhóm binh bại như núi đổ chỉ còn lại mấy ngàn cây địa tộc sinh linh tại ngắn sinh mấy chục giây thời gian bên trong cho diện sắt được chỉ còn lại mấy trăm vây quanh ở tiêu y ế n bên người mà vang thải hà bảy đau nhức tám lỗ pháp thân còn tại phun máu còn tại cuồng loạn phản kháng dễ rủi lấy lớn mật dám đả thương phu nhân ta chết một đạo âm thanh khủng bố chuyển đến không trung ở giữa một đạo ngân m a hiện lên một con thô như tiểu trấn cự thủ từ không trung một đập ba một tiếng bọc tại vàng thải hà trên người tỏa hồn vòng trực tiếp cho cự thủ nện đến chóc r a lái đi một đạo sáng như bạc pháp thân nháy mắt chui vào vàng thải hà trong thân thể tiêu bạch phân thân thế mà chiếm vàng thải hà lưu tại trong tộc tám chín phân thân c ố này phân thân thế nhưng là vàng thải hà lúc rời đi ngạnh sinh sinh đem nhục thân hóa ra ba thành đến dung luyện tiến phân thân bên trong thực lực tuyệt đối đạt tới bán thần đ ỉ n h phong chỉ bất quá vàng thải hà quá mức tự tin mình cựu thiên yêu âm lại thêm này âm là thần huy tội động vạn yêu không được tuyệt đối vô địch tồn tại nàng nghĩ không ra người ta đường xuân cũng sẽ thần huy mà lại thể nội thần huy năng lượng cũng không bại bởi nàng dung hợp phu nhân ba thành lục thân hóa thân tiêu bạch thực lực lớn chấn ngân quang chiếu r i i hắn nâng lên một cước đá tới đường xuân kêu lên một tiếng đau đớn to lớn lục thân cho trực tiếp đá phải ngàn dặm có hơn liên tục đụng ngã ba tòa cự sơn mới ngừng lại được đường xuân tiện tay nắm lên một tòa cao tới trăm trượng cắt ra đại sơn đánh tới hướng tiêu bạch tiêu bạch cười lạnh một tiếng trực tiếp một quyền phá không liền đem đại sơn đánh thành phân v ụ tiểu tử người lẫn nhau chết như thế nào tiêu bạch một mặt đắc ý nhìn chằm chằm đường xuân tận thế phát tắc đường xuân giống to một tiếng tự giác pháp thân hiển ba trăm trượng pháp thân nháy mắt sừng sững không gian toàn bộ ngàn dặm không gian lập tức cảm đạm xuống không lâu liệt dương không thấy toàn bộ thế giới c h ầ m vào đáng sợ hắc cám bên trong từng đạo màu đen đ ũ linh kiếm trùng nào h về phía tiêu bạch ừ m còn có chút đạo đạo tiêu bạch thế mà s ữ n g sở cái này hôn đản chưa n h ậ t pháp tắc giống như khiến cho cũng không kém hơn ta hải mị ở trong lòng tương đương kinh hãi năm đó mình thế nhưng là trải qua thiên tân b ạ n khổ kém chút mất mạng trải qua ngàn năm mới cảm lộ đến một đạo thần vực pháp tắc nghĩ không ra cái này hôn đản mấy tháng liền học được nàng không biết đó là bởi vì thần pháp tắc muốn dùng thần huy mới có thể phá vỡ ra h uy lực mạnh nhất mà đường xuân có được hải mị không có cũng không phải là đường lão đại thiên phú cao bao nhiêu kiếm trùng vô khổng bất nhập không ở lâu nhưng gặm phá tiêu bạch hộ thân thần quang chui vào trong thân thể tiêu bạch có loại hàng vạn con kiến toàn tâm cảm giác đó là bởi vì đường xuân đem lít nha lít nhít thôn thiên mội t ử điệp tập đoàn quân cũng phóng ra hai mặt kẹp lấy công một là kiếm niệm hình thành n ũ linh trùng một là thật thượng cổ đáng sợ hắn trùng không lâu tiêu bạch thần quang cho mội từ điệp thôn vệ bởi vì mội tử điệp thích nhất thôn v ệ thần huy năng lượng mà lại một bên thôn v ệ một bên ngay tại triển lớn mạnh tiêu bạch phất nộ thần huy tồi động không lâu một đoàn thần hỏa phun ra đốt hướng về phía thôn thiên mội tử điệp bất quá n à y trùng thế mà không sợ thần hỏa ngược lại là cùng thôn thần h ỏ a năng lượng tiêu bạch kinh ngạc tiêu bạch phất nộ p h á t thân răng rắc một tiếng vang thật lớn thế mà tách rời lái đi hắn một quyền vung ra vang thải hạ nhục thân tách ra ngoài trực tiếp cho hắn một quyền đương đạn pháo ranh đến đường xuân t r ê thân đường xuân cả người như gặp phải sơn nhạc trọng kích bay đến ngàn dặm có hơn mà mất mà tận thế tắc trung trưởng mất. Thiếu chủ, tranh thủ thời gian theo ta đường xuân ương khống dần dần biến gian pháp chủ, bởi đi đi. vì lúc này chuyền đến giao hoa ngữ thánh âm chỉ gặp nàng dùng hình cầu tổ bảo hướng không một đập một đầu không gian đại đạo xuất hiện tại đường xuân trước mặt đường xuân bất đắc dĩ bất quá hắn cảm thấy bên trong thần huyện khó lường năng lượng ba động mà lại không xương lại run rẩy một chút đường xuân một thanh kéo lên hắc long cùng đế thanh thanh liền hướng không gian đại đạo bên trong chui vào bất quá hải mị thế nhưng là không mời mà tới theo thật sát sau lưng tại không gian hợp lại một n á y mắt tiêu bạch to lớn pháp thân đụng vào không gian chi môn bên trên môn k i a dạn nứt lái đi tiêu bạch giống giận không ngừng đưa chân cuồng đá lấy không gian chi môn ngàn dặm không gian ra chấn động thiên địa ẩm ẩm âm thanh sóng âm k i a tạp thâm trực tiếp là có thể đem nhân tiên cảnh cường giả đánh cho vỡ nát bất quá không gian chi môn bên trên dạn nứt càng lúc càng lớn không kiên trì được bao lâu nhanh đến tổ hồ nhìn xem có không biện pháp g i a o hoa ngữ nói thanh quang l ó e lên đường xuân mấy người rơi vào một cái cự đại hồ nước bên trên một hồ nước sạch thanh tịnh được trong suốt có thể nhìn thấy vạn trượng sâu đáy hồ hết thẻ sinh linh g i a o hoa ngữ quỳ xuống về sau thành kính c u n g bái h ư ớ n g phía tổ hồ như muốn thuật thỉnh cầu bất quá tổ hồ cũng không có động tĩnh chút nào g i a o hoa ngữ trên mặt không khỏi lộ ra tuyệt vọng biểu lộ bởi vì không gian thông đạo tại kịch liệt lay động nàng biết tiêu bạch không lâu sẽ xuất hiện bất quá đúng vào lúc này đường xuân chấp nhận không gian toàn bộ chấn động lên đạo đạo tử quang từ chấp nhận không gian cái này bên trong giỏ dỉ ra bắn tới cái k i a to lớn hồ nước bên trên không lâu mặt hồ bắt đầu xoay chầm chậm một tia màu lam thủy khí từ trong nước xoáy bắt đầu bốc lên tràn ra tới không lâu Toàn bộ mặt hồ tràn n bộ hồ lập tức toàn bộ to lớn hồ nước hiếm thấy nhảy vọt một chút kinh khởi cao trăm trượng sóng nước đánh ra quay chung quanh tại đường xuân quanh người hình thành một cái cự đại thủy không vòng xoáy mà đế thanh thanh bao quát hải mị đều không ngừng phá vỡ ra tiên năng tiến vào trong nước xoáy tiêu bạch khinh thường một tiếng cổng tiếu to lớn p h á p thân chân một cước dâng hướng về phía không trung thủy có thể vòng xoáy bất quá sau một khắc tiêu bạch sắc mặt cứng đờ bởi vì hắn cảm giác được thủy không vòng xoáy t r u y ề n đến một đạo hấp lực thế mà đem phân thân của mình chân hấp xả ở tiêu bạch lóe lên ánh bạc nhấc nhấc chân tưởng thoát chân b ư ớ c ra đến không trung thế mà sách không ra tiêu bạch p h ấ n nộ hét lớn một tiếng tiêu yến trong tay hoàng kim lớn p h i ế n cho hắn phun ra hướng thủy không vòng xoáy mãnh liệt p h í tới từng dây do lốc hình thành phong trào thổi hướng về phía vòng xoáy bất q u á có vẻ như thủy không vòng xoáy chỉ là lung lay cũng không cho trực tiếp thổi tan xem ra cái này bán thần khí hoàng kim lớn phiến thế mà vô dụng ngược lại là tiêu bạch to lớn pháp thân cấp nước không vòng xoáy hấp xả được rơi xuống x u ố n g dưới một thanh cũng nhanh không tới chốt ỗ đ u ổ r ư ớ c bạch nhân tình. Mà lại, tiêu tình. tiêu thấy vòng xoáy vỡ nát lại, nhân bạch vòng Mà cảm mình năng xoáy bắp đùi u cho xoắn nát. ê bạch bạc đạo cái. hướng mà tâm trầm, hướng không trung phun một cái. Một đạo sáng như bạc ánh sáng ánh một tòa ngân quang lóng lánh cung điện hiện lộ ra ngân s ắ c vạn hoa cung đường xuân xác nhận mình phỏng đoán tiêu bạch trên căn bản chính là vạn hoa cung đệ tử hoặc hậu đại cái này ngân s ắ c vạn hoa cung bên trên truyền r a cường đại phá hư lực lượng nệ n phía dưới thủy không vòng xoáy ra giải thể trước cuồng loạn thanh n â m tới lại một đập thủy không vòng xoáy thế mà cho dạn nước lái đi lại đến một chút liền thành tiêu bạch c ù n g tiếu hai tay cao cao dơ lên ngân cung hướng xuống đập tới toàn bộ thủy không vòng xoáy trực tiếp cho ngân s á c vạn hoa cung nệ đến thủy cầu bay loạn trực tiếp đem hai bên bờ đại sơn bắn ra thùng trăm ngàn lỗ mà lại chính tiểu tử ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi tiêu bạch phân thân lãnh gốc cười một cỗ ngân sắp năng lượng ánh sáng như ngân liên bị tiêu bạch phá vỡ vào vạn hoa cung bên trong vạn hoa cung càng là da trói mắt ngân quang ngân quang hình thành từng mảnh nhỏ ngân sóng hướng xa bên ngoài bài sơn đảo hải mà đi không trung ầm ầm ngân quang giao ánh toàn bộ vạn dặm không gian đều cho làm nổi bật được ngân mang một lần Vì thế do a đến mười vạn dặm không gian phạm vi tất cả phi cầm tẩu thú trốn như đ i ê n mà đi ngàn dặm không vực phạm vi bên trong hơi chậm một chút sinh linh trực tiếp liền cho ngân quang xuyên thủng vỡ nát thành không trung bụi bặm vạn hoa cung chậm rãi hạ xuống cuối cùng trọng kích tại hồ nước bên trên một lần hai lần vô số lần hồ nước toàn bộ cho đập sập nước hồ vẩy ra toàn bộ mặt hồ giang d ắ c một tiếng vang thật lớn nước hồ bay lên chừng ngàn trượng mà toàn bộ đáy hồ có vẻ như cho vạn hoa cung đập sập vùi lấp nước hồ hình thành một cái hình phêu trạng hướng bị nện sập hầu nghiêng thủy mà xuống đúng vào lúc này hình phêu nước hồ thế mà một đạo vạn mẹo quỷ dị tạo thành một con mắt hình dạng mắt mở ra chip nhận không gian đ ô m nốt một tiếng vang thật lớn một đạo thô to như thùng nước lục quang đánh ra trực tiếp liền đánh vào vạn hoa cung bên trên ngân s ắ c vạn hoa cung trong trước mắt vỡ vụn thành bụi bẩm a lập tức theo vạn hoa cung vỡ vụn tiêu bạch hét thẳng một tiếng toàn bộ ở ngực trực tiếp liền cho lục quang bán thủng mà đường xuân tử trong hồ một đằng mà lên từ xác ngọc tường xuất hiện tiêu bạch pháp thân cho trực tiếp định trụ hắn một ngụm nuốt vào con kia thủy nhãn pháp thân tăng mạnh lập tức cao tới t r ă m trượng hắn vung lên cử quyền một quyền qua đi tiêu bạch một cánh tay trực tiếp tròn lện thành mảnh vỡ mà đế thanh thanh hải mị ba người x ô n g đem tới tất cả đều hướng phía tiêu bạch to lớn pháp thân trào hỏi mở trong lúc nhất thời năng lượng l o ạ n lưu thủy thiên d i ệ t đ ị a không khí tại gào thét b ọ t nước tại bi thống lao thiên tại kinh h ả i mặt đất đang run r ẩ y mà lại hải mị cũng cho trọc giận thông thiên cảnh chốc động lên đáng sợ thần huy không muốn mạng hướng tiêu bạch đập lên người đi tuy nói sư tôn không cách nào đem thần nguyên trực kết nối qua thời không chuyển tới bất quá sát thần hồn cường đại dương nào lại là có thể xuyên thấu qua thời không dùng thông thiên kính c h u y ể n tới mà lại thông thiên cảnh bên trong bản thân liền chứa thần nguyên kể từ đó tiêu bạch run rẩy tiêu bạch đang thống khổ gầm thét bất quá đường xuân chuyên làm một sự kiện đó chính là dùng tiên đâm tám thức t h ứ c thứ sáu mặt đất run rẩy định trụ tiêu bạch tuy nói chỉ có thể định trụ mấy giây nhưng là một khi pháp lực mất đi hiệu lực thời điểm đường xuân toàn thân hơn vạn ngoại quải đan điền bên trong năng lượng nhiều hơn lại là một ngày bài số dưới lại định trụ mà đế thanh, thanh hải mỹ ba người chính là c ù n loạn chính là Bị bị m đúng vào lúc này một đạo kinh khủng tiếng la truyền đến nói lớn mật lại dám công kích bản thân phân thân công kích bản thân phu nhân nhục thân các ngươi phải chết hết không chung ở giữa quỷ dị mở ra một cái khe tuy nói khe hở chỉ có đầu tia mấy vạn phần có một nhưng là đích thật là khe đức mà lại không lâu khe hở thế mà quỷ dị hình thành một đạo b á t quái hình dạng trong b á t quái ương một điểm ngân quang bắn ra ngân mang nháy mắt rót vào tiêu bạch pháp thân bên trong lập tức tiêu bạch phân thân đôm đ ố t một tiếng b ạ o hưởng giống như đột nhiên thu được tân sinh giống như thân thể thế mà trong nháy mắt liền khôi phục đến cao trăm trượng lớn mà lại thế khí có vẻ như càng mãnh liệt hơn không tốt tiêu bạch bản thể tại một cái khác thời không không biết được dùng bí thuật gì trực tiếp thông qua không gian toại đạo m ư ợ n lực cho hắn phân thân cái này phiền t o á i bản thể hắn chi ít địa thần định phong thực lực. Hám nhạc kêu lên. sư tôn mượn ngươi một đạo hôn nguyên không t r u n g p h á p tắc ngươi tranh thủ thời gian bước ra rời đi vạn yêu không vực tiêu bạch đoán chừng liên thủ ba cái điệu thần đỉnh phong cường giả lợi dụng bắt quái thiên thuật mượn hồn lực cùng một điểm thần nguyên rót vào phân thân bên trong ngươi không có khả năng có thể đối đầu đi nhanh lên đi thông thiên trong kính c h u y ể n đến s ắ t thanh âm sư tôn ngươi thế nhưng là nhất trọng cảnh chân thần a so điệu thần lợi hại hơn nhiều ngươi cũng mượn chút pháp lực cho ta đi hải mị gấp đến đỏ mắt không thành ta bây giờ cách ngươi có ba cái thời không p h ư n g diện mà tiêu bạch ngay tại cổ tiên vực chỉ có một cái thời không p h ư n g diện mà lại cách vạn yêu không đ ư ợ c rất gần như loại này khoảng cách đừng bảo là sư tôn nhất trọng chân thần cảnh chính là chủ thần cũng làm không được dù sao mỗi cái thời không giao diện đều có cường đại giới bích không cho ngươi trộm qua thời không khống chế hạ giới đây là thiên đạo pháp tắc kỳ thật cũng là công bằng nếu cường giả đều nhúng tay yếu giao diện sự kiện cái kia còn có để hay không cho phía dưới đám võ giả dưới biển đi cho nên ngươi tranh thủ thời gian bước ra sư tôn hôn nguyên không trung pháp tắc duy trì không được bao lâu sắp nói ta không đi trừ phi sư tôn đem đường xuân cũng lợi dụng pháp này thì cũng mang đi k hải ô n g p h mị u ố n cũng chết chết. Hải m một mặt kiên định sư tôn chỉ có được mang một người năng lực hải mị đừng hành động theo cảm tính mà lại ngươi không phải hận đường xuân hận đến yếu chết sao hắn còn b ù a dỡ ngươi n loại này thai họa chết sớm sớm tốt s á t nói ta chính là không cho hắn chết bởi vì đệ tử phải thật tốt dày vào hắn cái này hôn đản g hải mị cắn răng nói không phải không thành sư tôn không giúp được hắn s á t thẳng lắc đầu vậy ta cũng không đi hải mị ý chí kiên quyết ai ngươi đứa nhỏ này sắt thở dài truyền ngươi nói ngươi không phải nói t i ê tiểu t ử năng lực thiên phú mạnh ngay tận thế của ngươi pháp tắc hắn vừa học liền biết như vậy đi sư tôn hôm nay liền vi quy một lần đem trong phủ nhất cơ mật hốn nguyên không trung pháp tắc t r ù n g tại trong đầu hắn hắn có thể hay không lĩnh hội dung nhập không trung đào mệnh vậy thì phải nhìn hắn số phận đây là sư tôn danh giới cuối cùng sắt một mặt nghiêm túc vậy được rồi sư tôn mời gieo hạt hải mị thở dài ngươi tới gần hắn ta thông qua thông tin ê kính gieo hạt sắt nói hải mị cùng nhào về phía đường xuân mà lại thế mà một thanh ôm chặt hắn ngươi làm gì lúc này ngươi còn tới thêm t h i ề n đường lão đại kia là cực kỳ tức giận một bàn tay liền đem hải mỹ quất đắc phiên lện vào ở ngoài ngàn dặm bất quá chỉ là ôm một máy mắt một điểm hoàng mang vọt thẳng vào đường xuân trong đầu mà hải mỹ cả người trực tiếp ngã xuống ở ngoài ngàn dặm hoàng quang lóe lên biến mất tại không trung ở giữa biển mỹ đường xuân phẫn nộ tiếng giống ở trong thiên địa khuấy động đường lão đại tức giận hắn hối hận à, h ắ n ấ y nay à. bởi vì trong đầu hắn đột nhiên nhiều hơn một đạo cái thế thần thuật hôn nguyên không chúng phát tắc một cái bóng mở tại diễn nghĩa đạo này thời không phát tắc đ ư ờ n g xuân minh bạch hải m ị va chạm nhưng thật ra là nhích lại gần mình chuyển phương pháp kia thì tới nàng là hảo tâm đường xuân điên cùng học học được về sau có thể đem thân thể hoàn mỹ cùng không trung hòa làm một thể đến lúc đó ngươi chính là không gian không gian chính là ngươi ý tùy tâm động vừa đi vạn dặm đương nhiên đường xuân trước mắt công cảnh tới nói có thể làm được vừa đi ngàn dặm cũng không tệ rồi đại đế thần miếu thời gian tỷ lệ tại đường xuân lợi dụng tiêu bạch điên cùng phách lối cười to một đoạn thời gian đang điên cùng phân tích rèn luyện pháp này thì tiêu bạch ngươi có dám để ta khôi phục thời gian nửa ngày lại đánh một trận đường xuân h ẹ nói lớn. n toàn n lực h n g tu luyện hôn nguyên không trung phát tắc không lâu đường xuân thân thể tại không trung ở giữa lúc gần lúc hiện hán chính tại du nhập g n không trung tiêu bạch nhìn một chút một mặt xem thường hắn đang cười lệnh dứt khoát nhắm hai mắt lại đả tọa khôi phục mà đế thanh thanh cùng hắc tu tu đều cho đường xuân trực tiếp thu nhập tiểu hoa quả phúc địa ném vào đại đế trong thần miếu tu luyện ai thiếu chủ ta phục hắc long thở dài một tiếng ừ m chưa từng thấy như thế chủ tử tình nguyện xả thân là bộc tử đế thanh thanh cũng là cảm động đến lệ nóng doanh t r ọ n g đột nhiên không trung truyền đến một đạo thanh thúy tiếng hạt rẽ đế thanh thanh cùng hắc long ngẩng đầu nhìn lên lập tức hai tên ra hỏa dọa đến thân thể thẳng đánh rông dài mà lại lập tức liền tiếp nằm tại đất hai cái gầy h ạ c chỉ là ngắm hai người bọn hắn mắt liền hướng phía không trung ngọn núi kêu bên trên bay đi thái kinh khủng hắc long hướng này không sợ trời không sợ đất yêu lòng cũng sợ tuyệt đối là viễn cổ thân điều đế thanh thanh nói ngươi cho rằng bọn họ bản thể không có hắc long hỏi không có nhận không ra chỉ là huyết mạch áp lực đều kém chút đem ta cho đập vụn thái kinh khủng nghĩ không ra chủ tử của chúng ta lại có khả năng như thế thế mà nuôi phải có đáng sợ như vậy tồn tại đế thanh, thanh nói xem ra chúng ta là may mắn hắc long nói thật lâu hai tên gia hỏa mới ngồi dậy rốt cục đường xuân thân thể hoàn toàn ẩn vào không trung bên trong hắn đứng lên đạo tiêu bạch tới đi chúng ta một trận chiến ta một bàn tay là đủ rồi tiêu bạch cười lạnh phân thân bàn tay khổng lồ chống ra lập tức liền che lại ngàn dặm không gian một đạo to lớn đập lực chuyển đến ngân quang c h ấ p loạn toàn bộ không gian đều giống như tiến vào t ậ n thế bất quá không gian tối lại tới kiểu cũ tiểu tử liền sẽ không chơi điểm tươi mới tiêu bạch một mặt khinh thường bởi vì Đường Xuân lại trường h i t k i ế một người nghìn t hai ngộ thần linh tương trợ tiêu bạch đang cười lạnh ngân quan hóa thành ngân mang đại hỏa tàn khốc thôn vệ lấy kiếm trùng cùng m ộ i tử điểm bất quá đường xuân đột nhiên thân ảnh lóe lên đã mất đi bóng người tử bạch sửng sốt một chút cường đại pháp nhãn thần linh mở ra thế mà không tìm được đường xuân mà lại nháy mắt cảm giác thân thể trì trệ l ấ p kín tử bích khăn những cô dâu che mặt nện sẽ tại trên người mình ngân mang vỡ vụn mà vài giây đồng hồ thời gian tiêu bạch cảm giác nhấc tay cũng khó khăn mà đúng lúc này đợi đường xuân một con mắt mở mở một đạo tử mang hiện lên thâu to như thùng nước hàn mang giống một đài cắt laser cơ cắt vỡ hát cám trực tiếp liền cắt qua a tiêu bạch một tiếng hết thảm phát thân không động được trực tiếp liền cho tử mang cắt chém thành hai mảnh đường xuân lại dựng thẳng tới một chút Tử thiên mang lấy hạo bởi a trong vì từ mang mắt giống như pháp lực hao hết đã bế mệnh muốn sống mệnh chỉ có một bước con hàng này mở ra luân hồi vòng xoáy một ngụm liền thôn phệ tiêu bạch phân thân aaa tại luân hồi chi nhãn khóa chặt xuống tiêu bạch toàn thân run rẩy p h á t thân cho luân hồi vòng xoáy xé rách vỡ vụn hóa thành thuần khiết năng lượng bay vào đường xuân toàn thân bên trong mà ở xa tiên vực tiêu bạch bản thể một cái phản chấn ngã sấp xuống một ngụm máu tươi phun ra lập tức hôn mê bất tỉnh đường xuân tiểu nhi ta thể không lưỡng lập với ngươi đây là tiêu bạch bản thể ngất đi trước câu nói sau cùng còn bên cạnh tiêu bạch hai cái địa thần bằng hữu cũng là một mặt hãi nhiên lão hồng ngươi nói hạ giới có lợi hại như vậy thiên tiên sao một người mặc áo vải phục lão giả hỏi người này gọi ma y tương địa thần cường giả lão ma chúng ta như thế làm không biết được là đúng hay sai kia tiểu tử lấy thiên tiên thực lực thế mà có thể thôn vệ tiêu huynh bán thần pháp thân nếu như hắn trở thành thần linh người ta một cái toàn thân áo đỏ nữ t ử hỏi nàng này gọi hồng cá tiêu bạch địa thần bằng hữu ai sai lầm rồi sao chỉ bất quá một cái thiên t i ê n a muốn thành thần không dễ dàng ma y tương lắc đầu cũng thế chứng được thần vị sao mà khó tương đương năm chúng ta nhưng cũng là từ vạn tên i thiên tiên bên trong mới trổ hết tài năng chứng được thần vị tiểu tử này mà ớ i thiên tiên, cách thần linh tôn thần cảnh còn kém cách cách kém xa văn kia tiểu tử chứng được thần vị chúng ta cũng có thể nắm hắn. Mà lại chúng ta hiện tại chú ý kia tiểu tử một khi hắn chứng thần thời điểm chúng ta còn có thể chơi chút thủ đoạn để hắn hết thể đều thất bại mà a y tương âm hiểm cười nói người có biện pháp không phải nghe nói chứng được thần vị đều là thiên đạo công bằng mà đến hồng cá nói công bằng thế đạo này liền không có công bằng có thể nói thì như kia tiểu tử đến tiên vực nếu như hắn yếu chứng được thần vị lúc chúng ta liền có thể lợi dụng một chút đồng dạng có tranh thủ thần vị thánh cảnh thiên tiên người cảm giác được hắn tồn tại đến lúc đó tại không trung khẳng định sẽ xuất hiện hắn một chút hình ảnh bởi vì hắn yếu chứng được thần vị liền phải cố gắng hiện lộ mình công cảnh cùng thực lực đến lúc đó chúng ta liền h ả o cảm biết đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể đem hắn bóp chết tại thành thần trước đó ma uy tương khay nói kế này tốt rượu hông cá tràn ra nụ cười đạo bất quá ta vừa rồi tải phá vỡ pháp lúc giống như có cảm giác mặt khác một cố cường đại thần chi năng lượng chuyển tới chẳng lẽ còn có khác thần linh nhúng tay đang giúp đỡ kia tiểu tử khẳng định là không phải chỉ bằng hắn cũng có thể thôn vệ tiêu bạch bán thần phân thân đó là không có khả năng bất quá liền không biết được đối phương vị kia là người nào bất quá cũng không có gì đặc biệt còn không phải liền thần nguyên đều không thể chuyện đệ giả so chúng ta kém quá nhiều ma y tương cười lạnh nói đúng vào lúc này không gian nhất đạo vằn mẹo một chiếc gương xuất hiện bên trong mơ hồ hô lên một thanh â m nói hai ngươi làm chuyện tốt các ngươi ách sát thế nhưng là thiên mệnh người lục trọng lâu thiên thuật đại sư chân thần vì hắn b o mệnh cuối cùng phản vệ phun máu ha ha ha hai vị hảo hảo còn sống đi thanh âm kia sau khi nói xong tấm gương nháy mắt biến mất giống như chưa từng xuất hiện qua giống như giờ phút này s á t chính tại một mặt c ư ờ i trộm hạnh vực vui họa rất ta sư tôn hải mị tưởng trở về phủ hải mị hướng phía thông tin ê cảnh nói cũng tốt ngươi trải qua thai nạn này khó về sau thành thần có hy vọng hồi phủ tĩnh dưỡng thật tốt không cần chấp nhất tại tu luyện đợi đến lúc thời cơ chín mồi về sau tự nhiên là có cơ hội kia tiểu tử là một viên phúc tướng ngươi kiếp nạn ứng ở trên người hắn rất tốt rất tốt sắt cười nói một tên hốn đản sắt chó h ả i m ị hướng dưới mặt đất hứ một chút ha ha đó cũng là một cái thiên mệnh sắt chó sắt thế mà cười khan một tiếng h á n hắn không có nguy hiểm a giống như hắn đắc tội thần linh cường giả không ít h ả i m ị hỏi ừ m việc này liền khó nói có phiền phức liền nhìn hắn có thể hay không chịu nổi bất quá thiên mệnh người là không thế nào tốt diệt đương nhiên cũng có khả năng bị diệt sắt sờ soạn một cái râu rịa hình ảnh mơ hồ mà đi ai người cái loan ra chết tốt hải mỹ đang thở dài mà ma y tương cùng hồng cá hai người toàn bộ ngây người thật lâu hồng cá mới tỉnh h ồ n lại đạo vừa rồi người thật giống như chính là lúc trước vị kia thần linh đúng hay không tên kia giống như là chân thần ma y tương r ú t cổ một cái cái cổ phiền thoái tên kia nói kia tiểu tử là thiên mệnh người a chúng ta cái này phiền thoái chọc thiên mệnh người mà lại liên lục trọng chân thần đoán mệnh đều cho tính được thổ huyết người chúng ta a hồng cá toàn thân đều run rẩy lên còn nó việc đã đến nước này chúng ta chỉ có thể trước không thể lui không thể giết hắn liền muốn diệt chúng ta ma y tương cắn răng một cái không sai trước diệt hắn lại nói vừa rồi khẳng định là vị t i ê u chân thần tương trợ hắn mới thôn vệ tiêu hình bán thần phân thân t i ê u tiểu tử bản thân cũng không mạnh hồng cá cũng cắn răng bất quá hai tên ra hỏa trong lòng luôn có cái ư u cục một đạo bóng ma tùy thời nương theo lấy hai người bọn hắn m à đường xuân giờ phút này chính tại đại đế trong thần miếu điên cùng thôn vệ luyện hóa tiêu bạch thuần khiết phân thân năng lượng toàn bộ tiểu hoa quả phúc địa ngân quan một lần kém chút thành hải dương màu bạc tiêu mạch phân thân tất cả đều là từ ngân sắc thần huy năng lượng tạo thành mà lại là trải qua luyện hóa thần nguyên năng lượng cực kỳ tinh khiết chẳng những đường xuân tại thôn vệ mà sơn bảo cũng đang điên cùng thôn vệ lấy cái này phẩm chất cao thần tính năng lượng qua mấy thập niên đế thanh thanh cùng h ắ c tu tu mấy năm như một ngày thủ hộ tại đường xuân quanh người bọn hắn đem một nghìn dặm phạm vi chi địa đều chia làm cấm khu kỳ thật căn bản không cần bọn hắn như thế làm cương đại thánh cảnh thiên tiên khí thế vung cái nào mắt không mở còn dám đến tìm chết rốt cục một ngày đường xuân há miệng phun ra nuốt vào ra một đạo ngân liên về sau toàn thân khí cơ thu liễm hắn đứng lên ai thân hồn mới đạt tới bán thần bất quá cũng coi là cái tiến bộ bất quá đường xuân thần hồn đạt tới bán thần người thấy không trung thần vị không có hám nhạc hỏi không nhìn thấy bất kỳ vật gì đ o á n chừng là tiêu bạch cường đại thần phách cho ta sau khi hấp thu trực tiếp tiến vào lại thêm ta bản thân có được thần nguyên nguyên nhân bất quá hiện tại ta tiên lực cấp độ đạt đến thánh cảnh hoàn toàn có thể diệt s á t bán thần cường giả bởi vì trong cơ thể ta thần huy năng lượng cùng bán thần so sánh chỉ mạnh không yếu mà lại luân hồi tiểu thế giới đã hình thành huyệt vị tiểu không gian hoàn toàn coi thành hình Pháp lực、so、m ạ nếu ta thời không rút lui pháp tắc có thể tu luyện đến đại thành ta nhất định phải thay đổi thời không để hải mị trở lại chịu ta một bàn tay trước đó đường xuân nói không riêng gì hắn ngươi giảng phong thiên thiên bọn người còn tương đối nhiều thời không rút lui một khi tu luyện đến đại thành có thể thay đổi thời không trở lại lúc ban đầu từ ngươi cứu sống bọn hắn hám nhạc nói ta nên trở về thiên cương đại lục vừa đi còn được cùng n h à táo giao phó một chút mới là bước kế tiếp chính là đi cổ tiên vực đường xuân nói thân ảnh lóe lên xuất hiện ở bảo tháp thành trong thành phế tích trải qua mấy năm chỉnh đốn đã khôi phục được không sai biệt lắm mà giao hoa ngữ tự mình nên đón đường xuân vào thành mà tứ đại hoàng tộc đã cho giao hoa ngữ chỉnh hợp được không sai biệt lắm đương i triệt ệ u tộc để xong đời. Hoa nhiên này vạn u k h ô g vực đồng thời đường xuân thu hoạch chất thành núi tiên thạch dược liệu những này đương nhiên là tứ đại hoàng tộc hiếu kính đường lão đại tự nhiên cũng không có khắc h khí thu nhận bởi vì những vật tư này cho dù là đi tiên vực cũng là hữu dụng hai tháng về sau đường xuân thấy được thiên vận tông bất quá đường lao đại n h u chặt lông mày bởi vì có vẻ như thiên vận tông chính tại gặp kiếp nạn toàn bộ bao dung thiên vận tông vạn giảm chi điệu đều là một lần bụi đất tung bay rời sông lấp biển huyết quang đầy trời bay múa tiếng la giết chấn thiên động điện cương đại bán thần thần thức quét qua đường lao đại kém chút tức điên cái mũi bởi vì hán hiện thái dương tông tiên h thú tông chân tướng tông hạo thiên các giống như bốn tông liên thủ tại công kích thiên vận tông mà vận tông chỉ có bộ thiên tông cùng nguyên thiên tông hợp lực tham gia đường môn chính là tạ thanh giao cũng chính nhuốm máu chính cùng một cái thực lực tương đương thánh cảnh thiên tiên cường giả chiến thành một đoàn tên kia bên người còn có tiên vực dược sư học được liễu mang hà t ư ơ n g rút bỏ qua một bên hai người đường xuân thế mà hiện một cái khác thánh cảnh cường giả mà lại là nữ tử xem ra một nam một nữ này hai đại thánh cảnh cường giả không biết được là liễu mang sông từ chỗ nào dọn tới mà đường môn chỉ có một cái tạ thanh giao đệ tử đã chết hơn phân nửa Lan điểm hề, chắc gì, hôm chắc h nay chính là tử kỳ của các người đến thái dương tông dương phong thiên đong tiếu m ộ tiếp cây lớn nâng cơ nâng đẩy lớn t r ờ tiên quang đ lên lên, á theo n đẩy lại là một đạo hỏa mang hiện lên bắt bảo hậu thổ đỉnh trực tiếp một đỉnh đem liếu mang sông xuyên thủng bạo thể thành một đoàn huyết vụ mà đồng thời đế thanh thanh cùng hắc long mấy bàn tay qua đi dương phong thiên tiên thú tông lưu tuấn thật bọn người cho hết hai người làm được đ ụ c thân thành mấy thối một màn này chỉ sinh ở nháy mắt tại chỗ liền dọa sợ bốn tông cao thủ mà chính cùng tạ thanh giao cùng chiến hai cái thánh cảnh thiên tiên cũng sửng sốt một chút dừng tay lại ba đạo tiên quang hiện lên đường xuân giống như thiên thần đứng ở lan n i ê m mỹ cùng tạ thanh giao bên người ta trở về môn chủ trở về nha lập tức đường môn các đệ tử cao giọng thét lên s ô i trào thành kích t ì n h hải dương cái này đơn giản một câu ký thác đường môn tất cả mọi người hy vọng mà chính tại bên ngoài mấy ngàn dặm quan chiến giao am hiểu ngọc hít mũi một cái t ô n g chủ may mắn chúng ta chỉ là quan sát mà không có động thủ không phải liền cùng dương phong thiên nhất dạng thảm rồi vạn năm tu được lục thân một trưởng liền cho người ta đánh nát một trưởng lão một mặt sợ hãi nói không riêng dương phong thiên ngươi không thấy được sao tiên vực dự sư học được liễu mang sông thế mà cho đường môn chủ một bàn tay quất đến đầu thành hai nửa về sau một cước đá bể nhục thân xong rồi may mắn bên trong may mắn trong bất hạnh giao am hiểu ngọc cũng là một mặt sợ hãi đường môn chủ còn giống như thu hai cái thánh cảnh thủ hạ đường môn đem nhất thống thiên cương đại l ụ mặt gậy trưởng lão cảm thán nói đường xuân ngươi lại dám đả thương tiên vực dược sư học được cờ ư n giả g ngươi không muốn sống đúng hay không một cái người cao thánh cảnh thiên tiên nghiêm nghị quát hỏi đường xuân không có lên tiếng âm thanh trực tiếp từng thanh từng thanh l i ễ u mang sông hồn phách bóc nát về sau lạnh lùng nói đây chính là trả lời ngươi xưng ơ tiên r a lại dám tại đường môn dương ai dám đối đường môn động thủ người lão tử mới mặc kệ ngươi tiên vực không tiên vực toàn diệt lên đường xuân ra lệnh một tiếng đế thanh, thanh cùng hắc long xôi trào cự thân công về phía một nam một nữ hai vị thánh cảnh thiên tiên lao tử là tiên vực dược sư học được ủy bên trong thương hạo nàng là tiên vực hạo thiên tông trần ngọc các ngươi dám mặt gầy khương hạo thế mà còn muốn sĩ diện cầm tiên vực tới dọa người hôn nguyên không c h u n g phát tắc thân thể n h o á n một cái đường xuân biến mất sau một khắc ẩm vang không gian bên trong đột nhiên xuất hiện đường xuân thân ảnh một đạo ngân quang hiện lên đường xuân dùng tỏa hồn vòng trực tiếp nói cho khương hạo bá một tiếng giống như một cái chín mồi dưa hấu cho người ta trực tiếp một quyền đập nát giống như khương hạo pháp thân vỡ vụn mà trần ngọc nữ tử kia xem xét trực tiếp hai tay xé mở không gian lục quang lóe lên liền muốn đào tẩu bất quá không vực pháp tắc thật là đáng sợ bởi vì đường xuân cùng không vực hòa thành một thể có thể bén nhẹ cảm giác được ngươi h ẩn thân tại nơi nào lại là một tiếng ầm vang trần ngọc một tiếng hét thảm thân thể cho một kiếm t á c h thành hai mảnh bất quá một đạo bảo quang xuất hiện trực tiếp bao vây lấy hai người pháp thân nháy mắt biến mất cuối cùng không trung bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ gầm dù nói đường xuân tiểu nhi ngươi nhất định phải chết không biết đi liều mang sông g i a tộc thế nhưng là tiên vực mấy đại đỉnh tiêm gia tộc một trong thúc liêu thanh thiên càng thêm là cao quý tiên vực phương tây đế quân đường xuân tiểu nhi ngươi liền đợi đến đế quân tàn khốc trả thù đi ha ha ha hai ngươi liền đ h ụ c thân đều không có a còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo đường xuân cười lạnh không thôi đều về mặt quản nó cái gì cầu thí đế quân chúng ta nguyện ý thuộc về đường môn lưu tuấn thật vội vàng nói Trễ rồi đường xuân một mặt lạnh như băng chúng ta nguyện ý huyết thể trở thành đường môn bên trong người lưu tuấn thật bọn người dọa đến sắc mặt c h n g nhận vội vàng nói cái này vẫn là có thể cân nhắc vậy ngươi liền t h ấ đi từ đó về sau trở thành trác di nô bục đường xuân một mặt lạnh khốc nô bục đường môn chủ cái này cũng thái lưu tuấn thật tông chủ lời còn chưa nói hết cho đường xuân một bàn tay rút được c h ă m dặm có hơn thân thể kém chút trực tiếp làm vỡ nát lưu tông chủ sợ mất mật ta hồn phách huyết t hệ từ đó về sau ta lưu tuấn thật chính là đường môn trung thành nhất nô bục là c h ắ c di trưởng môn lưu tuấn thật vì mạng sống tấm mặt mo này dứt khoát từ bỏ nếu là không thể ngày mai xác định vững chắc không nhìn thấy trên trời liệt dương tam hạ lưỡng hạ toàn bộ huyết t hệ thiên cương đại lục từ lê nhất thống chỉ có đường môn nhà áo thanh lao vi phu đã về c h ế rồi để các ngươi chịu khổ đường xuân một mặt tay nấy không muộn ngươi có thể trở về chúng ta cao hứng nhất những ngày này xuống tới nhà áo tỷ không biết được chảy bao nhiêu nước mắt tạ thanh giao nói nàng rất thức thời la niêm n y là đường xuân đệ nhất phu nhân mình tuy nói công cảnh cao hơn la niêm n y thì hề. số tuổi là nàng mấy trăm lần nhưng là nàng hạ thấp dáng người chỉ có dạng này mới có thể để cho đường xuân chân chính tiếp nhận chính mình còn nói ngươi không phải chạy tràn s o ta nhiều không la niêm n y mặt đỏ lên hai người các ngươi có vẻ như tỉ mọi cảm giác không tệ a đường xuân cười nói thứ a xem chúng ta sau này làm sao sửa chữa ngươi ngươi cái này hoa tâm đại la b ậ c có phải là lại đến chỗ nào câu một cái hai người hai mắt để mắt tới xinh đẹp đế thanh thanh hai vị phu nhân ta là tọa kỵ của hắn t i ế n tâm thiếu chủ nhìn chúng cái kia thiên tiên mỹ nhân hải mỹ đã chết đế thanh thanh nói rất thành thật hải mỹ la niềm y cùng tạ thanh giao trừng mắt đường xuân đường lao đại giúp cổ một cái cái cổ hung hăng chừng đế thanh thanh một chút đạo không nói lời nào không ai coi ngươi là câm i ế p thật là hải mỹ là ai hai nữ đồng thời hỏi ánh mắt không tốt hắc, hắc. hai vị phu nhân vị phu mệt mỏi chúng ta trở về phòng từ từ nói đường xuân một thanh ôm lấy hai vị phu nhân lóe lên liền không còn hình bóng như thế khỉ gấp thật là ta l á o h ắ c mấy vạn năm không có nữ nhân như thường từ qua h ắ c t u tu hừ hừ nói đó là bởi vì hôm nay tiên trướng mắt ngươi ngươi mỗi ngày hiến nghị cần cũng vô dụng đế thanh thanh mặt nghiêm một mặt cao điệu xú mỹ ta l á o h ắ c hội nhìn chúng ngươi con chim này hắc long nổi giận dựng râu trứng mắt ngươi mới là chim ta đánh chết ngươi cái này chết g a long đế thanh, thanh cánh lóe lên truy sát lên hắc long tới thảm nha ngoài vạn dặm đều truyền đến hắc long tiếng kêu thảm thiết nghe nói cái kiêm màu đen lân phiến đều cho đế thanh thanh cứng rắn rút rất nhiều phiến xuống tới ngược lại là đưa cho đường môn một chút cường giả luyện chế thần binh lợi khí thượng ổ hắc long lân phiến thiên tài địa bảo nha tự nhiên đường môn luyện khí sư nhóm vui tươi hớn hở h ắ c h ắ c lao hắc rất thảm thế nhưng là đường lao đại giờ phút này chính tại nhất long nhị phượng tiến hành song tu cân bằng bởi vì đường lao đại yếu cân bằng phu nhân lan niêm ý cống cảnh cá nước thân mật đây là tốt nhất phát môn tu luyện đồng thời đường xuân đem vân mới lông mày sư tôn vàng hương lý lần trước đo lường tính toán mình mệnh số tinh tượng bị đường xuân giữ lại xuống tới tồn tại h u y ệ t vị thế giới bên trong vàng loại cây tử mạnh mẽ đem p h â n hóa một viên tử hạt giống đi ra về sau thông qua âm dương cầu gieo tại lan n i ê m ý nội tâm phía trên vàng hương lý thế nhưng là lục trọng chân tiên cảnh c ư ờ n g giả đặc biệt là tại tinh tượng mệnh số một khối bên trên tạo nghệ có thể xưng ơ thần linh trung cái này phương diện đỉnh tiêm đại sư thiên vận tông vạn năm trước bán thần linh cường giả ban cựu thần tính ở trước mặt nàng cầu thí không phải viên này vàng loại cây tử tế h nhưng là ẩn chứa vàng hương lý đối mệnh số c h i học kinh nghiệm cùng pháp tắc càng nộ bởi vì lan niêm y công cảnh dù sao quá thấp lúc đầu đường xuân là tưởng toàn bộ xương cho nàng đáng tiếc là viên này mệnh số hạt giống tất cả đều là thần nguyên thần phách năng lực tạo thành bên trong ngậm lấy tinh thần c h i lực lan niêm y trên căn bản liền chịu không được cho nên chỉ có thể lui ngươi cầu lần cứ vậy mà làm khỏa tử hạt giống đi ra r i e o t r ồ n g xuống dù vậy lan niêm y cả đời cũng chính là hưởng thụ vô tận bất quá lan niêm y lúc đầu học chính là mệnh số tri học một dung hợp hoàn tất sau công cảnh thế m à n h ư kỳ tích thăng liền mấy cấp đột phá đến đế cảnh thiên tiên đây quả thực lật đổ tu luyện pháp tắc thiên đạo lý luận cái này đương nhiên cũng là bởi vì âm dương hòa hợp thuật hành vi nghịch thiên mới có thể hoàn thành còn có một cái bởi vì đường xuân là thiên mệnh số lượng tương trợ mới có thể gặp d i ữ hóa lành người bình thường cho dù là có âm dương hòa hợp thuật nhưng cũng khó có thể làm được điểm này mà đường xuân trực tiếp đem hôn nguyên không trung pháp tắc thông qua âm dương cầu dung hợp cho tạ thanh g a o là niềm y chìm vào tình tượng bên trong mà tạ thanh giao lại là tại hôn nguyên không trúng pháp tắc bên trong lâm vào thiên nhân hợp nhất tình trạng mà lại đường xuân trong thân thể hấp thu quá nhiều thần nguyên căn bản nhất thời liền không cách nào tiêu hao cho nên ngược lại là thành công rời đi một chút cho tạ thanh giao cùng lan n i ê m ý n g h ĩ không lâu thần quang đại tác một đạo lam quang sông lên trời trực kích thương cung đồng thời đường xuân cảm giác tạ thanh giao thân thể nhoáng một cái một đạo hư thể bay ra ngoài phụ quân ta muốn sung kích t h ầ n vị đến lúc đó nếu có thể thành công trở lại tìm ngươi tạ thanh giao thanh âm từ xa xôi chân trời chuyển đến đ ư ờ n cựu thiên tri a n thượng thời một, một mảnh tinh quang xá lạ đột nhiên cựu thiên t h i thượng tinh quang biến ảo về sau hình thành một đạo kinh khủng vòng xoáy lưu tinh thần toàn bộ thành trong nước xoáy nhỏ bé đồ vật l đồng, không không đồng thời cùng h đường xuân cách tương đương xa xôi lúc này mấy đạo tiên quang truyền đến mà đồng thời mấy trăm thanh cự kiếm chém về phía tạ thanh giao mà tạ thanh giao bỗng nhiên quay người bất quá muốn cùng lúc đem mấy trăm đạo cùng mình cùng cảnh vị cường giả kiếm quang phá hủy đó là không có khả năng mắt thấy tạ thanh giao liền muốn hủy ở kiếm quang bên trong mà tường đạo nhìn qua tiên phong đạo cốt ánh mắt tại cái này quỷ dị cựu thiên tri thượng lưu chuyển lên lớn mật cút đường xuân luân hồi vòng xoáy chuyển một cái giống to một tiếng từ giáp cự thần xuất hiện trong nước xoáy một ngụm mở ra thôn vệ tất cả kiếm quang mấy trăm gia hỏa lập tức sửng sốt một chút thần linh chứng được thần vị là người có đức chiếm lấy ngươi cứng rắn muốn nhúng tay đây là vi phạm thiên đạo là phải gặp đến trời giáng lô bích thần tắc chi pháp lúc à k h ô n này xa xôi chân trời lại có nghìn đạo năng lượng thật lớn đánh về phía tạ thanh giao đường xuân bắt c h ấ ớ c làm theo toàn bộ tử giáp pháp thân đi lên bất quá năng lượng thái kinh khủng một tiếng ậ m vang đường xuân bị nện được về sau ngã bay vạn giảm miệng bên trong phun máu tươi tung tóe đây đương nhiên là thần phách chi huyết mà không phải nhục thân chân huyết bất quá cái này so nhục thân tổn thương chân huyết còn muốn tổn hại phụ quân n g ư ờ i nhanh đi về tạ thanh giao xem xét doa đến kêu lớn lên đánh tới nguyên lai là một đôi cầu nam nữ mọi người bên trên diệt bọn hắn bọn hắn vi phạm ý chỉ của thần đây là gian lận điển hình chứng đạo thần linh pháp tắc g i a lận có người điên cuồng gào thét nói nghi nạo kiếm quang bay tới đường xuân vợ chồng q u n g chiến bắt đầu ma đường xuân tử g i á p pháp thân không muốn mạng ngăn tại kiếm quang trước đó không lâu trực tiếp oanh kích thành một cái lớn cái nắp mấy trăm trượng cao pháp thân hơn ngàn đau nhức trăm lỗ thảm không thể thấy tạ thanh giao thấy chảy dòng nước mắt nàng phẫn nộ hướng trên đầu vừa gãy một viên đầu châm hóa thành ngàn châm đánh phía nghìn đạo kiếm c h ả m mà trong miệng nàng phun ra một ngụm máu tươi phun về phía ngàn c h ạ m phía trên lập tức tất cả kiếm đạo dư quang cho hết c h ạ m diện không trung bên trên truyền đến a a tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai hai người này g a lận chơi ngã lại là một ngàn đạo cuồng loạn kiếm chém tới tạ thanh giao bất lực mà đường xuân nào h đem lên đi một tiếng ầm v a n g thiên điệu rúng động cựu thiên lay động đường xuân tự bạo một nửa tử g i á p phát thân xa xôi năng lượng cho hết phá hủy hình thành năng lượng c h i ề u dân g phản kích trở về không chung ở giữa hỗn loạn tưng bừng không lâu tạ thanh giao rốt c ụ c cướp được một thanh kim quang sán lạng cái ghế đó chính là một thanh thần ghế dựa lập tức tinh quang sán lạng toàn bộ mấy chục vạn dặm không gian đều ra ánh sáng lóa mắt m à thải hà chiếu đẩy trời cao cựu thiên tri thượng hạc minh xuyên thấu vất tiêu ừ n lại một vị thần linh tiên sinh nào đó thần đang cảm t h ắ n nói còn giống như là vị nữ tử một vị khác cười nói gian lận gian lận quanh mình tiếng la vang lên các ngươi có bản lĩnh cũng có thể gian lận thanh g i a o ta đi trước đường xuân xem xét cười lạnh một tiếng quay người liền muốn chìm về thân thể bên trong tiểu tử ngươi lại dám chạy vào c ử u thiên thần vị c h i địa cút lúc này một tiếng tiếng giống chuyển đến một tôn cao tới vạn trượng thần linh xuất hiện một cước liền đem đường xuân đá ra truyền ngươi hắn một trưởng đem tạ thanh g i a o chụp về phía một đạo màu đen lỗ thủng bên trong ngươi là ai dám đả thương phu nhân ta ngươi phải chết đường xuân hét lớn một tiếng chết ngươi quá kém lao tử mạnh tượng tiểu tử ngươi trước diệt lại nói mạnh tượng giống to một tiếng lại là một cước tới đường xuân cực kỳ tức giận nhịn xuống hồn huyết trực phún hôn nguyên không chúng pháp tắc s ử x u ấ t lóe lên liền đi qua mạnh tượng ngược lại là s ư ơ n g sở một cước qua đi bất quá tận thế pháp tắc mới ra kiếm trùng trong nháy mắt hủy mạnh tượng một con bàn chân khổng lồ mạnh tượng gào t h é t mở cái này cựu tiên h tri thượng thế mà còn có người hướng phía hắn động thủ động cước cái này còn cao đến đâu có vẻ như còn là một vị đến từ hạ giới lén qua tới tiểu tử kỳ thật chính là mạnh tượng cũng làm rõ ràng tiểu tử này làm sao đi lên bởi vì không có tranh thủ thần vị tư cách cường giả là không thể nào tiến đến tiểu tử này rõ ràng còn không có đạt tới loại tình trạng này quả thực là không giải thích được chẳng lẽ thiên đạo cũng có lỗi thủng cho người ta chui hay sao lúc bắt đầu ngươi vì cái gì không ra ngươi đó căn bản bên trên chính là âm mưu đường xuân quát âm mưu lão tử liền thích dở chó m ư u ngươi thì thế nào một cái châu chấu nhỏ yếu sinh linh lại dám chất vấn ta mạnh tượng ngươi thật đúng là không biết được cửu trọng thiên cao bao nhiêu mạnh tượng cười lạnh một tiếng trận tên i tiên lại lấy ra một cái cái vợt hướng đường xuân trên thân vũ ba một tiếng tiếng vang thiên địa sụp đổ đường xuân một thoáng rớt xuống mà cửu thiên tinh quang lại mờ đi tối tăm l ô thủng bên trong tạ thanh g i a o thân thể càng p h i ê u càng xa mạnh tượng ta nhất định phải đào ngươi ra rút ngươi gần đường xuân tỉnh dậy cả người trắng bệnh như tờ giấy toàn thân đều là màu tươi do đến lan niêm y luôn c u ố n tay chân mà tạ thanh dao đã biến mất chuyện gì xảy ra phu quân thanh dao mội mội âu lan niêm y kinh hoàng lấy hỏi ta phải đi tìm hắn cái kia đang chết mạnh tượng lão tử muốn giết ngươi đường xuân cuồng hống lấy đem sự tình cùng lan n i ê m ý nói một lần vậy thì tốt phu quân ngươi đi đi bất quá mạnh tượng chẳng những là thần nhân mà lại đoán chừng còn là thần nhân bên trong cường giả a ngươi nhưng phải vạn phần cẩn thận ta chuẩn bị trở về quê quán một chuyến nhìn xem cha mẹ chồng còn có hải tử lan n i ê m ý nói vậy thì tốt ta gọi đế thanh thanh bồi tiếp ngươi hắc long đi đại đông vương triều giải quyết trong hoàng cung lão thái bà kia sự tình đường xuân nói phu quân tại thực lực ngươi không địch lại mạnh tượng trước đó ngươi tuyệt đối đừng đi tìm hắn la niêm n y còn là lo lắng cái này a yên tâm ngươi phu quân không phải mang phu đường xuân khẽ nói hai mắt bốc lên lấy lừng hực l ử a giận vào lúc ban đêm đường xuân cáo biệt phu nhân cùng đường môn bên trong người độc thân thẳng đến bảo tháp thành mà đi bởi vì đi tiên vực thông đạo nghe nói liền cùng tòa nào bảo tháp có quan hệ cho tới nay đường xuân đều không dành đi thăm dò bảo tháp chi mê lúc ấy hỏi qua hải mị bất quá lúc ấy nàng chính đấu khí tự nhiên không chịu nói về sau lại lục xoát qua liếu mang sông ký ức kỳ quái là những này từ tiên vực đi ra ra hỏa giống như liên quan tới đường đi phương diện bí mật cho hết chặt đứt giống như cái này đi tiên vực liền thành một cái thiên đại bí mật đồng thời có vẻ như ra hỏa này từ tiên vực đi ra cũng có mấy ngàn năm đường xuân trực tiếp dùng chính là hôn nguyên không trung p h á p tắc pháp này thì người cùng không gian kết hợp h mà mỹ vừa đi chính là mấy ngàn dặm cho nên vẹn vẹn thời gian mười ngày đường xuân liền trở về bảo tháp thành áo gai ngươi nói cái kia đường xuân vừa vặn đục phải lúc này tiêu mạch thần linh bằng hữu ma y tương chính đối một mặt cổ phát tấm gương một mặt cung kính q u thân thể mà trong gương lộ ra một thân ảnh tới bên trong một cái cao gầy nam tử người này là ma y tương sư tôn vệ vô tận đây là hai người thông qua bảo kính cách xa nhau thời không tại truyền nghiệm đừng nhìn là thần linh nhưng là yếu xuyên tấu qua thần vực thời không truyền nghiệm cũng là tương đương khó khăn dù sao thần vực cho dù là vỡ vụn nhưng là thần vực giới bích so thiên cương đại lục những địa phương này dày đặc được nhiều cho nên cho dù là các thần linh pháp lực thông thiên nhưng cũng không thể tùy tiện liền có thể truyền nghiệm tới truyền một lần tới là tương đương hao phí tinh lực muốn nghỉ ngơi nhiều năm mới có thể khôi phục tới không phải không phải đến vạn bất đắc dĩ thần linh cũng không muốn làm loại này vất vả mà trả được gì mà tính toán đụng vào đụng vào cái gì sư tôn mao y tương không có náo minh bạch ha ha ha ngươi nói cái kia đường xuân a vệ vô tận c ư ờ i mở úc không thể nào sư tôn tại thần vực thời không bên trong cùng thiên cương đại lục cách mấy tầng thiên đường xuân làm sao có thể để sư tôn đụng vào mao y tương vẫn chưa hiểu tiểu t ử này quá cuồn g vọng hắn không phải có cái phu nhân gọi tạ thanh giao nàng này thật đúng là thiên tài thế mà xông về thần linh vị trí mà lại Đường x u â vệ vô tận nói a hắn phu nhân chứng thần đạo hà nha ma uy tương thế nhưng là kinh hãi như thế thật sự là như thế liền có phiền thoái chứng ngồi lên thần cách ghế dựa bất quá ha ha về sau xui xẻo cho cựu thiên thần linh thủ hộ thần mạnh tượng vỗ tử đập vào hang không đáy mà đường xuân kia tiểu tử thế mà hung hạ ga thế mà đập đả thương mạnh tượng một cái chân kết quả tự nhiên trêu đến mạnh thần rất là nổi giận vỗ tử đập nát ra hỏa này h ồ n phách hiện tại khẳng định xong đời vệ vô tận một mặt may mắn quá thay mạnh tượng tại sao phải giúp chúng ta mà y tương hỏi ha ha sư tôn một người bạn sư tôn cùng mạnh tượng có giao tình trong lúc vô tình nghe nói chuyện này bất quá đường xuân cũng quá p h ế lối ấ n thiên quy tới nói cũng hẳn là như thế xử lý đương nhiên mạnh tượng đùa nghịch thủ đoạn đường xuân vừa n g o i đầu lên giúp hắn phu nhân tranh đoạt thần vị thời điểm mạnh tượng cũng không có ra mặt để hắn phu nhân cướp được thần vị lúc mới ra mặt giờ phút này ra mặt vừa vặn phù hợp có lý có cứ vệ vô tận nói ha ha vậy là tốt rồi cuối cùng là chấm dứt ta một cái tâm sự ma uy tương cười nói chuyển ngươi lại nói bất quá sư tôn ngày đó tại vạn yêu không vực giống như có thần linh đang giúp đỡ đường xuân mà lại đường xuân có thể xông vào cựu thiên trí thượng khẳng định cũng là một vị nào đó thần nhân đang giúp đỡ đồng thời n g ư đây là cựu ô n g thiên tri thượng chỉ có có được tranh đoạt thần cách thánh cảnh thiên tiên mới có thể tư cách đi lên lại không chính là giống mạnh tượng loại này cựu thiên thủ hộ thần mới có tư cách đi lên kia là đạt được lao thiên tán thành là thiên địa tự nhiên phát tắc chính là chủ thần đại nhân cũng không có năng lực này cải biến như thế kỳ quái đường xuân làm sao có thể đi lên chuyện này ngược lại thật sự là là không thể tưởng tượng nổi vệ vô tận biểu lộ cũng có chút kinh ngạc đúng vậy a ai có này đại thần thông có thể tương trợ đường xuân lên tới cửu thiên ma y tương nói việc này ta cha một chút lại nói thật đúng là quái sự trên căn bản liền không khả năng sự tình chẳng lẽ là l ã o thiên đang giúp đỡ đường xuân vậy làm sao khả năng xem ra vệ vô tận cũng mơ hồ ra hoa n ữ tự mình ngồi tiếp đường xuân đến bảo tháp sân chỗ nhìn một cái tòa nào cao tới ngàn trượng bảo tháp đường xuân thật lâu chữ lập đường xuân hiện bảo tháp tổng cộng có chín tầng tựa như là đá xanh lũy tích lấy tới trên tảng đá bỏ đầy rêu xanh lấy đ i ệ u y đẳng cấp thấp các đồ lạc vặt mà lại tuế h nguyệt tang thương cũng tại trên tảng đá lưu lại rất nhiều mấp mô ấ n ký một cố cổ lão mà tang thương mùi vị tràn ngập ở đầy tháp quanh mình nhiều người như vậy tại q u ỳ bái xem ra bảo tháp rất nổi danh a đường xuân nói bởi vì bảo tháp quanh mình vây quanh hơn vạn cường giả tại cung bái có chút người nhà tương đương thành kính một bước ba giờ đầu, đầu đều gõ được chảy máu ha ha mỗi ngày đều có hơn vạn cường giả tới nghe nói bảo tháp là vạn yêu không được nguyên địa. bên trong có khác càn khôn cũng có thành kính người đạt được thánh tiên chỉ thị cũng có người thật thực hiện trong lòng mình nguyện vọng mà lại vạn năm trước nghe nói bảo tháp còn ra trói mắt thải hà đến một mảnh thánh quang giáng lâm bảo tháp thành liền lại là lượng lại, tiên kia khiết tiên trôi hàng tháng thuần năng lượng tạo thành. Mà lại, mấy vạn năm trôi qua, cũng thủy Mà một mưa, mưa mấy từ tạo qua, có đương nhiên gần vạn năm trên cơ bản liền không có xuất hiện qua đương nhiên có người truyền thuyết tháp này là thông hướng cổ tiên vực mảnh vỡ môn hộ cho nên mỗi ngày đều có cường giả tới thăm dò đương nhiên cũng có cường giả ở bên trong mất tích bất quá người mất tích bọn hắn nói khẳng định là tìm được thông hướng tiên vực con đường đi gia hoa ngữ nói ngươi khẳng định cũng đang tìm kiếm đúng hay không đường xuân cười hỏi ừ m ta tìm mấy ngàn năm bất quá không thu hoạch được gì gia hoa n ữ có chút buồn bực lắc đầu đạo kỳ thật ta đã sớm có được sung kích thần vị tư cách đáng tiếc chính là không được nó cửa mà vào ai nàng sau khi nói xong một đôi mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m đường xuân nhìn ta làm gì ta thế nhưng là không có năng lực cho ngươi đoạt thần vị đường xuân cười nói cái này ta minh bạch thần cách là thiên đạo phát tắc lao thiên chế định bất quá năm nào nếu như môn chủ c h ứ n g được thần vị thu hoạch được đại thần thông thời điểm hy vọng có thể chỉ điểm hoa ngữ vài câu hoa ngữ vô cùng cảm kích g i a o hoa ngữ một kể s o n g hai đầu gối thế mà cung kính hướng phía đường xuân ba quỳ trí l ạ thấy bên cạnh cường giả sửng sốt một chút bởi vì g i a o hoa ngự thế nhưng là bảo tháp thành đệ nhất c ự n giả g danh nhân thế mà hướng phía một người trẻ tuổi chữa bái vậy vị này chẳng lẽ chính là thần linh nha mà đường xuân thản nhiên chịu bởi vì nếu như không nhận lời nói g i a o hoa ngự trong lòng hội khó chịu bởi vì không nhận chính là cự tuyệt dứt k h ó á thụ bởi vì sau này có lẽ mình thật là có loại năng lực này đến lúc đó giúp nàng một tay lại có làm sao bất quá làm đường lao đại không biết nên khóc hay cười sự tình sinh có vị vương cảnh t i ê n t i ê n đại yêu xem xét ra hoa ngự đều hướng phía đường xuân chữa bái c mà lại thế mà không ngừng có cường giả từ bảo tháp thành lao qua gia nhập triều bái đội ngũ vẹn vẹn nửa canh giờ chiều bái đường xuân các tộc sinh linh thế mà nhiều đến hơn mười vạn mà lại chiều bái vẫn còn tiếp tục lập tức m ư ờ i vạn cường giả khí tức hình thành một cỗ t r i ề u dâng tuân hướng đường xuân đường xuân đột nhiên hiện thân thể của mình giống như nhẹ nhàng mắt rồng hiện khiến cho thân thể của mình biến nhẹ nguyên nhân thế mà chính là khí tức của những cường giả kia ngược lại gây nên có vẻ như cỗ này khí cơ tương đương có chỗ tốt không ngừng tại tẩy tủy lấy tâm linh của mình thể nội khí cơ vòng xoáy tự nhiên vận chuyển hấp thu những n à y thuần khiết khí tức mấy canh giờ qua đi các tộc sinh linh gia tăng đến trăm vạn đường xuân tắm rửa tại thuần khiết nhất khí tức ở trong trên thân thế mà bắt đầu xuất ra đạo đạo hà thải tới mà nhục thân tự động chuyển hóa thành một bộ tử giáp thần nhân hình nhục thân đang lớn lên không lâu cao tới mấy trăm trượng sừng sững tại bảo tháp phía dưới nhân khí thế mà còn đang tăng trưởng cố nhân khí hình thành người khủng bố khí cơn lốc quét hướng về phía đường xuân đường xuân đột nhiên hiện mình giống như thành thiên thần hắn giống to một tiếng tay khẽ động bảo tháp thế mà cho hắn đụng một cái thành nhưng lung lay cái này một kỳ cảnh càng là thấy tất cả triều bái người hét lớn thần linh hạ phàm bảo tháp hiện lũy á xem xét đ i ệ bộ này ra hoa ngữ kém chút trận tròn mắt bất quá cũng không dám nói toạc dứt khoát đem giả ngu tiến hành tới cùng nàng thế mà càng thêm ra sức chiều b á i thôi lên đường lão đại vương bắt chi khí mười phần giống to một tiếng hai tay nâng lên một chút tất cả cường giả đều trận tròn mắt bởi vì bảo tháp tại đường xuân hai tay trọng tháp phía dưới thế mà thật chậm rãi dâng lên không lâu bảo tháp cho đường xuân toàn bộ nâng ở trong lòng bàn tay nó giống như tháp tháp thiên vương đứng tại mặt đất phía trên cổ pháp bảo tháp giờ phút này là hào quang vạn đạo mấy chục vạn dặm không gian đều cho thải hà n h u đầy chiều bãi đám người càng cuồng nhiệt hơn tiêu to đầu gõ gõ được băng băng văng lên mặt đất đều đang run rẩy đường xuân đột nhiên sững sở thiên đâm tám thức thức thứ sáu mặt đất run rẩy một c ư ớ c hung ác đạp hướng về phía mặt đất âm vang một tiếng toàn bộ đại địa đều nhảy lên bảo tháp rơi xuống đất một đạo huyền quang bay vút lên mà ra một thanh bao lại đường xuân kéo một cái thất thải hà l o ạ lên đường xuân thế mà tung bay không lâu đi theo huyền quang biến mất tại bảo tháp một bên bất quá đám người lại ngẩng đầu một cái lập tức trợn tròn mắt bởi vì bảo tháp không thấy giống như đi theo đường thần linh cùng một chỗ mất tích gia hoa ngữ cũng là ngơ ngác nhìn đã từng đặt bảo vực địa phương thật lâu không thể tin được tất cả mọi người ngây dại trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy phần phật âm thanh không có một chút khác tạc âm nếu như ngừng lại phần phật lời nói đó chính là yên lặng như tờ tha mạ thích tiểu tử ngươi muốn chết á ta tạng đá ban một tiếng tiếng vang đường xuân trực tiếp cho bảo tháp nện vào một cái khác thời không bên trong gia hỏa này đầu não một bộ mất mặt trước to bằng cái thất tảng đá đầy trời đập l o ạ n cao trăm triệu không mười dặm phạm vi tất cả đều là loại này phổ thông tảng đá mà bảo tháp nói lên tiểu hoa quả phúc địa một trận kịch liệt tầm vang về sau bảo tháp ngồi xuống tại đại đế thần miếu bên cạnh giống như thần miếu thủ hộ thần mà đương xuân cũng minh bạch tháp này liền gọi thời không tháp nếu như dung hợp sau có thể mang ngươi xuyên qua thời không kể từ đó đến một cái khác giao diện liền dễ dàng hơn nhiều có vẻ như t o à này thời không tháp cũng là vũ vương chư thiên đảo một cái bộ kiện bất quá trước mắt cũng không có thời gian đi làm rõ cái này tháp bởi vì một thanh cự phủ đã lóe kinh khủng màu đen đũ linh chặt tới cự phủ phía sau là một cái râu ria xồm xòm lao già hầm tên kia đầu dối tung như ổ chim râu ria cho tức giận đến thổi đến lao cao mà lại có vẻ như máu mũi còn chảy dòng ba đường xuân tiện tay một đấm qua đi dịu vô đến xoay tròn lấy bay trở về trực tiếp liền đem lão giả dẫm lên một khối xe tải lớn tảng đá cho chém nát a ta tảng đá nhà của ta quê hương của ta a lão giả thế mà hoa hoa khóc giống lên huyết hồng suy nghĩ bất quá có vẻ như tên gây họa này còn mạnh mẽ hơn mình lão giả đành phải ôm một khối to bằng cái thất tảng đá đau khổ ngược lại là làm cho đường xuân không có ý tứ mà lại càng thêm là không hiểu t ấ u con hàng này liếc nhìn lại hiện ngàn dặm bên trong thế mà trống rông chỉ còn lại những cái kia vỡ vụn vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống tảng đá tại nổi trôi cái gì khác đều không có lại nhìn ra phía ngoài đường xuân thần thức không đạt được một mảnh m ê n h ông lão giả liền đế cảnh thiên tiên thực lực giờ phút này ô m một khối đá khóc bủ lu bù loa giống như chết cha mẹ ách ngươi đường đường đế cảnh thiên tiên khóc cái gì như cái b á t phụ thật sự là ném tiên nhân mà ta đường xuân đứng tại không trung thật lâu nghĩ, nghĩ hỏi ngươi khi dễ người ngươi mạnh hơn ta được nhiều khóc cái gì ngươi hủy ta à phu từ quê hương a phu tử nhảy bật lên cử đi nâng tảng đá đoan trừng tưởng đập tới bất quá tưởng tượng r a hỏa này có vẻ như còn mạnh mẽ hơn mình lại mau đem tảng đá làm bảo bối đồng dạng ôm thật chặt gia viên nhà ngươi ở đâu còn có khối này tảng đá vụn g ư ơ i chăm chú ôm cái gì đường lão đại kém chút cười ra tiếng tảng đá vụn đây là nhà ta vườn cuối cùng một khối đá a phu tử tức giận quê hương của ngươi giống như cũng chả có gì đặc biệt những đá này toàn bộ góp một khối cũng bất quá nửa g i m tả hữu lớn ngươi đường đường đế cảnh thiên tiên gia viên tử cứ như vậy thí điểm lớn ta nhìn ngươi là càng sống càng trở về đường xuân c h â m trọng nói ngươi ngươi tiểu tử ngươi biết cái gì ngươi ngươi là ngoại lai chính là không phải a phu tử kém chút kêu la như sấm hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đường xuân nhìn mấy lần hỏi ừ m vừa qua khỏi tới cái này địa phương nào đường xuân hỏi ai xong rồi gặp gỡ một cái lăng đầu thanh ngấp b a phu tử một mặt cho tàn ngươi dám mắng lao t ử ngấp b ngươi không muốn sống đúng hay không đường xuân vươn ra bàn tay vỗ một cái về phía lão giả bắt đi đánh đi giết đi dù sao ta cũng không muốn sống a phu tử nói thế mà không phản kháng mặc cho đường xuân bắt bóp quái sự ngươi đường đường đế cảnh thiên tiên vì một cái không đến một giảm phá vườn thế mà không muốn sống ta thực sự là nghĩ không ra chẳng lẽ tiên vực các tiên nhân cư nhiên như thế bi quan các ngươi thiên đạo tu luyện tinh thần đi nơi nào các ngươi mục tiêu cuộc sống đi nơi nào các ngươi còn sống đến cùng là vì cái gì nhân sinh của các ngươi thái ưu ám các ngươi đem truy cầu tiên đạo thấy quá thấp các ngươi quả thực là một đám ế c ngồi đáy giếng đường lão đại g i n g g ạ c kém chút sẽ vì một phen ngay tại chỗ diễn thuyết n g o ạ i lai tử n g ư ơ i biết cái gì n g ư ơ i cho rằng tiên vực tốt như vậy sinh hoạt đúng hay không n g ư ơ i biết tiên vực hiện chặn g sao n g ư ơ i biết tại tiên vực còn sống bao nhiêu gian nan sao n g ư ơ i biết vì cái này không đến một giảm phá song tử ta hao phí nhân sinh hết thể sao n g ư ơ i biết ta hiện tại nghèo được chỉ còn lại cái này nửa giảm phá song tử sao nghĩ không ra a phu tử thế mà phẫn nộ hướng phía đường xuân trực phú nước bọn tiên vực sẽ không như vậy hỏng bé ta chẳng lẽ hội so thiên cương đại lục còn biết bắt hơn hay sao đường xuân có chút trợn mắt ai a phu tử thở dài một hơi về sau rời lên khối kia chỉ còn lại tảng đá đệm cái mông nha xuống thật lâu mới lên tiếng ngươi nói nếu như một mực để ngươi tại không trung phi có mệnh hay không đương nhiên mệt mỏi luôn không khả năng một mực tại phi mà lại tiên lực cũng không có khả năng lĩnh cửu đúng hay không đường xuân đàng hoàng nhẹ gật đầu cái này chẳng phải kết sao a phu tử hai tay một đám ý gì ta đích xác cho ngươi làm hồ đồ rồi đường xuân nói t h ầ n vực vỡ vụn liên đ ố i lấy tiên vực cũng đi theo cho đập bể n g h đến phá tan vạn lỗ ngàn vết lở luét mà tiên vực liền biến thành từng khối to to nhỏ nhỏ đảo nhỏ lớn có mấy v à n dặm tiểu nhân chỉ có to bằng cái thớt mà quá nhỏ t ỷ như to bằng cái thớt tảng đá bởi vì sức nổi quá nhỏ sẽ cho tiên vực bản thân tiên từ lực cho kéo tới vực sâu vạn trượng phía dưới kết quả thế nào ai cũng không rõ ràng bởi vì rơi xuống cường giả toàn bộ không có trở về chính là bán thần cường giả cũng giống vậy cho nên tại tiên vực trước được tìm khối nơi sống yên ổn thế nhưng là phiêu p h ù ở trong tiên vực to to nhỏ nhỏ lục địa đảo tất cả đều là có chủ tri vật Ai, ngươi cho rằng đế cảnh thiên tiên ở đây rất cường đại sao mạnh quọng lông b ệ n to to nhỏ nhỏ lục địa đảo tất cả đều là cường lực cao thủ gia tộc chiếm lĩnh ta căn bản là đánh không lại bọn hắn cho nên tìm tới tìm lui cuối cùng may mắn là hai cái đại thần thông giả đánh nhau đánh nhau kết quả đảo lớn cho hết đánh nát mà ta nhìn lạnh tử tụ tập đầy đủ một đống tảng đá vứt bú sữa mẹ khí lực mới ngưng tụ hình thành chân trên nửa bên trong phương viên lớn nhỏ gia viên nghĩ không ra ta còn chưa kịp hưởng thụ một phen kết quả ô、oh. a phu tử vừa khóc lên lệ hung ông, ông. năm hai nghìn sáu n g ư ơ i cái trời đánh bị ta tiến đến đụng nát đúng hay không đường xuân rốt cuộc hiểu rõ chính là n g ư ơ i cái trời đánh hủy quê hương của ta n g ư ơ i cái trời đánh hôn đản a phu tử cũng không muốn sống m á n g lên không có ý tứ a đường xuân nhún v a i không có ý tứ ngươi thế nhưng là hủy ta cả đời ta nửa đời sau làm sao bây giờ còn không bằng chết còn sống quá mệt mỏi a phu tử quát tiên vực to lớn vô biên không có khả năng mỗi tảng đá đều có chủ sao tìm khối chẳng phải thành ả nha đường xuân cảm giác buồn cười cực kỳ đương nhiên còn có bảy thành lục địa là vật vô chủ a phu từ thuận miệng liền ra vậy ngươi còn khóc cái gì đi lại tìm khối chẳng phải thành ả nha đường xuân cảm thấy b u ồ n c ư ờ i tìm cái rắm ngươi cho rằng như vậy dễ tìm đúng hay không là có bảy thành thổ địa đảo không ai nhưng là những cái kia hòn đảo không phải hung hiểm c h i địa chính là không cách nào ở người hoặc ngươi có là có thể ở người nhưng là ngươi vào không được a phu từ nói vào không được một khối vỡ vụn phiến lại không ai chiếm hữu làm sao lại không đi vào đường xuân hỏi những cái kia hòn đảo q u dị khó giỏ giống như bên ngoài có trời sinh tầng bảo hộ giống như theo có chút cũ kinh nghiệm người phỏng đoán có chút hòn đảo bên ngoài thiên nhiên tầng bảo hộ là bởi vì thần vực va chạm tiên vực lúc thần huy che tại phía trên nguyên nhân tạo thành ngươi nói trong tiên vực thần nhân thế nhưng là không nhiều tuyệt đại đa số đều là tiên nhân sao có thể phá vỡ thần huy bao phủ hòn đảo đúng hay không mà có thần linh tồn tại gia tộc mới có thể phá vỡ thiên nhiên phòng che đậy bất quá cũng tương đương phí sức mà lại đã từng có thần linh tồn tại gia tộc đi mở một mảnh mới quần đảo nhỏ kết quả hao hết khí lực vừa mở ra kết quả xui xẻo nghĩ không ra hòn đảo bên trong ở tất cả đều là một chút đáng sợ độc trùng như ông vỡ tổ đi ra toàn cả gia tộc tại trong vài canh giờ liền cho cho hết diệt sạch hết mà có chút hòn đảo mở ra trở ra hiện bên trong lại có đáng sợ quái thú thôn vệ tiên nhân còn có hao hết khí lực mở ra đi vào không thể ở người còn có dù sao tình huống tiên biến văn hóa không có tuyệt đối nắm chắc chính là thần linh cũng không dám tùy tiện đi khai thác lĩnh vực mới bởi vì này nguyên nhân tiên vực bên trong lớn thế lực mỗi năm chinh chiến là vì cái gì chính là vì cướp đoạt tài nguyên tu luyện đoạt thổ đ i ệ bởi vì nhân khẩu triển xuống dưới trong gia tộc tài nguyên thổ địa liền không đủ là được là phát triển thế nhưng là hướng chỗ đó phát triển đành phải đánh để người ta đuổi đi hoặc diệt đoạt địa bàn vì chính mình tất cả a phu tử nói nghe nói tiên b ự c có cái gì đế quân tồn tại bọn gia hỏa này thực lực như thế nào thì như phương tây đế quân đường xuân hỏi bởi vì tiên b ự c dược sư học được l i ễ u mang sông người nào chính là phương tây đế quân tên kia cho đường xuân diệt đường lao đại không thể không phòng bởi vì lúc ấy cùng hắn cùng một bọn khương hạo cùng a ngọc hai người hồn phách trốn hiện tại đoán chừng người ta sớm nhận được tin tức đế quân bọn hắn là tiên vực tối cao tồn tại nghe nói công cảnh cao tới địa thần ba t ầ n g cảnh địa thần chia làm tam trọng thiên nhất trọng thiên thấp nhất nhưng cũng là chứng được thần linh vị trí thần linh tam trọng thiên là địa thần bên trong cao nhất mà đế quân đều là độc bá nhất phương nhân vật tất cả đều là tam trọng thiên thần linh là tiên vực tối cao tồn tại bọn gia hỏa này đều có cường đại gia tộc cùng đoạt lấy mảng lớn lĩnh vực ta loại này không nơi nương tựa cầu thí thiên tiên nào có dùng chính là thật vất và chiếm một khối địa bàn lúc nào cho người ta đoạt hoặc diệt đều không nhất định m a lại những ngày đế quân chinh chiến lúc liền muốn mạnh c h i n h các tiên nhân nhập ngũ không đi đánh ngay tại chỗ d i ệ t sát ta là sợ đánh trận t r ò nên n mới chạy trốn tới cái này vắng vẻ phương b ắ t tới nghĩ không ra thế mà gặp được ngươi tên sát tinh này thật sự là không may a đến mức nói phương tây đế quân chính là chúa tể một phương thủ hạ có lấy thần linh mười cái tả hữu thiên tiên cường giả không hạ mấy vạn tộc nhân hơn trăm triệu tăng thêm thuộc hạ lời nói không hạ mười mấy cái ức a phu tử nói giống phương tây đế quân nhân vật như vậy tiên vực không y ta tiên vực lớn như thế nhân khẩu không hạ vài ước tỷ đường xuân hỏi đương nhiên bất quá đế quân loại tồn tại này cũng không phải đặc biệt nhiều chúng ta tiên vực có danh khí nhất chính là bắt phương đế quân thì như đông tây nam bắc đều có một phương đế quân bọn hắn phân biệt chiếm tiên vực bốn cái phương diện mảng lớn địa vực trong đó có đại tông phái trở đương nhiên mặt khác còn mang lên một chút độc lập đế quân thì như tà hỏa đế quân người này chính là một thân tà hỏa quân thân làm việc thường không theo lẽ thường nói giết người liền giết muốn cấp l i ề n đoạt còn có thai nạn đế quân không cẩn thận c h ọ hắn liền sẽ để ngươi toàn thân quấn đầy hai nạn không ngừng cho đến ngươi tử vong a phu tử nói xem ra tiên vực sinh tồn tình trạng rất kém cỏi a bất quá đã tình trạng kém như vậy vì cái gì ngươi không rời đi tiên vực ra ngoài biên khu vực đ i t r i ể n thì như thiên cương đại lục sinh tồn hoàn cảnh so nơi này muốn tốt đường xuân hỏi con chó giọt mới không muốn đi bất quá không đi được thông hướng ngoại giới thông đạo đều cầm giữ tại đế quân những nhân vật này trong tay mà lại bọn hắn cũng không thể là vì muốn vì cái gì tặng người ra ngoài bởi vì đưa một người ra ngoài được hoa tiền v ố lớn mà lại rất hao phí thần nguyên mà lại giống thần linh tồn tại muốn đi ra ngoài trên cơ bản không có khả năng bởi vì không gian bích lũy sẽ trực tiếp xé nát ngươi đương nhiên bọn g i a hỏa này một số thời khắc sẽ dùng một chút đại thần thông thủ đoạn để hồn phách hoặc thần n i ệ m cái gì đi ra ngoài một chút bất quá cũng tương đương nguy hiểm có lúc sẽ chọc cho hỏa tiêu thân l i ề n bản thể cũng không thể may mắn thoát khỏi bởi vậy bình thường không có vạn bất đắc dĩ sự tình bọn hắn cũng không nguyện ý xuất ngoại mà lại bọn g i a hỏa này tại tiên vực đều là cao tồn tại người chúng ta sinh hoạt được khổ bọn hắn lại là thanh nhàn cực kỳ đến mức bên ngoài đi có nhiệm vụ người bình thường vừa đi ra ngoài liền sẽ cho đại thần thông giả đóng gói ký ức nói cách khác bọn hắn xuất ngoại qua đi tiên vực tình trạng liền sẽ quên sẽ không lưu lại bên ngoài mà không trở lại hoặc người cho ngoại nhân nói cái này tiên vực rất loạn rất khủng bố các ngươi đừng đi cái gì tiên vực cũng cần khách bên ngoài phong phú máu mới đương nhiên bởi vì thông đạo vấn đề kẻ ngoại lai、like、cực ít mà lại có thể đi vào trí ít cũng phải thánh cảnh thiên tiên cường giả chính hảo ngươi vừa tiến đến liền cho trộm tới đánh trận vận mệnh là rất bi thảm dọn a phu tử nói một chút là lạ nhìn xem đường xuân đạo ha ha ngươi phải cẩn thận đừng cho bắt đi làm phá o hôi cái nào dám đ ư ờ n g xuân bá đạo mười phần rừng a a phu tử khinh thường nhìn một chút đường xuân ha ha ha ngươi là ngoại lai chính hảo chúng ta bắt q u ậ n đ ợ i chính cần nhân mã lúc này một đạo tiếng cuồng tiếu truyền đến bá rồi một tiếng một thất ngân sắc ngựa chiến từ không trung trực tiếp giống tảng đá đồng dạng n ệ n sẽ tại đường xuân trước mặt ngựa chiến ngồi lấy một cái toàn thân ngân giáp uy phong bất phàm đôi mắt nhỏ chiến tướng chiến tướng đại nhân ta là bản thổ người hắn là khách bên ngoài a phu t ử tranh thủ thời gian đứng lên không người làm lễ gia hỏa này không muốn gia nhập quân đội cho nên tránh nơi này tới muốn bắt cùng một chỗ chụp tới đường xuân kêu lên ừ m tuy nói ngươi là sinh trưởng ở địa phương nhưng là đương thời bắc quận đợi thực sự thiếu người ngươi cũng cùng nhau tính đến đi b à n tướng bắc quận đợi dưới cờ chiến tướng rộng theo ta đi rộng một kẻ s o n g quay người muốn đi có vẻ như đường xuân hai người không có lựa chọn khác giống như ngươi cũng thái độc nếu không phải ngươi câu nói này ta là không cần tham quân a phu tự hung hăng trừng mắt đường xuân ai bảo ngươi yếu điểm phá thân phận của ta đường xuân k h ẽ nói trứng mắt ngược mắt ai một đôi thằng xui xẻo Á phu tử thở dài mặt đen đen được còn tại rông dài cái gì đuổi theo sát đây là chiến lệnh không phải chiến lệnh không nhận bản tướng có quyền lực v ô tử đập chết ngươi nhóm hai rộng rãi hô trong tay một thanh cái v ợ n dạng binh khí tại trên không trung m ú a múa ngươi sao giọt tính là cái gì chứ tiểu ra ta không thích thang quân đường xuân một tiếng hô vãng sinh một quyền phá không mà đi huyết xác quang mang l o ạ lên ba một tiếng trực tiếp một quyền đập bể rộng tướng quân hộ thể tiên quang phản phản thiên tiểu nhi định tất đào người già rút người gần cốt rộng rãi b ú t lửa thế mà cho cái này khách bên ngoài đánh lén con hàng này chuyển một cái xưng thú trở tay vũ một đạo ngân sắc tiên quan tới đừng đánh đừng đánh chúng ta tham quân a phu tử sớm bị dọa được hai chân rông dài gọi to bất quá rộng đâu thèm ngươi đường lão đại cười lạnh một tiếng một cái tôn cảnh thiên tiên tính là cái gì chứ vươn ra một con bàn tay ôm đ ồ m đi một đạo màu vàng tiên q u a n q u a đi giam giáp một tiếng liền đem rộng rãi tướng quân cho nắm nơi tay một nắm một cỗ huyết thủy phun ra tên kia còn chưa kịp kêu thả một tiếng trực tiếp liền ở ra rắm tin ê hồn đều cho bóp nát ném vào tiên quỷ thuyền trung thành vi tiên linh tướng ngươi đụng đại họa đụng đại họa a phu t ử dọa đến mặt cũng thay đổi đụng cái gì h ắ n diệt cho ta trời mới biết đúng hay không đường xuân một mặt khinh thường ngươi không hiểu giống các chiến tướng mỗi người trên thân đều có cùng quận đ ợ i nhóm liên hệ thân bài một khi ngươi diệt bọn hắn liền sẽ truyền trở về chúng ta hiện tại hình tượng khẳng định t i ế n bắc quận đợi chuyên môn phân công quản lý thân bài chiến tướng trong tay vừa lên báo xong đời cái này bắt quận đợi phân quản mấy ngàn ngàn vạn bên trong c h i địa chúng ta đều không có chỗ ẩn thân ta được tranh thủ thời gian chạy không phải không còn kịp rồi ai không may a hội đụng vào ngươi cái này thai tinh hai tinh a a phu tử vừa nói xong dịu trực tiếp xé ra không gian liền chạy ra bất quá chờ hắn nhảy một cái đến ở ngoài ngàn dặm quay đầu nhìn lại người ta đường xuân chính một mặt nhẹ nhõm đi theo hắn thân thủ ngươi còn đi theo làm gì còn không mau chạy a phu tử giật nảy mình t i ê u lên hh mới tới bảo đ i ệ ta cái gì đều chưa quen thuộc không đi theo ngươi đi theo ai đường xuân cười khan một tiếng thời giờ bất lợi a thế mà đụng vào ngươi cái này thái tinh xong rồi xong rồi a phu t ử hô hào không muốn mạng quyết định một cái phương hướng liền chạy lao ra hỏa l i ề u mình bay thật đúng là không chậm cái kia thanh toàn phong phu ở phía trước mở đường trực tiếp xoay tròn mở một cái không gian thông đạo liền chui đi vào vừa đi chính là ngàn dặm cái này đào mệnh biện pháp giống như tương đương linh quang a chính là đường lao đại đều có chút kinh ngạc bất quá mặc kệ hắn chạy thế nào đường lao đại có hôn nguyên không trúng pháp tác tại cùng không gian hòa làm một thể tùy thời cùng sau l ư n g hắn nửa bước không rời a phu tử chạy mấy vài dặm vừa quay đầu hiện r a hỏa này còn đi theo lão gia hỏa đặt mông an vị tại không trung kêu khóc nói ngươi cái trời đánh ngươi còn đi theo t a nhà ta thực sự cho ngươi hại chết coi như vậy đi vốn là muốn trả ngươi một gia viên nhìn ngươi như thế rông dài ta cũng liền không trả đường xuân núi v a i cái gì ngươi trả cho ta gia viên ở đâu a phu tử nghe xong từ không trung nhảy bật lên một đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm đường xuân giống như hắn liền lượng cái đại mị nữ giống như chúng ta hiện tại liền tách ra miễn cho liên lụy ngươi đúng hay không ta là thiện lương người đường xuân nhún vai quay người liền muốn rời khỏi b i ệ t giới ngươi nói chuyện phải giữ lời a a phu tử tại phía sau l i ề u mình truy bất quá đường lão đại đi bộ nhàn nhã a phu tử đổi u đến lão mồ hôi đứa ra hô lớn ngươi là cường giả ngươi nói chuyện nhưng là muốn chắc chắn bất quá đường xuân không để ý tới hắn lão giả không có biện pháp một bên khóc một bên hồ ta văn ngươi văn cầu ngươi thánh tiên giúp ta đáng thương a phu tử một thanh đi ai thật sự là phi ta không phải tới rồi sao đ ư ờ n g xuân n h í mày dừng bước phía trước không gian bên trong lơ lửng một khối ước chừng khoảng mười dặm lục địa a phu tử xem xét lập tức hai mắt tránh màu bất quá lại nhìn c h u y ể n ngươi có chút h ề hoài nói vô dụ có chủ nhân ta biết ta nói nơi này là của ta chính là của ta đ ư ờ n g xuân ba khí mười phần đứng tại không trung một tiếng quát q ú t r a đây ngao d í h lên một tiếng khói đen cuộn cuộn từng đầu bên trên mọc r a năm con sừng thân thể lớn lên giống heo quái thú sôi t r à o trăm trượng thân thể to lớn dựng đứng lên hướng phía đường xuân một ngụm phun ra một đạo đen sóng sôi trào liền sắt tướng đến đây a t h ư ợ n h ư là thánh cảnh thực lực a a phu tử d o a sợ d o a đến tranh thủ thời gian chạy tới ở ngoài ngàn dặm thánh cảnh chiếu đánh đường xuân vung lên năm đấm liền đánh ba ba ba từng đạo mạnh mẽ tiên quang chớp động lên mỗi nện một q u y ề n quái thú liền kêu t h ả m một tiếng cuối cùng trực tiếp cho đường lão đại một q u y ề n xuyên thủng thân thể quái thú dọa đến túi đầu hô lớn ra ra tha mạng tiểu hát ta phục h ị u p h ụ địa bàn này là của ngươi bất quá tiểu hát ta thật vất vả tìm tới nơi này có thể hay không mời ra ra nhận lấy ta làm hộ viện nghĩ không ra đường xuân còn không có động a phu tử ngược lại là một bữa xoay tròn lấy nhảy tới lục địa bên trên ha ha c ư ờ i như liên nói thật là lớn địa bàn là của ta ta ai thật sự là đáng thương liền khoảng mười dăm địa thế mà thật lớn đường lão đại tốt khí lắc đầu xem ra cái này tiên b ự c sinh tồn hoàn cảnh hoàn toàn chính xác không dám lấy lòng ngươi có thể đi a phu tử hướng phía đường xuân nói tạ ơn tạ ơn ân nhân đoạt địa bàn cho ta ngươi tính là cái gì chứ lão tử là cho gia thụ sơn ngươi tính cái dễ hành nào mau cút xéo đi không phải ra nuốt ngươi tiểu h ắ c khoa trương hướng phía a phu tử liền muốn nói chuyện đường ra ta làm sao bây giờ a phu tử xem xét trận tròn mắt lại cầu khẩn ừ n hai người các ngươi đều cho ta nhìn cái vườn này đi chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút đường xuân nói một đạo tiên quang rơi vào trên đảo nhỏ hiện hoàn cảnh không thế nào dọn l i ê n mấy gốc cây mỏng manh m ọ c ra còn lại tất cả đều là nham thạch l i ê n bùn đều hiếm thấy đến liền càng đừng cái gì nồng đậm tiên khí dùng để tu luyện liên loại này thiên cương đại lục có thể xưng là đất cằn sỏi đá phá địa mà m thế mà để tiểu hắc cùng a phu tử như thế hưng phấn thật nó nương quái sự ta nói tiểu hắc ngươi liền t ò a phòng cũng sẽ không xây sao đường xuân k h ẽ nói chủ tử tiểu hắc sẽ không tạo phòng ở liền một cái ổ nếu không ngươi đến ta trong ổ đi nghỉ ngơi trước một chút tiểu hắc nói dâng lên một vùng khói đen mang theo đường xuân đến trước một hang núi mặt đường xuân đi đến xem xét một đống cỏ dại trồng chất tại trong động bên trong x ú hương hống một cỗ canh t u vị có thể đem ngươi hung chết tha mạ t í c h ngươi đường đường thánh cảnh tiên tiên liền ở chỗ này đường xuân nhịn không được chửi mẹ nói tại thiên cương đại lục đường bảo là thánh cảnh thiên tiên chính là một đ ị a tiên ở châu ngồi cũng là tiên sơn quỳnh lâu ai tảng đá kia quá cứng không t ố t chặt mà lại thái phí sức không bằng trực tiếp tìm động đi ngủ còn dễ chịu tiểu h ắ c nói thật sao đường xuân bắt bảo hậu thổ đỉnh hóa thành một thanh c ự đao bổ đem xuống dưới ban một tiếng thế mà chỉ chém ra một cái khe hở tới ừ m ngươi thế mà có thể bổ ra tiểu h ắ c có vẻ như còn kinh ngạc hoàn toàn chính xác cứng rắn đường xuân nói ta cũng đã nói rất cứng tiểu hát c đều không có cách nào mở. Tiểu thầm nói a phu tử nghe xong bay ra một chảm chém về phía vách núi loằng xoàng một tiếng cự kiếm trực tiếp cho đánh gãy trên vách núi đã chỉ để lại một điểm vết tích phiên thoái cứng như vậy tưởng tòa nào phòng ở cũng khó khăn chẳng lẽ còn thực sự ở cái này thối ổ a phu tử vừa khóc tang như mặt ha ha không có vấn đề đường xuân một tiếng cùng tiếu sơn bảo hiển lộ một đạo tử khí hóa thành đao quan g cắt chém hướng về phía đại sơn n h mắt không gian một mảnh bốc lên loạn thạch bay múa hai canh giờ qua đi một tòa cung điện xuất hiện ở trên núi thấy tiểu h hai người sửng sốt một chút lỡ lời hỏi ngươi sao có thể cắt bọn chúng như cắt đậu hũ hh đây chính là ngươi gia chủ tử năng lực đi theo lão tử hôn có các ngươi phong quan một ngày đường xuân cười khan một tiếng hào khí đại tác kỳ thật đường xuân rõ ràng một chút cái này vỡ vụn tiên vực tuy nói cho thần vực đập bể nhưng là tiên vực dù sao cũng là tiên vực tiên vực không gian so thiên cương đại lục dày đ ạ t được nhiều mà ngang nhau cấp độ tiên nhân tại tiên vực cùng thiên cương đại lục bên trên lực phá hoại là không đồng nhất dạng tiên vực phá hư xử lý không bằng thiên cương đại lục Bởi vì, tiên bực đối tiên nhân áp chế、so、thiên cương đại vì, nhân cương bực chế lục áp so mà ạ hoại đại n hơn nhiều. Đoán chừng ở đây một cái thánh cảnh thiên, tiên tiên cùng thiên cương đại lục một địa tiên không h phá cái sai đây địa lực lục ở một một lắm. m bịt mình sơn bảo thế nhưng thế bảo lại à Mà thần bực chi vật, phẩm chất、so、tiên chi phẩm bực bực cao. so l sư tôn âu bàn thiên hạ thế nhưng là khống sơn thần cho nên cắt chém vách núi dễ dàng hơn nhiều mà lại đường xuân vừa rồi tồi động chính là thần tính năng lượng đương nhiên nơi này vách núi đặc biệt cứng rắn cũng là nguyên nhân một trong địa phương khác hẳn là không như vậy cứng rắn ba người vui tươi hớn hở tiến cung điện ai còn là trong cung điện nằm thoải mái tiểu hắc hưng phấn không thôi thật lớn mật lại dám sát hại bản hầu thủ hạ đi ra nhận lấy cái chết lúc này một đạo rộng thoáng thanh âm chuyển đến ra bên ngoài tìm tòi tiểu hắc cùng a phu u tử đều mất người sắc bởi vì bên ngoài đứng một tôn ngân giáp cự nhân cao tới trăm trượng cự nhân ngồi xếp bằng đang ngồi trên đài sen mà quanh mình đứng một loạt ngân giáp binh tướng uy phong bất p h ả m khi thế cường đại s ô i trào khuấy động toàn bộ quanh mình ngàn dặm không gian không sóng ra khóa chặt đường xuân ba người ở đảo nhỏ một mặt cờ cán cao gầy lên chừng trăm trượng t h ư ợ t h ư ợ bắc q u n đợi các ngươi chuyện gì xảy ra tiểu hắc kinh ngạc ai nên tới tóm lại muốn tới a phu tử thở dài truyền âm cho tiểu hắc không người bị hại tử yếu chết chúng ta c ũ n g chết nơi này là ta tiểu hắc đã từng địa bàn tiểu hắc thế mà tính cách sáng s ủ a không cần sợ bác quận đợi lại như thế nào đường xuân vô vỗ tiểu hắc đầu to sửa sang lại quần áo đi ra cung điện cương đại thần thức quét qua lập tức nhẹ nhàng thở ra bởi vì cho dù là bác quận đợi quảng thành tới nói cũng bất quá thánh cảnh thiên tiên đình phong mà tại hắn quanh mình đứng hàng thứ nhất mười vị tướng quân tất cả đều là thánh cảnh tiên tiên đánh không lại trốn còn là không thành vấn đề ở đâu ra tiểu tử người là gan không nhỏ lại dám sát hại bản hầu thủ hạ ngân giác chiến tướng rộng không biết tuần này bị ước g i ả m chi địa đều là bản hầu quản lý sao quảng thanh một mặt cao ngạo nhìn xuống đường xuân ba người giết hắn lại như thế nào bởi vì hắn trước yếu giết bản gia bản gia tuần là tự vệ tự vệ hiểu không đường xuân cười lạnh nói hầu ra cùng hắn dông dài cái gì trực tiếp bắn giết chính là phía sau một cái tướng quân giáp bạc bất mắn nói Tiểu tử, đường ư ơ xuân. xuân há mổm một đạo khí lãng cho hắn trực tiếp thổi ra hình thành một vùng biển mênh ngông triều cường ra bên ngoài bắn hắn ra một đạo màu xanh hồ quang hiện lên lộ bột lộ bột một trận bạo hưởng t r ă m nhánh múi tên tất cả đều cho trực tiếp chấn v ỡ hóa thành không gian loạn tiễn nghìn đạo l o ạ n đạn bắc quận đợi binh tướng nhóm tranh thủ thời gian xuất ra tấm thuẫn ngăn cản nhưng là còn là có trên trăm binh sĩ cho loạn tiễn xuyên tim hủy diệt hào t i ể u tử còn có chút đạo đạo lại dùng kinh thiên cung bắc quận đợi s ư ớ n g sở sắc mặt một tâm hét lớn một tiếng trời nắng bên trong đánh cái lôi đ ì n h đồng dạng một thanh cao tới trăm trượng cự cung cho mười tên thánh cảnh thiên tiên chiến tướng đánh đợi nguyện veo một tiếng một con xe tải lớn ngân sắc cự tiễn gào thét lên trực tiếp xuyên thấu không gian nháy mắt liền đến đường xuân trước mặt đường xuân phất tay bắt bảo hậu thổ đ ỉ n h hướng cự tiễn bên trên đầy ban một tiếng v a n g vọng cự tiễn vỡ vụn mà cự tiễn va chạm cự đỉnh hình thành một đạo sóng âm bắn ngược trở về sóng âm như c u ồ n g chiều sông mở không gian hướng bắc quận đợi mà đi g i a hỏa này tranh thủ thời gian một c h u y ể n thân thể đài sen bay ra lóe màu xanh liên quan hướng sóng âm bên trên khẽ trụt chấn động một tiếng v ắ n g g i a n n g p h n n g à n dặm không gian đều chấn động phải nhảy vọn một đạo không gian tháp hãm xuất hiện bên trong dâng lên một đạo cồn phong loạn lưu ba tên thánh cảnh chiến tướng ngay tiếp theo mấy trăm tên tiên nhân binh sĩ bị kéo tiến không gian loạn lư hiện trường huyết quang một mảnh bắc quận đợi khoe miệng co giật một chút mắt có chút huyết hồng hôm nay mặt mũi này mất hết hôm nay đài này xuống không nổi hôm nay ta tha mạ tích không diệt tiểu tử này căn bản là không có biện pháp tại bắc quận la lộn lao già khó khăn thân thể một đằng toàn thân lục quang cùng hoàng quang một trận cùng sáng không lâu một đoá to lớn đạt tới mấy trăm trượng to lớn hoa sen xuất hiện ở không trung giá hỏa này lại là một cây sen hoa đại yêu tu luyện thành chân thân chính là bắc quận đợi người trong bộ lạc cũng sửng sốt một chút trước tiên nhưng không biết chủ tử của mình lại là một đoá hoa yêu bác quận đợi cánh sen một tấm lập tức quanh mình trăm dặm không gian một mảnh ảm đạo cả trên trời mấy cái thái dương đô che lại một chút màu vàng phấn hoa m ạ n thiên phi vũ lấy nào về phía đường xuân đây là bác quận đợi lợi hại nhất phương thức công kích bản mệnh liên độc này liên độc chẳng những co mê hoặc tâm trí người tác dụng mà lại hạt hạt đều là có thể gây nên nhân mạng đồ chơi đến hay lắm đường xuân cười lạnh một tiếng luân hồi đại trận chống ra một n g ụ n hút hướng về phía đầy trời hoa sen màu vàng hoa hạt như chim mỏi về tổ cho luân hồi đại trận hút chống trơn cuối cùng p h â n phật một tiếng bác quận đợi hét thẳng một tiếng toàn bộ liên thân cho hết luân hồi đại trận hấp xả đi vào đầy trời hoàng phấn tất cả đều tan biến tại trong vô hình gặp một lần chủ tử đều thân gặp bất chắc doa đến thủy hạ hơn ngàn binh mã r ô n g gió lốc thổi mạnh chạy sạch sành xanh, xanh đường xuân vung lên một nước lạnh hướng phía trước một cái quét ngang một mảnh huyết v ũ bước lên thổi p h ồ n g quét chết mấy trăm tiên nhân mà tiểu hắc cùng a phu t ử sớm nghẹn họng nhìn chân chối miệng há được tuyệt đối có thể nuốt vào hai cái bánh bao thịt chẳng lẽ là chứng được thần vị thần linh tiểu h ắ c phun ra nuốt vào lấy hỏi ha ha ngươi suy nghĩ gì cảnh giới liền cảnh giới gì đường xuân cười thần bí truyền một cái ngươi thân thể một cái nhảy lên không biến mất ở chân trời nơi xa truyền đến một thanh â m nói hai vị hảo hảo còn sống ta đi chủ tử ngươi dẫn chúng ta đi thôi tiểu h ắ c hét lớn bất quá sớm không thấy đường xuân thân ảnh phiền thoái nơi này không thể ở lại không phải bắc quận vương rộng phương tới chúng ta toàn bộ xong tiểu hát kêu lên hai tên ra hỏa cũng là vội vàng thu thập một chút đảo mệnh mà đi cách sự tình chi địa ư ớ c ư ớ c giảm bên ngoài có một tòa vàng son lộng lấy cung điện cao tới trăm t r ư ợ n g dựng đứng tại một mảnh màu đen đá núi ở trong thượng thư bắc quận vương cung cung điện lộ ra đại khí uy nghiêm một cỗ kim khí bay thẳng vân tiêu phản chiếu quanh mình trăm dặm không gian một mảnh kim hoàng giống như thần cung hạ phàm giống như nơi này chính là chúa t ể bắc quận ư ớ c ư ớ c giảm chi địa bắc quận vương cung là quảng thành thượng cấp toàn bộ mênh mông phương bắc không vực đều là thuộc về phương bắc đế quân quảng thành từ địa bàn mà rộng mới là quảng thành tử thân thích thay quảng thành tử quản hạt lấy ức ức giảm khu vực hắn nhưng là một vị bán thần linh cường giả thủ hạ tiên nhân binh mã không dưới trăm vạn chỉ là thánh cảnh thiên tiên đỉnh phong cường giả cũng không dưới một trăm giờ phút này một vệ ánh sáng niệm rơi vào chính tại chính tại chiêu tập bảy sắp mở sẽ b ắ c quận vương cung trong cái cuối cùng mặt vàng tướng quân hai tay cung cấp lên một tấm đĩa ngọc b ắ c quận vương rộng vừa mới nhìn lập tức giận dữ v ô bàn một cái quắp lớn mật tiểu nhi lại dám công kích ta b ắ c quận đợi khu vực theo r ộ n g phương phẫn nộ đĩa ngọc cho hắn ném không trung đường xuân diện sát bắt quận đợi hình tượng đi ra kia tiểu tử có thể nhẹ nhõm diệt sát ba tên thánh cảnh thiên tiên cùng bắc cuộc đ ợ i chẳng lẽ là bán thần cường giả hay sao nào đó tướng quân đưa ra dị nghị nói k h e n dựng ngươi cái này cái gì nhãn lực ngươi cũng là có được tranh đoạt thần cách cường giả làm sao liền kia tiểu tử dùng đỉnh đều không nhìn ra giọng phương cười lạnh một tiếng nói k h e n dựng lại một nhìn kỹ lập tức kinh ngạc nói tựa như là bán thần khí a bán thần khí trong đại điện các tướng quân tất cả đều náo động đừng nhìn đường xuân có được hai kiện bán thần khí bắt bảo hậu thổ đỉnh cùng tỏa hơn vòng kỳ thật tiên vực tiên tướng nhóm không có mấy cái có được bán thần khí mà phổ thông thánh cảnh thiên tiên chính là cho n g ư ờ i bán thần khí cũng vô dụng bởi vì không có thần nguyên mà giống có được tranh đoạt thần cách thánh cảnh thiên tiên đỉnh phong cường giả lại là thể nội sinh ra một chút thần nguyên những người này có thể tồi động bán thần khí đương nhiên không có đường xuân dùng đến quen thuộc đương nhiên cho dù là không thể tồi động bán thần khí phổ thông thánh cảnh thiên tiên nhóm cũng như thường tử lộ ra tham lam thần sắp tới bởi vì không thể dùng có thể dùng nó cùng tiền bối cao nhân hoặc cao thủ đổi tốt hơn tiện tay thần binh hoặc khác tiên đan cái gì đó Luôn luôn t i càng càng dù sao chiến trường là vô tình cùng mình đoạt địa bàn cường giả cũng là bán thần cường giả nếu đường xuân bán thần khí cho đối đầu cướp đi vậy tương lai thu mình mệnh chính là đối đầu vương ra thần lập tức mang binh đi bắt kia tiểu tử trở về then dựng con người một cái muốn cướp được tiên cơ tự nhiên gia hỏa này cho rằng có được tranh đoạt thần cách lực lượng Đường Xuân cho dù là có thể dù diệt là bác quận đợi, nhưng còn không tại then tại mắt. Bởi vương n nói cũng g giả tới nói khác biệt t khác là ư nói đặc biệt chú ý đỉnh lão hồ ly then khoác lên trong lòng mắng một tiếng, lúc đầu mình vượt lên trước ra miệng chính là tưởng nuốt riêng bán thần khí. Cái này cho bác quận vương nhất trọng khoác mình chính khí. cho lên lòng mắng lên miệng riêng bán này quận vương nói Cái lúc bác là ra điểm đầu t h ê n dựng nói, gia hỏa này tự nhiên cũng hạ quyết tâm, cho dù là không thể nuốt riêng, đến lúc đó đoạt lại trước nghiên cứu một phen cũng có thu hoạch, mà lại, t h ê n dựng cũng có được hấp thu một chút thần huy năng lực nếu như đem đỉnh này bên trong chữ một chút thần huy cho hấp thu ngươi bắc quận vương cũng không thể chỉ trích ta không phải. mỗi một cái đều là lao hồ ly xem sớm thấu then dựng trong lòng tính toán là vương gia từ điện hạ đi tới một vị mặt như quan ngọc anh tuấn nam tử người này chính là bắc quận vương thân vệ trưởng thực lực không hạ then dựng mẫu chốt người này là bắc quận vương thân tín then dựng quan hệ còn không bằng hắn cái này rõ ràng là bắc quận vương phái tới theo dõi đến lúc đó bán thần khí tới tay sau ngươi căn bản cũng không có cơ hội hạ thủ hấp thu thần huy then dựng trước r a miệng đành phải mặt âm chầm nhanh chân mà đi cái này đâm lao phải theo lao không đi lời nói cũng không thành đoan trường lập tức sẽ đánh chết ở bắc quận vương dưới lòng bàn tay lão gia hỏa này khẽ đảo mặt thế nhưng là lục thân không nhận hai người điểm đủ hơn vạn binh tướng xếp thành một loạt chỉ thấy tống ngọc xuất ra một quyển sách lui tới không c h u n g ném đi lập tức một đạo phù quang hiện lên phù quang đột nhiên nổ tung không gian xuất hiện một đạo màu đen thông đạo đây chính là chỉ có tiên b ự c xưng ơ vương số rất ít bán thần trong tay cường giả mới có thể nắm giữ trọng đại tài nguyên không gian thông đạo mà lại một đạo la bàn dạng đổ vật kim đồng hồ đang nhảy nhót không lâu kim đồng hồ ngừng lại cuốn này c h ụ cũng là một kiện đến gần vô hạn bán thần khí tiên bảo có thể trực tiếp đả thông tiên vực cường đại áp chế hình thành không gian thông đạo nhân mã đi vào độ cùng bên ngoài so sánh để cao không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần mà lại người ta chấp định đường xuân đại khái phương hướng nghĩ không ra đối phương đến mức như thế nhanh đường xuân vừa chạy mấy chục vạn dặm liền ngừng lại bởi vì ở vào huyệt vị thế giới bên trong vận mệnh vàng trên cây ra linh linh báo động đây chính là tinh tượng thuật chỗ lợi hại một số thời khắc có thể tiên đoán một chút báo động từ ngươi trước suất cảnh báo để chủ nhân biết cái này tinh tượng vàng cây nhưng là chân thần đỉnh phong thần linh vàng hương lý một thành mệnh số dung hợp thành kết quả cho đường l a o đại giữ lại xuống dưới đồng thời tạo thành mệnh số của mình á o nghĩa quả nhiên giống như từ trong không khí b ố c lên đến giống như đường xuân phát hiện mình đã cho hơn một vạn cường giả bao vây mà không chung đứng hai người một cái anh tuấn trong tay một thanh q u ạ t hương bộ nhẹ nhàng đ ô n g đưa có chút d a c ắ t khổng minh phong phạm nam tử trung niên một cái khác d â u ria xùm s o à m một thân kim sắt chiến giáp kim hà đạp tại bản chân uy phong bất phàm chiến tướng quét qua hai người đều là thánh cảnh thiên tiên đình phong mà lại có vẻ như thể nội có một chút thần huy năng lượng đang chấn động đường xuân lên cảnh giác bởi vì loại này thánh cảnh t i ê n tiên đều là có được tranh đoạt thần cách thánh cảnh bên trong cường giả nếu như trong tay bọn họ dù có được cổ lao bán thần khí lời nói chiến l ư ợ c cũng không so với mình yếu bao nhiêu Tiêu tiểu tử xương tên ra. Bản thân bác quận vương thủ hạ một tướng quân thên dự. Thên dự khoát tay chặn lại bên trong thanh trung đốt một tiếng, một thiểm trời trường tay tại trung tàng thị lại điện gia quận quân bầu uy. xuân đến đao, đôm đạo đồng đang Đường xương Bản vương chặn bên long không như dạng không hẳn ràng, này như xà ra. ra. Rõ múa hỏa bác hạ vạch phá háo có vẻ dự. dự t h i n dựng cười lạnh nói nguyên lai、like、các ngươi là hướng về phía lao tử đỉnh đến a đi ngươi sao dọn làm đường xuân lại không hai lời mới không tin ra hỏa chuyện ma quỷ bắt bảo hậu thổ đỉnh chấp động lên tia sáng màu vàng một cái ngã út trừ hướng về phía then dựng tên kia hất lên trong tay cán giải đại đao tại không trung xoay tròn lấy t ó é lên dài mấy trăm trượng lưới đao chặt đem tới không trung một đạo ngân điện t h i ể m qua đỉnh hung hăng đụng vào lưới đao bên trên b ổ xoẹt một tiếng then dựng phun ra một ngụm máu tươi kem chút trực tiếp liền từ chiến thú trên thân đánh xuống tới tống ngọc xem xét họa chụp hướng không trung ném đi một đầu không gian thông đạo xuất hiện thông đạo trực tiếp liên thông đến bắc quận vương phủ trong thông đạo đột nhiên lấp lóe một cỗ to lớn hấp lực chuyển đến đạo đạo màu l a m thần huy hình thành một cái quỷ dị lỗ đen hút hướng về phía đường xuân không gian thông đạo thế mà còn có tác dụng kỳ diệu như thế lại có thể để ở xa mấy trăm vạn dặm xa bắc quận vương trực tiếp nhờ vào đó thông đạo sinh động huy tới tương trợ tống ngọc tiến hành công kích Giết! dựng giống tiếng, vung tướng đại binh Then to một tên lên, vạn đao nhưng là hộ thân tiên quang cho tiến trận từng dãy công kích phía dưới vẫn là phải tiêu hao khá nhiều năng lượng c h ỉ ít đường lão đại yếu phân ra một thành tiên lực đi đối phó từng dãy khủng bố tiên sóng cái này lại thêm tống ngọc cùng then dựng tả hữu g i á p công đường lão đại nhất thời cũng có chút tay dối gen ẩm then dựng đánh lén đắc thủ một đạo ngân c h ả m phá vỡ đường xuân toàn bộ đùi m á u tươi chảy dòng mà tống ngọc quạt hương bồ thế nhưng là một kiện thần binh hướng phía trước lúc mở lúc đóng ở giữa liền có đáng sợ tiên kiếm đao binh bốc lên mà ra mà lại nay quạt hương bồ bên trên có cường đại trọng lực từ trường khiến cho đường xuân thân thể đều cảm giác có chút hoạt động không ra mà nhất làm đường xuân nhức đầu chính là bức kia quyển trục ném ra tới không gian thông đạo hấp lực quá cường đại thân thể đều cho hút trái phiêu phải chuyển không lâu tạm phương hợp lại lực đường xuân một chân đều cho kéo tiến không gian thông đạo bên trong mà ngay tiếp theo trên đầu lại cho then dựng làm một đao cóng máu tươi chạy dòng đường lão đại giống to một tiếng hắn phẫn nộ mấy trăm h ạ ặ c tử đan điền thế giới từ trong thân thể bước lên mà ra hình thành một phương tinh quang quay chung quanh quanh n ư ờ i ẩm vang một tiếng mấy trăm đã hình thành một phương t i ể u thiên địa t ử không gian nổ tung uy lực sao mà cường đại một đạo năng lượng to lớn phong bạo trực tiếp liền đem không gian thông đạo sụp đổ mang theo lấy đem tống ngọc quạt hương bổ cũng chân đắc phi đi mà lại phong bạo trực tiếp quét ngang qua đẩy vào binh tướng trong vòng tiêu thảm liên miên âm thanh bên trong hơn ngàn binh tướng biến thành một đoàn huyết quang tán t o i khắp cả trăm dặm không vực bên trong từ giáp thần tướng đằng không mà lên một c ư ớ c hung ác đá vào then dựng trên thân bộ xoẹt một tiếng then dựng toàn bộ pháp thân cho trực tiếp đặc xuyên đường xuân lại một khói động then dựng toàn bộ thân thể nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ chủ tử cứu ta tên kia r í t lên một tiếng một đạo hồn quang hóa thành huyết quang liền muốn đào tẩu Trước trùng. phe đen ma、trùng. bất quá luân hồi vòng xoáy sớm mở ra một ngụm nút vào bởi vì nếu như tống ngọc không gian thông đạo ở đây có lẽ then dựng trực tiếp có thể tháo chạy chỉ bất quá đáng đời hắn không may f tống ngọc xem xét quay người lần nữa ném ra quyển t r ụ c muốn mở ra không gian thông đạo mượn chủ tử thần lực đào tẩu bất quá phẫn nộ đường lao đại nào sẽ thả qua hắn bắt bảo hậu thổ đỉnh l o đáng sợ hỏa diễm trực tiếp một cái ngã út hung ác đụng、tống、ngọc một chút mà bức tia quyển trục c h ấ p động lên vừa chống ra một chút không gian thông đạo kết quả cho đường xuân khẽ vươn tay nắm ở trong tay hướng tiểu hoa quả phúc địa ném đi mật tàng đi lên không gian thông đạo bên trong truyền đến bắc quận vương rộng vừa mới tiếng giống giận một đạo thần nguyên đập nện trên người đường xuân đường xuân thân bản trực tiếp cho xuyên thủng giá hỏa này vừa thu lại một cước đem tống nguyên bị đá đầu đoạn máu chạy xoay người một cái ra bên ngoài nhoáng một cái hôn nguyên không c h u n g pháp tắc thi triển ra toàn bộ thân thể quỷ dị liền từ không trung biến mất thấy đang chuẩn bị chạy chối chết một đám binh tướng sửng sốt một chút bởi vì thần trí của bọn hắn hiện không được đường xuân cái này ẩn thái tha mạ tích cường đại nào đó tiên tướng nói thầm trong lòng nói truyền một cái ngươi bọn gia hỏa này liền sợ đường xuân không biết được từ chỗ nào bước lên đến cho mình một chút như ong vỡ tổ mấy ngàn binh tướng giống như là một loạt như cuồng chiều về sau chạy trốn mà đi bất quá đường xuân sớm triển khai cánh khổng lồ ngân quan giao g ánh đi xa đến mấy vạn dặm có hơn con hàng này mở ra sơn bảo che giấu khí cơ một đi ngang qua đi chạy trăm vạn dặm mới ngừng lại được hiện phía trước trong mơ hồ có một tòa phù đảo ảnh quang đang nhấp nháy chỉ bất quá phù đảo bên ngoài có từng d ã kinh khủng hát sắc ma quang thẳng hướng bên ngoài phun Ma quang mười phần cường đại có vẻ như liền thánh cảnh thiên tiên đều có thể thôn v h ệ diệt sắt giống như đường xuân từng thanh từng thanh một cái thánh cảnh thiên tiên cảnh tiên tướng cho từ chiếc nhẫn không gian bắt đi ra hướng ở trên đảo ném đi lập tức tiên tướng hoa hoa thét chói thai vang lên tranh thủ thời gian thi triển ra một đạo kiếm quang tưởng đánh tan đập vào mặt hát sắc ma quang đáng tiếc ma quang thái kinh khủng bên trong bay ra ngoài một mảnh mây đen giống như ma trùng giống nhựa cao su đồng dạng dính tại tiên tướng trên thân tiên tướng tại bức lên tại gà thét không lâu toàn bộ thân thể chỉ còn lại một bộ bạch u ấ t mà lại có vẻ như ma trùng liền tiên hồn đều cho gặm ăn sạch đường xuân ra đầu một hồi nha cái này chẳng lẽ chính là a phu tử giảng hòn đảo không người đối với loại này không biết đáng sợ ma trùng đường lao đại trong lòng thế nhưng là không chắc mình cũng gần so với thánh cảnh người mạnh một chút mà thôi cho nên cái thằng này nghĩ nghĩ quyết định còn là không nên đánh không có năm chắc cầm đang chuẩn bị bước ra rời đi mặt khác lại tìm thời điểm con hàng này đột nhiên dừng bước bởi vì trung tộc quân đoàn lĩnh cũng chính là con kia tổ tông đến từ vạn thắng hải thôn thiên n ộ i tử điệp ngô bướm thanh long mày giống như cực kỳ hưng phấn hét lớn chủ tử kia là phe đen ma trùng đối các ngươi tới nói đáng sợ nhất nhưng là chúng ta là thiên địch của chúng thôn vệ sau hội đại b ổ có trợ giúp chúng ta tiến hóa phe đen ma trùng đường xuân s ư n g sở không sai ngươi xem bọn hắn thân thể là không phải toàn bộ giống như là khối lập phương hình dạng bọn chúng tuy nói có kịch độc chúng ta lại là thích loại độc này bởi vì nó độc không được chúng ta bởi vì độc này là phe đen ma trùng hấp thu thiên địa tiên khí ngưng tụ mà thành mà lại chủ tử ta lại tiến hóa lời nói hoàn toàn có thể đạt tới thánh cảnh thiên tiên cấp độ đến lúc đó Trung tộc ong ong quả nhiên một c h vây g i trận kịch chiến kéo ra màn tre phe đen ma trùng cũng tương đương anh dũng thông thiên bướm tuy nói là khắc tinh của bọn hắn nhưng là bọn hắn t h ă m con đổi một con còn là có thể hạ độc chết một con thôn thiên bướm mà lại bọn hắn số lượng s o thôn thiên bấm nhiều không lâu đường xuân trùng tộc quân đoàn chỉ còn lại t r ư ờ n g sáu thành bất quá đường xuân hiện thanh lông mày trùng thân ngược lại là càng ngày càng thanh càng lúc càng lớn phồng lớn đến lúc đầu hai lần có thửa xem ra nó tiến nhanh hóa cho nên đường xuân chỉ có thể nhịn đau hy sinh tử trùng đổi mẫu bướm tiến hóa đúng vào lúc này một tiếng sắc nhọn tiếng côn trùng k ê u vang truyền đến phe đen ma trùng bên trong một trận kịch liệt b ố c lên một c ỗ hắc vụ ra bên ngoài gạt ra giống như đột nhiên cho gió lớn thổi ra giống như một con cao tới trăm trượng to lớn phe đen mà trùng xuất hiện ma trùng toàn thân phá lấy hắc long đồng dạng lân giáp từng mảnh đều có bóng truyền trận lớn mà lại bá lạp lạp rầm dĩ âm ở ngoài ngàn dặm đều có thể nghe thấy tên tiêu toàn thân d ẫ m lên màu đen quang hà giống như một vị đại tướng quân ngạo nghệ thân thể lại tới phiên thoái lại là một con bán thần cảnh giới thực lực ma trùng đ ư ờ n g xuân nhíu chặt lông mày chủ tử ngươi lại kéo lên mấy canh giờ ta tiến hóa hoàn tất liền có thể khắc ở nó có thể giúp ngươi dịp nó ta lại thôn vệ nó liền càng có hiệu quả thanh lông mày kêu lên thân thể ra ngoài hiện một tầng trứng sắc chăm chú bọc lại to lớn trung thân nhìn từ xa đi giống như một cái không đầu như núi đường xuân quay người lại liền muốn chạy đi bất quá phe đen ma trùng vương một tiếng kích gọi hám i ệ n g ra bá rồi vài tiếng không gian bạo liệt ra đi trong tấm bài b ổ c ạ n trạng màu đen trên tâm t r ắ n xuống tả hữu bao vây hết ở đường lao đại mà lại hát s á c ma khí lại có khóa chặt không gian tác dụng t i ự u liền đường xuân hốn nguyên không trung pháp tắc cùng thuấn di đều không thể thi triển ra bởi vì hát xác ma khí trực tiếp phá hủy toàn bộ không gian ngươi tưởng dung nhập không gian bên trong đó chính là một mảnh loại lưu mà lại là có mang kịch độc l o ạ n lưu đã đi không được đường lão đại cũng quyết định một v ư ớ c phần thắng nha năm năm số lượng bắt bảo hậu thổ đỉnh phun nhiên đăng cổ hỏa xuất hiện đầy trời đều là huyết sắc cổ hỏa thiêu đốt qua đi toàn bộ ngàn dặm không gian đều là đỏ rừng rực một mảnh sôi trào l ộ bộp l ộ bộp trận trận tiếng nổ vang bên trong không ngừng có nhỏ ma trùng chết tại trong ngọn lửa bất quá con kia ma trùng vương thế mà không sợ này hỏa miệng rộng mở ra một đạo hát sắc ma dịch giống suối phun quét ngang mà ra bộ xoẹt mấy lần đường xuân nhiên đăng cổ hỏa thế mà áp chế xuống đường xuân minh bạch cũng không phải là nhiên đăng cổ hỏa không bằng ma dịch mà là bởi vì thần đèn thực lực không có khôi phục đổi một loại thanh mục thiên hỏa lật sóng mà ra đốt hướng về phía ma trùng quân đoàn cái này một thanh xuống dưới lập tức thiêu chết trăm vạn con ma trùng vương gào thét mở bởi vì chết tất cả đều là của hắn con cháu đời sau tên tiêu mấy trăm đối chân thế mà quỷ dị ôm ấp thành một đoàn không lâu một đầu hát sắc ma diễm xuất hiện đánh về phía thanh mục thiên hỏa hai hỏa quyết đấu mà ma trùng vương cùng đường xuân đều không ngừng hướng hỏa diễm bên chống phá vỡ nhập lấy thần huy năng lượng giờ phút này nhưng thật ra là so vứt hai người thần huy năng lượng thời điểm một t r u n g một người thật giống như đang chơi thái cực thôi thủ n g ư ơ i tiến ta lui ta tiến ngươi lui song phương rằng co mở bất quá mọi từ điệp rõ ràng số lượng đại giảm ngay lúc sắp toàn quân bị diệt đường xuân đại thủ quét qua một đạo thần huy giống như cây trổi gia nhập chiến đoàn bên trong cái này không t r e o chọc lấy những ma trùng này bọn hắn cũng là không công kích đường xuân cái này ngay từ đầu nó nương chính là một tổ trên đỉnh tới bởi vì đường xuân công kích chính là những cái kia nửa thần ma trùng vương tận thế pháp tác r a thiên hôn địa ám trên trời mấy cái thái dương đô không thấy bóng dáng ma trùng có vẻ như lập tức không thể thích hứng loại hoàn cảnh này lập tức lâm vào trong bóng đen bọn da hỏa này có vẻ như toàn bộ luôn uống toàn bộ tán luận lên ngay cả công kích đối tượng cũng không tìm tới một đạo thiên bài trong bóng đêm xuất hiện hướng ma trùng vương trên thân một đập lập tức định trụ tên kia kiếm trùng điên cuồng tràn vào ma trùng vương thể nội mà mọi tử điệp cũng không sợ kiếm trùng cùng theo gầm ăn ma trùng vương ra sắc nhọn tiếng kêu t h ẳ n g thiết kiếm trùng giống như đại dương sóng cuồng mà vào không lâu ma trùng vương toàn bộ thân thể cho gầm ăn hơn một nửa ngay tại đường xuân coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm Ma trùng đường t lão đại trong lòng không khỏi có chút một bực đang muốn thoát thân mà đi lúc xanh lông mảy viên kia vỏ trứng đột nhiên ra bình một tiếng giọt vang vỏ trứng nổ tung một đạo lam quang hiện lên một con to lớn thôn t i ê n mội tử điệp xuất hiện mà lại phần đôi mở ra lập tức sinh hạ mấy trăm vạn quả trứng trứng vừa ra tới kinh không khí thổi lập tức liền nổ tung theo trứng trong vỏ bay ra mấy trăm vạn thôn t i ê n mội tử điệp tới những cái kia mội tử điệp từng cái đều có năm đấm thô to mà lại trên thân lại có từng đạo hoa văn dạng kim quang c h ấ p độc lên đường xuân sướng sở bởi vì những cái kia kim quang bốc lên có vẻ như tất cả đều là thần huy tổ hợp mà thành nghĩ không ra những này vừa sản xuất xuống tới mội tử điệp thế mà chứa thần tính năng lượng mà lại vô cùng hung tàn tại thanh long mày ra lệnh một tiếng mấy trăm vạn t r ù n g tộc quân đoàn ong tuôn ra sông v ề ma trùng không lâu chi chi âm thanh liên miên vang lên ma trùng quân đoàn lập tức hoành tảo thôn vệ mấy trăm vạn bất quá ma trùng vương lại là một cái đen vòng bay ra mà thanh long mày xem xét lập tức há mồm phun ra một thanh cái kéo dạng thần binh hướng hình cái vòng vật bên trên một cắt thanh quang l ó e lên khoái sự sinh như vậy đáng sợ hình cái vòng vật thế mà cho một cái kéo liền cắt thành hai đoạn mà tách ra hình cái vòng vật lập tức vỡ vụn thành phế vật ma trùng vương đại nổi giận gầm thét trong thân thể màu đen hình cái vòng vật không ngừng bay ra ngoài mà thanh long mày không ngừng cắt đoạn Bất bán thanh lông mày rõ ràng có chút cố hết trùng thần thanh thánh quá, cảnh cảnh sao, ma trùng vương là bán thần cảnh giới, mà thanh lông ràng vương lông là giới, mày mà mày mới rõ có cố sức. Dù đúng ỉ n phong.、May、mắn mỗi tử điệp là này、ma、trùng khắc tinh, không phải, thanh lông trận. h khắc phải, thua điệp May mỗi ma mày sớm tử đ là vào lúc này một đạo màu đen ảnh tử chúng nơi xa xôi một cái cất bước lại tới đường xuân đang chuẩn bị đánh quyền nện đem qua đi nghĩ không ra tên kia một giang sói nâng làm tại ma trùng vương một con màu đỏ trên đùi ma trùng vương một tiếng hết thảm lập tức chạy trốn đi mà màu đen ảnh tử hướng ở trên đảo vào tới đường xuân xem xét cũng xông vào quay đầu nhìn lại m a trùng nhóm lại phong tỏa toàn bộ hòn đảo tại ma trùng toàn diện phong tỏa hòn đảo một nháy mắt đường x u â n hiện nơi xa có hơn vạn binh tướng như cùng phong thủy triều nháy mắt liền đến hòn đảo trước mặt bất quá ma trùng đã phong tỏa hòn đảo đồng thời có vẻ như một cái kim giáp chiến tướng nhìn một chút hòn đảo cuối cùng nói ra khẳng định không ở bên trong trong này là phe đen ma trùng hang hắn không có khả năng dám vào đi Trước 1010, ác tiên cốc. Ừ, trên căn bản liền vào không được. ác cốc. căn liền bản không Ừm, vào màu vân phiêu động một vạn binh tướng hướng nơi xa đi giống như một trận cuồng phong thổi qua đội nhanh chóng đường xuân yếu lấy khẳng định dẫn đầu tên i chiến tướng kia lại có bán thần công cảnh đồng thời cũng hẳn là phương tây đế quân thủ h ạ bởi vì từ mặc trang phục phương diện có thể nhìn ra được mà lại có vẻ như là đang đổi u lúc trước chạy đến trong đảo đảo hắc ảnh kia kỳ quái chính là vừa tiến vào trong đảo sau những cái kia ma trùng đã không thấy tăm hơi bóng dáng có vẻ như bọn gia hỏa này chuyên môn làm chính là hộ đảo công việc chỉ cần ngươi có bản lĩnh có thể đi vào bọn chúng liền mặc kệ ngươi cái này ngược lại là đối đường lão đại vô cùng có lợi cái này thế nhưng là một chút miễn phí cấp bảo tiêu đương nhiên cũng không bài trừ những tên kia tạm thời ẩn giấu đi lúc nào ra tấn công mạnh cũng không chừng mà lại đường xuân hoài nghi những ma trùng này có phải là cái gì thần linh dạng cường giả bồi dưỡng mình hủy bọn chúng một mảnh đại nhân chủ nhân kia tức giận coi như xui xẻo cho nên còn được m ư ờ i phần cẩn thận trong đảo tất cả đều là một chút hòn đá màu đen một gốc hoa cỏ cũng không thấy trừ tảng đá không phải tảng đá bất quá đường lão đại đột nhiên thân thể chấn động bởi vì hắn ngửi thấy một cỗ thần huy mùi vị thân thức nhìn về nơi xa mà đi bây giờ cách mình đứng thẳng chỗ ngàn dặm chỗ có một cỗ màu đen sát quang bắn tới không t r u n g mà không t r u n g sát quang vui mừng sát quang bên trong lại có một tia thần huy tại t ỏ a ra chẳng lẽ bên trong có thần diệu hay sao đường xuân h ứ n g thú thẳng đến sát hà chỗ mà đi quả nhiên càng gần càng có thể cảm giác được thần diệu năng lượng đang nhảy nhót không lâu rốt cục đã tới t t a i á đường lão đại đầu một cái tưởng niệm bởi vì h ắ n hiện những cái kiêm màu đen thần huy sát quang lại là không gian phía dưới trong một ngọn núi tràn ra tới không chừng thật đúng là thần thạch bất quá đường lão đại tại chân núi thế mà ngoài ý muốn hiện cái bóng đen kia chính ngồi xếp bằng dưới đất nhìn kỹ người kia gầy c a o mặt bất quá một mặt hung lệ có vẻ như vị lão huynh này giờ phút này tình huống không thể lạc quan toàn thân nhục thân t h ủ n g trăm ngàn lỗ máu tươi một mực tại chảy ra ngoài tên kia l i ề u mình tồi động lấy tiên lực muốn tu phục nhục thân nhưng là nhục thân hẳn là chúng độc gì cho nên trên căn bản liền chữa trị không được mà lại đường xuân đột nhiên hiện tên kia còn là vị bán thần cường giả、Cút. tên kia đột nhiên mở mắt ra nhìn xem đường xuân hung hăng vừa hô đường xuân trên căn bản liền không hai lời bắt bảo hậu thổ đỉnh bay ra ngoài hướng tên kiên nện đem mà đi tên kiên ngược lại là lăng thần một chút tranh thủ thời gian lại nói ra ngươi có thể ngồi xuống tu luyện xem ra ngang sợ l i ề u mạng nói đến quá có đạo lý lao huynh nơi này chính là ta trước hiện ta mới là chủ nhân nơi này đường xuân bảo đỉnh treo cao lạnh lùng hừ nói ha ha nơi vô chủ ngươi còn không có tiến đến ta trước tiến đến ai là chủ nhân mặt gầy cười lạnh nói bất quá hai chúng ta dứt h o á t liền không so đo những thứ này ở c trong, trong đó cũng h là tứ phương ma trùng hạ hổ những này thần thạch nhưng thật ra là ma trùng ở lâu bọn chúng phân và nước tiểu nhiễm đi ra tuy nói có thần tính năng lượng nhưng là kỳ độc vô cùng ngươi có thể hấp thu bất quá ngươi lập tức liền phải trúng độc xong đời loại độc này trên căn bản chính là khó giải bởi vì tứ phương ma trùng cũng là thượng cổ ma trùng sinh linh bọn gia hỏa này cực kỳ hung tàn đồng thời cho dù là vừa rồi chỉ bán thần cảnh ma trùng vương cũng còn chưa mở linh trí chỉ hiểu được tê cắn thôn vệ dùng độc ngay cả lời cũng sẽ không nói cũng có cường giả thử tưởng thu phục những ma trùng này bất quá đó là không có khả năng bọn chúng căn bản chính là một đám ngu xuẩn không có ý thức người động vật cấp thấp nuôi bọn chúng chẳng khác nào nuôi một đám thai họa mà lại nơi này có thứ phẩm thần thạch tuyệt đối cũng có cường giả đi vào bất quá thế nào như thường tử chỉ có thể nhìn thạch than thở chính là móc r a cũng vô dụng toàn bộ tiên b ự c đều không có loại độc này giải dược nghe nói đã từng có cường giả đào ra qua khối đá này kết quả ngược lại cho độc thạch độc chết cho nên về sau không còn có người dám yếu những đá này không phải đâu còn hội lưu lại cho ngươi đến đ ả o mặt gầy dài dòng một đ ồ n g lớn đang khoe khoang lấy hắn nguyên bác tri thức chủ tử móc ra chúng ta m g ồ i từ điệp thế nhưng là tứ phương ma trùng khắc tinh móc ra sau chúng ta có thể lấy độc khắc độc tiêu trừ thần thạch bên trên độc tố về sau thạch chính là chính tông có thể hấp thu thứ phẩm thần thạch mà lại kỳ thật chúng ta còn có thể tại chủ tử trong thân thể của ngươi truyền bá xuống khắc độc hạt giống đến lúc đó ngươi kỳ thật còn có thể dùng khối đá này tu luyện sau này ngươi muốn dùng độc tiến hoàn toàn có thể khống chế tứ phương ma trùng độc tố tiến hành công kích cái k i a uy lực liền lớn thanh long mày thanh âm truyền đến biện pháp này có vẻ như không sai đường l a o đại trên mặt lại là giả bộ có chút không tin bộ dáng nói quản ó có thần thạch dù sao cũng so không có tốt người suy nghĩ một chút cái này tiên vực có thể nhìn thấy thần thạch sao cực ít chính là có cũng là thượng cổ lúc đến rơi xuống cho nên tiên vực thần linh các cường giả đều rất đau xót bởi vì thìm không thấy thần thạch tiến hành tu luyện cho nên vừa hiện một chỗ có được thần thạch di tích lời nói lập tức liền sẽ đánh cho đầu rơi máu chảy mặt gây nói tiên vực thần linh cũng không nhiều a đường xuân hỏi không nhiều nhưng cũng có mấy trăm vị đi tiên vực sao mà to lớn phi không đến bên cạnh nhân khẩu đạt tỷ tỷ tỷ tỷ nhiều vài ước cường giả ra một cái địa thần cường giả cũng bình thường đương nhiên tiên vực cũng có mình hạn chế người mạnh nhất chính là địa thần ba tầng đ ỉ n h phong tiên vực là không gặp được chân thần mà chân thần tại thần vực bên trong mặt gầy giảng đạo xin hỏi các hạ tục danh xưng hô như vậy cũng thuận tiện một chút mà lại các hạ có vẻ như không tốt đẹp l ắ m a đường xuân nói ai thụ thương mà lại cực nặng làm không tốt được ném mạng người gọi ta lý cự toàn bộ chính là đương nhiên cái này tên tại tiên vực không có mấy tên hiểu được vẫn là gọi ta hồng lang tốt hơn cái này tên nổi tiếng hồng lan g có vẻ như còn tương đương đắc ý hắn cái ngoại hiệu này hồng lan g tên này không sai làm bán thần c ư ờ n g giả tại tiên vực cũng là tương đương có danh tiếng đường xuân cười cười lúc này hồng lan g lại bắt đầu chữa trị một ngày qua đi g i a hỏa này thở dài quay đầu nhìn một chút đường xuân nói ra ngươi thật muốn những này độc thần thạch hay sao muốn trong nhà của ta một một t r ư ở n g bồi chính là khắc độc phương diện đại sư cho nên ta muốn đào trở về cho hắn nghiên cứu một chút nhìn xem có không biện pháp tiêu trừ độc tố đường xuân nói cắt ta nói qua tại o à mà n tiên đều không、hiểu. Thiên nguyệt đế quân biết không, tiên đường đường địa thần ba tầng cứng bộ biết hiểu. giả, vực vực đều đế địa l nàng cũng đan là vị đan đạo thánh thủ. Tại tiên h h thủ. á n t ạ t i vực dược sư học được lấy được đan đế danh sư được được học còn hiệu. Hơn nữa còn là vị 16 phẩm đan đế đan đế. lấy là nữa vị thế ạ i tiên nhưng là đại danh đ ỉ n h đỉnh nếu bàn về ý thuật đan đạo nàng nói hai không ai dám xưng thứ một thế nhưng là cái này tứ phương ma trùng độc tiểu liền nàng cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn đã từng có một cái thiên tiên c h ú n g loại độc này thiên tiên người nhà cũng là tiên vực danh môn vọng tộc cuối cùng còn là sống sống chết tại thiên nguyệt đế quân trước mặt vì thế thiên nguyệt đế quân bế quan trăm năm nghiên cứu này ma độc cuối cùng còn là khó giải nàng đã từng qua lời thề nói là tiên vực bên trong ai có thể am hiểu loại độc này nàng liền b ã i ai là thầy thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có vị nào am hiểu qua loại độc này phải biết có thể thu xuống nàng làm đồ đệ l ờ i nói chỗ tốt coi như nhiều đan dược bảo t à i là một điểm không cần b u ồ n mà lại thiên nguyệt đan đế thế nhưng là tiên vực tam mỹ một trong tiên vực tam mỹ tiên h n g u y ệ t thu hàn giao hồng ba vị mỹ tiên thế nhưng là khuynh đảo tiên vực vô số giống được mỗi đến một chỗ đều sẽ gây nên náo động đã từng vì thấy mỹ nhìn qua còn sinh qua đại quy mô xung đột đâm máu chết thiên tiên vô số hồng lang tên i kia nói về những này có vẻ như đều nuốt đem n ư ớ c miếng nhìn tới thích t r ư n g diện là bản tính trời cho con người cho dù thành thần cũng không thể ngoại lệ kỳ thật thần cũng như thường tử là người có người bảy tính lục dục cái này với ngươi không quan hệ ngươi liệu thương thế của ngươi ta nghiên cứu cái này mà thần thật đi đường xuân nói đối mỹ nữ ngược lại là hứng thú không cao bởi vì đường lão đại kiếp trước kiếp này cũng coi là duyệt mỹ vô số người thứ trong muôn hoa đi ra thánh thủ đã ngươi quyết định ta quyết định giúp ngươi một cái dù sao nơi đó thế nhưng là tứ phương ma trùng hạ hổ tảng đá kia thế nhưng là không tốt đảo hồng lan g nói úc đường xuân nhìn hắn một cái đạo thiên hạ này hẳn không có cơm chưa miễn phí nói đi ngươi cần ta thay ngươi làm chuyện gì cũng không có gì đem cái này đưa đến ác tiên cốc chính là hồng lan g ném cho đường xuân một viên không gian giới chỉ hiện chức nhẫn lại là mở ra lấy trực tiếp liền có thể nhìn thấy bên trong đường xuân hiện bên trong lại là một bức tranh không sai hoàn toàn chính xác chính là một bức tranh mà lại là phương bắc tiên ngục địa đồ kỳ thật ta chính là từ chỗ nào c h ỗ ngồi chỗ tới hồng lan g nói phương bắc tiên ngục chẳng lẽ là phương bắc đế quân quản hạt xuống n g ụ c giam hay sao đường xuân hỏi tương đối hiếu kỳ tiên nhân n g ụ c giam sẽ là cái dạng gì tình trạng không sai bên trong đang đóng tất cả đều là phương bắc đế quân trộm tới trọng yếu đối đầu hoặc tại phương bắc đế quân bên trong phạm vi quản hạt trọng lượng khô đại phá xấu tiên nhân cường giả thậm chí giống ta dạng này bán thần cường giả đều có mà lại lúc mặt đoán chừng còn giam giữ địa thần cường giả hồng lan nói ngươi hội chế t r ư ơ n g này phức tạp ngục giam đồ có phải là tưởng cấp ngục đường xuân càng hứng thú không sai chính là nghĩ bởi vì một người người này kêu cái gì không rõ ràng nghe nói hắn biết một cái thiên đại bí mật chúng ta ác tiên cốc cùng tiên vực tất cả cường giả đều muốn lấy được mà ta chính là cố ý để phương bắc đế quân t r ộ m tới đánh vào ngục giam nội bộ cuối cùng trải qua thiên tân vạn khổ mới vẽ xuống tới bản vẽ này bất quá ai tha mạ tích quảng thành t ử tên kia thái âm thế mà yếu mệnh của ta động này muốn mạng a xem ra ta là không thể quay về ác tiên cốc yên tâm ác tiên q u ố c tuy nói là tiên vực tất cả ác nhân đi địa phương kỳ thật bên trong tám cái đầu đầu còn là không xấu kỳ thật bên trong khá nhiều cái gọi là ác nhân đều là vì chính đạo chỗ không dung bọn hắn nhưng thật ra là một đám căm ghét như kẻ thù đi đao trượng nghĩa hàng người đương nhiên trong đó cũng có một bộ phận chân chính ác nhân ta chính là ác tiên q u ố c xú danh chiêu lấy lao bắt hồng lan g hồng lan g cười như liên nói lại ném cho đường xuân một cái chiếc nhẫn nói trong này là ta còn lại t í c h xúc cho hết ngươi đi dù sao giữ lại cũng lãng phí có thể cho ngươi người nhà đường xuân lắc đầu không cần n g ư ơ i giúp ta làm sự tình ta dù sao cũng phải cho n g ư ơ i thù lao không phải trong lòng ngươi tất nhiên không thoải mái trong lòng ngươi không thoải mái có lẽ chuyện của ta ngươi liền sẽ không tận tâm đi làm không thể không nói hồng lan g thật đúng là một cái nhân sinh lịch duyệt phong phú người mà lại người này cũng tương đương sáng sủa vậy thì tốt chúng ta trước đào thạch con tiêu ma trùng vương đoán chừng ở bên trong chúng ta liên thủ trước diệt rồi nói sau đường xuân nói、tốt. hồng lan nói đứng lên thanh quang nói lên một răng sói nâng liền nện đem xuống dưới một tiếng ẩm vang tiếng vang toàn bộ màu đen đá núi đều cho đập bể bên trong ông một tiếng mấy ngàn vạn chỉ tứ phương ma trùng phi tướng đi ra mà con kia ma trùng vương cũng tại bất quá đường lão đại đã có khắc chế thủ đoạn của bọn nó lại thêm hồng lang vị này bán thần cờ giả vẹn vẹn một canh giờ ma trùng vương một mệnh ô hô còn lại ma trùng đã mất đi chủ tâm cốt lập tức cho thôn t i ê n nội tử điệp đuổi được tới chỗ chạy trốn vài ngày sau toàn bộ thành thôn t i ê n bướm dinh dưỡ phẩm mà hai người bắt đầu đào quáng không lâu đường xuân c h í c nhẫn không gian bên trong đặt một toàn núi nhỏ cái này thật đúng là tài mà thanh long mày dẫn theo các huynh đệ bắt đầu phun ra nuốt vào nọc độc hóa s ừ n g độc thần thạch bên trên độc móc ra sau đường lão đại ngược lại là vui mừng ngoài ý muốn bởi vì thần thạch phẩm chất cũng không tệ lắm lại là hạ phẩm cũng không phải là thứ phẩm cái này nếu như gõ thành quả đấm lớn từng mai từng mai lời nói đoán chừng cũng không dưới hơn v ạ n viên sơn bảo cao hương a nó giống như càng có hơn sinh khí đường lão đại đem lớn nhất một khối sau tám bánh xe tải lớn một khối ma thần thạch cho sơn bảo thôn vệ để nó chậm g ã i tiêu hóa đoán chừng sơn bảo thôn vệ luyện hóa xong đem cẳng có sinh cơ cùng sức sống ai đáng tiếc không phải phì sơn ta đói a lúc này n h i ê n đăng cổ hỏa lại kêu lên đúng rồi hồng lang cái này tiên vực bên trong có phì sơn loại sinh linh này sao đường xuân hỏi có chúng ta ác tiên cốc liền có một con bất quá tên kia thế nhưng là hùng tàn cực kỳ chính là cấp một địa thần cũng có thể một ngụm thôn phễ hết mà lại quá lớn một cất xuống tới ngay cả trời cũng có thể đá phá giống như hồng lang đều dùng mình một cái chẳng lẽ là địa thần cường giả hay sao đường xuân trong lòng có chút đ à o lạnh không sai ba tầng địa thần hồng lan g nói đường xuân trong lòng triệt để đ à o lạnh ba tầng địa thần cờ ư n giả g ngươi muốn người ta thịt trên người cho ăn đèn người ta nào dám bất quá đường lão đại quyết định còn là đi xem một chút có thể hay không có biện pháp làm chút mập dầu đi ra nếu như nhiên đăng cổ hỏa năng khôi phục một thành khí lực đoán trừng hỏa phun ra ngoài liền có thể đốt chết bán thần cờ ư n giả g đây chính là trong tay mình chính tại khôi phục trưởng thành thần c ô A. ai đường huynh đệ ta sắp không được vừa rồi đào tảng đã lúc lại hao phí tuyệt đại bộ phận thần lực ha ha ha có lẽ ngươi không cần chết đường xuân cười nói không có khả năng quảng thành tử lão ra hỏa kia âm hiểm nhất tại chạy trốn trên đường ta cũng bái phỏng qua hai vị lan đế bọn hắn đều lắc đầu nói là không có cách nào am hiểu mà lại liền cái gì độc đều không rõ ràng hồng lan g lắc đầu ha ha thiên cơ độc có thể giải bất quá có chút phiền phức m à t h ô i đương nhiên nơi này không thích hợp giải độc ta trước tiên có thể dùng một chút dược vật phong bế độc tố của ngươi trở lại ác nhân cốc sau lại nghĩ biện pháp chậm rãi giải, giải độc ngươi không hẳn phải chết đường xuân cười nói thật vậy hồng lan g hai mắt trận thật lớn cái này biết rõ hẳn phải chết đột nhiên thấy được một cọn cỏ cứu mạng cho dù ai đều là như thế biểu lộ không sai đường xuân lắc ò n g t i đầu hồng lan g kinh ngạc đột nhiên cười như điên nói người trong thiên hạ đều nói ác tiên quốc ác kỳ thật không phải là công đạo tất cả lòng người có chút cái gọi là chính đạo sĩ so chúng ta càng ác tỷ như nói mấy đại đế quân tới nói vì đoạt địa bàn mỗi năm chinh chiến chết sinh linh vô số bọn hắn chẳng lẽ không ác sao bọn hắn chân chính là vì tiên vực thái bình sao không không không bọn hắn mới thật sự là đại ác chúng ta cùng bọn hắn so sánh chỉ có thể xưng là nhỏ ác mà thôi tiên vực không đánh l ớ n cầm cái kia có thể để bao nhiêu sinh linh sống sót ngươi nhìn toàn bộ tiên vực đều nhanh cho bọn hắn hòa mình phế tích càng đánh càng phá tiên khí cũng càng ngày càng ít tiên quang cho nổ nát sao là tiết khí chúng ta ác nhân cốc tôn chỉ chính là san bằng những này để quân còn tiên b ự c một mảnh thái bình đắn khang nói thật hay đường xuân vỗ tay ngươi đáp ứng à nha hồng lan g một đôi mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m đường xuân còn được cân nhắc một đoạn thời gian lại nói ta trước tiên cần phải khảo sát một chút ác tiên cốc lại định đường xuân nói tốt vậy chúng ta lập tức cưỡng chế di rời trở về hồng lan g nói bên trong đường xuân nhẹ gật đầu hai người quan sát một hồi hiện bên ngoài cũng không có gì tình trạng thế là phá ma trùng mà ra ta có cái này chúng ta mượn nó hẳn là chạy mau mau đường xuân lấy ra không gian thông đạo bức kia của c h ủ ha ha ha ngươi lại có cái này ở đâu ra hồng lan cuồng tiếu vài tiếng một mặt kinh ngạc thế nào cái này rất bảo bối sao đường xuân s ữ n g sở đương nhiên được bảo bối thật sự là bảo bối tốt giá toàn bộ tiên vực cũng không gặp qua hai mươi bức chúng ta ác tiên cốc giã có một bức bất quá tại đại đương ra trong tay bình thường người không cho bên ngoài mượn thứ này thế nhưng là bảo mệnh phát m ô n thật đánh không lại lúc trốn là nhanh nhất hồng lan cười khăn nói ngươi ở đâu ra ha ha bác quận vương thủ hạ tống ngọc trong tay đoạt lại tới đường xuân cười nói ha ha ha làm rất tốt bác quận vương thế nhưng là phương bắc đế quân phương thành tử đường đệ cho nên quảng thành tử mới cho hắn cái này hiện tại đoan trường rộng phương tên kia chính tại đau lòng được thẳng khóc đi tốt đẹp bảo b ố i à bất quá bên trong đoan trường có lưu quảng thành tử ấn ký nếu như ngươi không hủy cái này ấn ký vẫn là không thể dùng hồng lan g lắc đầu không sao quảng thành tử cho dù là ba tầng địa thần ta nhẹ nhõm rung hợp nó đường xuân cười nhạt một tiếng không gian trục hướng nghe hoàn cung trong đưa tới không còn bóng dáng nguy hiểm lão đệ làm không tốt sẽ cho quảng thành tử thần phách bị thương hồng lan g hét lớn không lâu đường xuân thân thể lắc một cái làm xong theo đường xuân thực lực tăng cường luân hồi vòng xoáy thôn vệ năng lực cũng tại gia tăng ba tầng địa thần một chút hồn phách đường lão đại nhẹ nhõm liền giải quyết giải quyết tà nha thấy đường xuân mở mắt ra ha ha rất nhẹ nhàng nha đường xuân cười cười một mặt cao điệu quay thai làm hại ta lo lắng vô ích hồng lan g một mặt được nhìn xem đường xuân đường xuân đem không gian quyền chụp hướng không trung ném đi một đạo tử sắc thần huy đánh vào đi vào ngươi làm sao lại tồi động thần nguyên hồng lan g lại là giật mình ha ha đường xuân cười thần bí không đáp chính là đùa chơi chết ra h ỏ a này ngươi ngươi giả heo ăn t h ị thổ ngươi là thần linh cảnh giới hồng lan g kinh ngạc lúc đầu tiểu tử đều cửa ra về sau tranh thủ thời gian đ ổ i giọng ngươi thấy ta giống sao đường xuân cười cười nói tranh thủ thời gian xác định phương vị toa độ chúng ta đi bởi vì đường xuân không biết được các tiên quốc vị trí hồng lan g tranh thủ thời gian một đạo thần huy đánh qua không lâu phương vị xác định sau hai người thân ảnh n h o á một cái liền đã mất đi bóng người không lâu một đạo binh mã rơi vào trên hoang đảo chạy à nha người kia nhìn một chút tức giận đến mặt đều đen cho dù là có không gian q u y ề n t r ụ hai người cũng bay một tháng mới vừa tới ác tiên cốc bởi vì không dám tới ngồi truyền tống đại trận phía trước một mảnh mênh mông trong núi lớn có một đạo dài tới mấy trăm ngàn dặm đại hạc cốc bên trong sương m ù bừng bừng tiên khí lượn lờ thẳng lên cựu thiên một tia khói bếp tại trong hẻm núi dâng lên từng tòa cổ phát nhà tranh thấp thoáng ở giữa tốt một bức nhân gian tiến cảnh các người đám này ác tiên chiếm địa bàn không nhỏ a mà lại hoàn cảnh tương đương ưu việt đ ư ờ n g x u â n cười nói đó là đương nhiên chúng ta đại đ ư ờ n g g i a thế nhưng là hồng lan g đột nhiên đột nhiên ngừng lại làm sao nói chuyện nói như thế nào nửa câu đường xuân có chút nổi nóng hắc hắc về sau ngươi liền biết nàng hồng lan g cười khan một tiếng bất quá vừa tới cốc khẩu lại là cho một tôn cự nhân ngăn cản tên k i a cao tới trăm trượng một cánh tay đều có xe tải thô to đến mức chân càng là khổng lồ cực kỳ lục đương ra lý b ả n g thế nhưng là cự nhân tộc sinh linh đây là bản thể hắn cũng không phải là phát thể một cất xuống dưới có thể đạp phá núi sông nặng đến vài ước cân chỉ là này tấm dáng người liền có thể đẻ chết thánh cảnh thiên tiên hồng lang cười nói lão bát ngươi lại lừa một ác tiên tiến đến có phải là ta xem một chút lý bàng mở ra một đôi lục con mắt hướng đường xuân trên thân quét qua có chút khẽ nói mới thánh cảnh ai chuyện ngươi gia hỏa này hung thần ác sát h a y lớn tiểu tử biết t i ế n ác tiên cốc quy củ sao úc trở thành ác tiên còn có quy củ hay sao đường xuân s ữ n g sở đương nhiên rất đơn giản chúng ta ác tiên cốc quy củ chính là ngươi được làm một kiện có thể để cho chúng ta cảm giác vô cùng hài lòng chuyện ác mới được nhỏ ác vẫn không được mà lại phải lớn ác đồng thời ác được còn muốn có phẩm mới được không có phẩm ác là hạ đ ẳ n g ác chúng ta cần thượng đ ẳ n g ác lý bằng hô ta diệt phương bắc đế quân thủ hạ mấy ngàn c ư ờ n giả g đả thương bọn hắn tiến tướng đây coi là không tính ác đường xuân nói lỗ đít lớn nhỏ sự tình không tính là đại ác không tính lý bằng lắc đầu huynh đệ ngươi bây giờ liền đi làm kiện thượng đẳng chuyện ác đi nghĩ biện pháp nghĩ biện pháp đây là quy củ chính là ta cũng không thể phá hủy chúc ngươi may mắn hồng lăng nói tốt đường xuân một tiếng ngược đột nhiên thiên bài mới ra vỗ tử định trụ hồng lan g về sau rút ra một nước lệnh chiếu chuẩn hồng lan g bích đỉnh đầu mặt chính là một trận mánh liệt quất quất thẳng tới được tên kia mặt mũi tràn đầy máu m ú i lại là mấy c ư ớ t xuống dưới hồng lan g còn một tấm ớt một cỗ mùi thối đi ra bởi vì g i a hỏa này bị thương nặng căn bản cũng không phải là đường xuân đối thủ lại thêm đường xuân là đánh lén người đánh như thế nào ta hồng lan g cực kỳ tức giận cảm giác thân thể có thể động liền muốn hoạt h ủ ha ha ha đánh thật hay đánh thật hay ừ không sai lại dám đánh áp tiên cốc lao bát cái kia h ư n đản mà lại ngươi lấy thiên tiên thân thủ làm được hắn tệ ra quần ai thôi quá liền cất đ á y đều đánh tới được cho ác mà ngươi đánh chính là lao bát tương đương có phẩm được sưng tụng là thượng đẳng ác hợp cách có thể vào cốc nghĩ không ra lý bàng mở lớn miệng lớn một mặt hạnh vực quần g tiếu không thôi Trước tha mạ tích thượng đằng ác lao tử cái được Hồng Nhi. khíu thế Người đằng này lao lang mạ ném đi là lên răng sói nâng liền muốn phản đánh đường xuân. Không muốn trị bệnh đúng bồi lên khuôn mặt tươi cười cái này còn tạm được cùng ta vào cốc đi đường xuân một mặt chủ tử bộ dáng thấy lý bảng sửng sốt một chút hỏi l ã o b á c chuyện gì xảy ra ngươi thế mà bị tiểu tử này sửa trị hay sao ai chúng cái gì cậu thí thiên cơ độc khó giải vì mạng sống không có cách nào bất quá yên tâm l ã o b á c chờ l ã o tử thương thế tốt lên sau xem ta như thế nào thu thập cái này quy tôn tử hồng lan g cắn răng liền kém nghiến răng ha ha ha ta nhìn chưa chắc có cơ hội lao bát cười nói ý gì lao bát hồng lan có chút giận đơn giản hắn chưa chắc sẽ so ngươi yếu tuy nói hắn hiện chỉ có thiên t i ê n cảnh nhưng tiểu tử này có chút đặc thù lão bắt ta cái này xong lão mắt không hoa lý bảng cười khăn nói nguyễn vừa tới tiểu tử vừa đi vào trong hạc cốc một đạo phá la dạng tiếng la chuyển đến đường xuân phản đầu xem xét có vẻ như là mười mấy thiên tiên gia hỏa chính đong đưa một thanh quạt hương bồ gia hỏa này thật đúng là quái sự làm thiên tiên pháp lực vô tận tùy tiện thi cái pháp thuật liền có thể giải nóng hắn thế mà yếu tự mình động thủ có gió thật đúng là cái có phong cách giá hỏa các hạ có việc đường xuân ngắm hắn một chút nhàn nhạt khe nói n g ư ơ i đại gia m a u tới đây giúp ngươi bảo ra phiến quả gió xoa xoa chân liếc mắt giá hỏa bá đạo vô lễ a bên trong đường xuân trên mặt triển qua một chút cười tả hồng lang dài dòng một chút một mặt thương hại nhìn xem cái kia muốn thống khổ thẳng xui xẻo quả nhiên đông đốt đông đốt tận lực bồi tiếp tiên quang trận trận lại là bá ba, ba cùng rút cái t á c lại thêm bành bành quyền đấm tức đá thiên tiên bày hống một tiếng toàn bộ t ả ra từng cái ngơ ngác nhìn xem bình thường như bức hông hống, hống. có được tranh đoạt thần cách quyền thánh cảnh thiên tiên đỉnh phong cường giả t r ư ơ n g liếc mắt cho một người trẻ tuổi bị đá lăn đất hồ lô têu rên không thôi ra ra tha mạng ra ra tha mạng a nhỏ liếc mắt ta cũng không dám lại nha t r ư ơ n g liếc mắt hét lớn cuối cùng một tiếng bá t r ư ơ n g liếc mắt toàn bộ cái mùi kem chút trực tiếp cho quất không có nha không biết là ngươi đường ra giá lâm sao đường xuân quát dữ dằn hôm nay tự nhiên là g i ế t gà c h ấ n khỉ không phải cái này ác tiên cốc tất cả đều là ác tiên không xuất ra bản sự đến như thế nào mới có thể lất vào tới hôn hôn ngươi đường ra chân đường xuân một thanh vuốt đi bít tất đưa chân trôi qua đường ra cái này t r ư ơ n g liếc mắt thế nhưng là hạ không được miệng a tin hay không đường xuân lập tức vặn xuống ngươi vỡ đầu đường xuân cười lạnh nói ta hôn vẫn không được sao t r ư ơ n g liếc mắt há miệng ra đường lão đại chân túi nha tử tại trong miệng hắn phải để thật lâu mới thu hồi tới t r ư ơ n g liếc mắt kia là ói lên ói xuống thấy bên cạnh các tiên nhân tất cả đều ra đầu tê dại liền con mắt cũng không dám nhìn đường xuân một cái chơi vui chơi vui tiểu ca ca chơi vui chơi vui lúc này một cái quả táo mặt trên đầu trải lấy hai đầu trùng thiên phân biệt tử trên mặt bẩn thiệu tiểu cô nương lao đến một bên kêu một bên vỗ tay chạy tới mà lại tiểu cô nương một bên cười lớn một bên đem nước mũi hướng đường xuân trên thân lao ba đi lan đi đường lão đại một đạo huy phong quất lên kỳ quái chính là cách đó không xa lao bác hồng lang thế mà đầu s á t một chút một mặt biểu lộ quái gì. hoa tiểu cô nương có vẻ như dọa cho lấy khóc giống lên mà lại một bên khóc một bên b u n g nước mũi nước mũi thẳng hướng đường lão đại trên thân dính đi lại không xéo đi ta rút ngươi đường lão đại giữ dằn hôm nay yếu lập uy tuyệt không thể bởi vì nàng là một cái tiểu cô nương mà nhân từ nương tay vừa quay đầu lập tức kinh ngạc bởi vì hiện l a o b á c hồng lang tên kia thế mà không còn hình bóng không biết được chạy vậy đi cái thằng này sững s ở liên hệ với hồng lang biểu tình cổ quái trong lòng đột nhiên chấn động suy nghĩ hẳn là tiểu cô nương này có lai lịch phải không chỉ bất quá đường lão đại thăm dò hiện tiểu cô nương liền tam phẩm chân tiến cảnh có vẻ như chẳng ra sao cả đoan chừng là trí lực dục không được đầy đủ ha ha ha ca ca ta hồng nhi liền thích ngươi bộ dạng này giữ d à n người hì hì ha ha tiểu ca ca từ đó về sau hồng nhi ta đi theo ngươi lăn lộn hồng nhi một thanh tinh khiết dắt đường xuân ống tay áo cũng tốt ta cũng vừa tới liền cái chỗ đặt chân đều không có yên tâm có ngươi đường ca tại không ai dám khi dễ ngươi đường xuân vỗ bộ ngực tốt ta tốt ta ca ca ta chỗ ngồi rất lớn ngươi trước ở ta chỗ ngồi đi hồng nhi vỗ tay cười nói tốt thấy lao bát gái kia không tốt ra hỏa chạy mất dạng liền gái bắt chuyện cũng không đánh đương thời cũng không có chỗ ngồi ở dứt khoát đi theo hồng nhi trước lăn lộn đến một hồi lại nói thế là hai người hướng phía trước mà đi không lâu trải qua một dòng suối nhỏ đến hồng nhi ca giúp ngươi tẩy một thanh đường xuân nói nhớ tới ở tiền thế m u ộ i m u ộ i hồng nhi cũng đặc biệt cao hứng ngồi sổ người xuống bất quá đường xuân càng tẩy càng kinh ngạc hồng nhi trên mặt tang vật thế mà rửa không sạch con hàng này bình tĩnh nhìn chằm chằm hồng nhi nhìn một hồi ca ca không có việc gì trên mặt ta đồ vật rửa không sạch nghe nói là đánh trong bụng mẹ liền có hồng nhi một mặt chất phát lẫn nhau sư tôn nhìn ra cái gì đ ư c sao đường xuân hỏi hám nhạc nói nhìn không t ấ u ngược lại là lộ ra cổ quái mà lại cô nương này trên thân khẳng định có cổ quái hám nhạc nói đường xuân dối ngón bán ra một điểm kim tinh bay vào hồng nhi trong thân thể bổ xoẹt một tiếng đường xuân cảm giác cổ họng ngọt ngọt kém chút phun máu cái này tinh tượng thuật thế mà không dùng được ngược lại cho phản chấn thụ thương điều này nói rõ cái gì nói rõ nàng này g lê v ớ m đường xuân không lên tiếng đi theo hồng nhi bay đi không lâu rơi vào một sườn núi bên trên đường xuân hiện khắc trên sườn núi đều tọa lạc tầm m ư ơ i tòa nhà tranh liền hồng nhi tòa này cũng chỉ nàng một tòa nhà tranh theo hồng nhi công cảnh không có khả năng có thể chiếm lấy được các tiên cốc lớn như thế địa bàn vậy tại sao khác thiên tiên không có người tới làm chuyện ác đuổi đi nàng đâu cái này hồng nhi thân phận liền có chút vấn đề đi vào nhà tranh hiện liền hai cái nha đầu cùng một người dáng dấp xấu xí lão mụ tử bất quá đường xuân ngẩn ngơ bởi vì ra tay quá lớn cái này hồng nhi nhà tranh bốn phía giả sơn lại là trung phẩm tiên thạch tích tụ ra tới cái này tha mạ tích cũng quá xa xỉ tuy nói nơi này là t i ê n vực nhưng bởi vì thần vực đánh vỡ nguyên nhân tiên mạch lại cũng không nhiều tiên thạch cũng nhiều không đến đi đâu mà lại cho hết đại tông phái hoặc thế lực lớn chiếm hữu lấy bởi vậy hồng nhi chỗ này trên sườn núi tiên khí đặc biệt n ồ n g đều nhanh thành thật mỏng xương mù trạng đường lão đại cũng liền ở về sau hắn cẩn thận kiểm tra hồng nhi trên mặt tăng vật còn là một mảnh mờ mịt không có sở đến môn đạo gì xem ra chỉ có thể mượn nhờ luân hồi chi mâu đến phân tích bất quá đúng vào lúc này chiếc nhẫn không gian bên trong một đạo là là ý niệm truyền đến nói cổ hạc tri thân trên mặt kia là cổ hạc tạp chất tạo thành làm cổ hạc một mạch chỉ có tu hành cổ hạc hạc múa cựu thiên mới có thể tiêu chử đi đón lấy liền dương nên công pháp pháp môn tu luyện xuất hiện tại đường lao đại trong óc hồng nhi ngươi có muốn hay không tẩy đi trên mặt tăng vật đường xuân cười t h â n bí nằm nghiêng tại trên ghế trúc hai chân phao vào một cái cự đại trong chậu gỗ lão xỉu phụ dốc vào tới lại là chứa cực nồng tiên linh chi khí tiên thủy nghĩ nghĩ đến muốn mạng thế nhưng là không ai có thể tẩy đi hồng nhi huệ phải lắc đầu có biện pháp hồng nhi ngươi hẳn là cổ hạc tộc sinh linh a đường xuân nhàn nhạc hỏi ừng hồng nhi sững sở ngơ ngác nhìn đường xuân thật lâu đạo làm sao ngươi biết đã nhìn ra mà lại ngươi trên mặt tang vật là bởi vì ngươi không có chính tông liên quan tới cổ hạc nhất tộc pháp môn tu luyện mà ta chỗ này liền có một bộ gọi hạc múa c ử u tiên h n g ư ơ i kiên trì tu luyện trên mặt tang vật hội dần dần biến mất đường xuân cười nói dỗi tay ra mở một đạo pháp tắc đánh vào hồng nhi trong óc đường xuân hiện hồng nhi trong óc thế mà cũng có tiểu thế giới hình thành mà lại một con đấu hạc chính đang trưởng thành đ ỗ n g nhiên đường xuân lấy làm kinh hãi bởi vì nàng hiện hồng nhi trong thân thể thế mà cũng chứa thân u y cái này kỳ quái chẳng lẽ nàng tu luyện cùng loại với mình đạo thần quyết đồng dạng p h á p môn con hàng này dùng luân hồi chi nhãn lướt qua kém chút mất cái cảm bởi vì hồng nhi lại là một cái nhị trọng thần cảnh cường giả đường lão đại miệng kéo ra tha mạ thích vừa rồi may mắn không đối hồng nhi dùng ngoan chiêu a bằng không đau lòng chính là mình tốt a ca ca người p h á p môn này tốt hồng nhi cho ngươi hôn chân hồng nhi vô tay không muốn đường xuân tranh thủ thời gian ngăn lại nói đùa gọi nhị trọng địa thần cho mình hôn chân cùng liệu mạng có cái gì khác nhau ca ca ngươi không thích hồng nhi hồng nhi thế mà hốc mắt khé động đỏ lên đồ đần c ổ hạc tộc sinh linh hạc nước bọt tất cả đều là bảo một giọt hạc nước bọt ngươi chính là dùng ngàn viên thượng phẩm tiên thạch cũng không đổi được hạc nước bọt tất cả đều là sinh mệnh nguyên tố sinh cơ đối với tu luyện tới nói là vô thượng tốt năng lượng một đạo ý niệm chuyển đến vậy được rồi đường xuân bất đắc dĩ gật đầu b ả o gan a cái này hạc nước bọt tốt như vậy khẳng định không nỡ mà hồng nhi thật liếm lên đường xuân chân tới quả nhiên có hiệu quả, hồng nhi hạc nước bọt đang làm dịu lấy đường lao đại bản chân một cỗ làm người vô cùng phải m á i băng hàn chi khí theo nó miệng bên trong xuyên thấu qua chân truyền vào đường lao đại toàn thân bên trong cỗ này quỷ dị năng lượng giống như có điều hòa đường xuân toàn thân cơ năng tác dụng tất cả năng lượng đều có thể điều động đồng thời bắt đầu bài xuất tạp chất một lần nữa dung hợp toàn thân cơ năng mà đường xuân thể nội từ sắc thần huy năng lượng càng thấu từ lấy giống như hoán thứ hai xuân giống như đột nhiên bên ngoài truyền đến bá một tiếng giòn vang đường xuân ngẩng đầu nhìn lên hiện lao bác hồng lang tên kia chính một mặt ngốc si nhìn lấy mình mà trong tay cầm đồng dạng cái gì ý t ứ cho rơi tại dưới mặt đất tên kia dương miệng thật to một bức dọa tư thế làm sao rồi lao b á c đường xuân cười cười hướng hắn với gọi n g ư ơ i cái này a n g ư ơ i cái này lão b á c thân thể run lên thật lâu mới tỉnh h ồ n lại mà hồng nhi đổi thành xoa chân lao đệ a n g ư ơ i thái hiểm lão b á c hồng lang truyền mật tâm nói ý gì lao b á c đường xuân hỏi đừng nhìn nàng tiểu nàng thế nhưng là nhị trọng địa thần lao đệ ngươi tự cầu phúc đi hồng lang một mặt hạnh vực vui h o a ta sớm biết đường xuân một câu đi công tác điểm ế tử hồng lang hắn hung hăng chừng đường xuân một chút đạo tính ngươi tiểu tử hung ác đủ hung ác lại dám để nhị trọng địa thần cho ngươi liếm chân thúi nha tử ha ha không có cách nào a nàng tự nguyện không cho hôn còn muốn c ó c nhẹ đường lão đại rất lớn đầu chương một nghìn không trăm mười ba là s i n thần quan kích nàng thế nhưng là chúng ta ác tiên cốc tam đương ra hồng lan g câu nói này ra đường lão đại ban g một tiếng liền nhảy đem hắc hắc hắc bây giờ sợ a lão bắt một mặt hạnh vực a sợ lông lão tử liền để các ngươi ác tiên cốc tam đương ra hảo hảo lại liếm một phen cho ngươi nhìn một cái đường xuân vương bắt chi khí mười phần chân lại luồn vào chậu rửa chân bên trong bá đạo mười phần đạo hồng nhi ngươi liếm lắp rất dễ chịu lại tiếp tục nếu như ngươi có thể để cho ca ca ta cao hứng lời nói con đường tu luyện của ngươi liền có thể càng thêm bình thản ca ca ngươi hạc múa cựu tiên là cực phẩm bạo điển bất quá hồng nhi thiếu khuyết thần thạch tiến hành tu luyện áp vừa rồi thí luyện rồi một chút hiện khí lực không đủ bất quá ca ca trong thân thể ngươi giống như có thần huy thế mà có thể chạy vào hồng nhi miệng bên trong tới đồ ta ta muốn hút ta muốn hút hồng nhi nói coi như lão bắt mặt ra sức hút lên đường xuân bàn chân tới hh ắ c ắ c huynh đệ c h â n là dễ chịu bất quá thần huy lại là càng ngày càng ít lão bắt lại phải sát hồng nhi cái này cho ngươi h ả o h ả o hấp thu đường xuân từ túi không gian bên trong vỗ ra mấy cái nắm đấm lớn đen thần thạch tới đường lão đệ ngươi đây là ý gì lão bắt xem xét biểu lộ chưa từng có nghiêm túc giữ dằn nhìn chằm chằm đường xuân ta cho thần thạch cho hồng nhi hấp thu a ngươi nói cái gì ý tứ đường xuân nhàn nhạt khe nói hồng nhi đừng lên đ ư ờ n g hòn đá kêu bên trong chứa ma trùng độc không có giải dược chính là thiên nguyệt đan đế cũng không giải được tứ phương ma trùng độc hồng lan g k h a nói giống như không có độc ca hồng nhi k h a hấp nói không có khả năng ta tự mình nhìn hắn đảo mà lại ta còn giúp hắn đảo không ít nếu không có độc cái này thần thạch sớm cho cường giả đảo giống hồng lan g căn bản cũng không tin ngươi thử nhìn một chút có độc sao đường xuân cười thần bí ném đi khỏa thạch cho hồng lan g g i a hỏa này tranh thủ thời gian dùng năng lượng nâng bất quá cũng cẩn thận kiểm chắc Quái sự làm sao có thể a hồng lan g kinh ngạc việc này tại ngươi đường ca trong tay hết t h ả đều có thể có thể đường xuân cười nói ta hiểu được khẳng định là ngươi nguyên bản liền có hay không độc thần thạch không phải trên cái đảo kia hồng lan g tự cho là thông minh ha ha nhìn xem những này là cái gì đường xuân lại vỗ ra một đống nhỏ đi ra hồng lan g cùng hồng nhi đều thấy kém chút chảy nước miếng ngươi làm sao có thể giải đọc ca hồng lan giật g mình lao tử vốn chính là đan đế biết không đan đế đường xuân phách lối vỗ từ đan thiên địa bên trong lấy được đan đế giấy chứng nhận nhắc tới cũng kỳ diệu đương đường xuân từ thiên cương đại môn rời đi thời điểm đan chứng thành rơi vào trên tay mình giống như thông qua khảo hạch khiến cho đường lão đại còn không giải thích được nửa ngày bởi vì tại đan động thiên bên trong mình căn bản là không có l u y ệ n đan chỉ không hiện thiên cương c h i môn mà thôi a tiểu tử ngươi thật là có bản sự a lại là đan đế ha ha ha chúng ta ác tiên cốc lão c ử u đường xuân lại là đan đế từ đó về sau chúng ta ác tiên cốc giã có bó lớn đan dược nha hồng lan g một mặt cười hì hì truyền ngươi gia hỏa này cười khan một tiếng nói lão c ử u chúng ta thế nhưng là đem ngươi trở thành cựu đ ư ơ g i a thần thạch có phải hay không cũng làm ấ y k h ả cho ta tu luyện một chút như vậy đi chỉ cần ngươi cho c h ă m khỏa ta hướng lao đại để cử ngươi cho chúng ta cựu đ ư ờ n g ra ha ha bản thân căn bản cũng không hiếm có các ngươi cái này lao cựu đường xuân cười nhạt một tiếng hồng lan g cho hung ác chẹn họ một chút nhìn không tới hồng nhi về sau mỗi ngày có r ả n h lúc đều đến cho ca ca liếm bàn chân cái này thần thạch ca ca ta đại lượng cung cấp đến lúc đó b u cái tụ thần trận ngươi hấp thu liền nhanh hơn đường xuân lại ném đi hai viên cho hồng nhi tức giận đến hồng lan g d ư ơ n g mắt nhìn nói xem như ngươi lợi hại bất quá lao cựu ngươi muốn thế nào mới bằng lòng cho điểm tảng đá cho ta ta trước trông thấy các ngươi đại đương ra lại nói đường xuân nói cái này có chút khó khăn a hồng lan g nói có cái gì độ khó chẳng lẽ các ngươi đại đương ra dáng dấp quá xấu không gặp người đường xuân khẽ nói đánh dắm ta không phải nói qua nàng thế nhưng là coi như vậy đi không nói hồng lan g lại chơi thần bí ta giúp ngươi nói nàng cho phép gặp ngươi hồng nhi nhảy dựng lên một bàn tay ra ngoài một đạo p h ủ linh bay ra ngoài không lâu lấp lóe trở về phía trên bước lên mấy chữ có thể ác thần đỉnh núi t h ô n g nhi cùng hồng lang cùng một chỗ đem đường xuân dẫn tới ác thần dưới đỉnh liền không đi ý là chính ngươi lên núi đi đường lão đại cũng đành chịu đi thì đi thôi thế là đi bộ hướng trên ngọn núi bỏ đi cái này lấy đó đối người tôn trọng đương nhiên đại đương ra chỗ ở cũng không cho phép người phi hành nửa canh giờ qua đi đường xuân đến đỉnh núi đương h i ế p nhìn đỉnh núi sau đường lão đại lập tức trong đầu v a n h một tiếng giống như sôi trào giống như bởi vì h ắ n thế mà thấy được thường xuyên tại luân hồi trong nước xoáy xuất hiện cái kia đạo thần bí thân ảnh màu trắng đương nhiên tại luân hồi trong nước xoáy kia là đạo sống sờ sờ ảnh ánh sáng mà ở đây chính là một tòa pho tượng pho tượng quanh mình vây quanh đạo đạo hà thải hà thải liền bao khỏa pho tượng quanh người một dặm phạm vi chi điện mà ở vào chiếc nhẫn không gian bên trong nữ t ử khung xương lại ra t ử q u a n đến giống như muốn sống đụng tới giống như mà lại đường xuân mơ hồ nghe được từng đạo réo r ắ t thảm thiết thanh â m nói vương vương vương cái này khung xương chẳng lẽ cùng luân hồi vòng xoáy bên trong vị kia hoài nghi là vũ vương gia hỏa có quan hệ hay sao mà lại đường xuân suy nghĩ một hồi liền có chút bình thường trở lại trước kia còn tưởng rằng mình là vũ vương luân hồi chuyển thế c h i thân hiện tại xem ra hẳn không phải là bởi vì mình cùng pho tượng kia d á n g dấp không hề giống luân hồi c h i thân hiển lộ cũng là lúc đầu tướng mạo xem ra mình là quá lo lắng vương vương từng đạo réo rắt thảm thiết làm cho người khác thổ huyết thanh âm lại văn vọng mà đường xuất hiện nữ tử khung xương thế mà tại toàn thân run rẩy mà lại nhảy nhảy giống như liền muốn đi ra giống như bất quá mặc kệ khung xương thế nào run rẩy thế nhưng là chính là không thể thoát khỏi nàng khảm nạm vách núi đức thúc giống như vách núi tại dính d ấ p nữ tử không cho khung xương toàn bộ bay ra ngoài bất quá đúng vào lúc này pho tượng lại có phản ứng một điểm tử sóng đẩy lên pho tượng trên thân pho tượng trên thân ra một đạo nhàn nhạt mắt thường không gặp được t ử khí tới luân hồi vòng xoáy bên trong đạo thân ảnh kia lại xuất hiện một đạo sâu thẳm làm cho người khác run dày ánh mắt nhìn về phía đường xuân pho tượng trong thân thể tử quang càng ngày càng vượng đương nhiên đây là đường xuân một loại cảm giác không lâu những cái kia năng lượng màu tím tại pho tượng nội bộ sôi trào mở giống như tại ẩn lượng lấy cái gì giống như bất quá vẫn một mực tại bước lên chính là không cách nào lao nhanh mà ra nhìn đủ trước bánh bay lúc này một đạo đ ạ m m ạ c mà bá đạo thanh â m chuyển đến thân thức quét qua hiện một cái cung trang nữ tử từ đỉnh núi trong túp lều đi ra nữ tử khuôn mặt trái táo làn da bạch tích bên trong ngậm lấy sống linh h ồ n g luận bất quá nàng này ánh mắt rất lạnh mà lại đặc biệt bà khí tại nữ tử đứng phía sau mười mấy cung trang nữ tử bản thân bằng sinh chỉ bái mấy người một cái chính là phụ mẫu hai cái chính là sư tôn chính là t i ê n đ i ệ ta cũng không bái pho tượng kia là tổ tiên của các ngươi đi lên tiếng chào hỏi có thể muốn ta bái đó là không có khả năng đường xuân nhàn nhạt hồi âm nói thật l à lớn găn chó nhìn thấy thánh giả pho tượng thế mà không bái đại đương ra ta trước rút hắn mười cái hung á c tắt thai lại nói đại đương ra giao hồng bên người một cái toàn thân cung trang váy đỏ nữ tử một tiếng q u á t hỏi vung lên một bàn tay liền muốn đánh tới giao hồng có vẻ như cũng ngầm cho phép cũng không lên tiếng đang chuẩn bị nhìn xem đường lão đại lăn lộn ngã xuống đất dáng vẻ bất quá ngay tại nữ tử kia quang kinh nhanh đến đường xuân trên thân lúc đột nhiên chất chứa tại pho tượng thể nội lao nhanh lấy tử quang giống như rốt cuộc tìm được phát tiết giống như một tiết gia đồng thời t ử quang tại không trung hóa thành một thanh kinh thiên cự kích n à y kích dài đến mười trượng cắn kích bên trên đằng long bay vọt mà đằng trước có tám đạo xẻ t à một cỗ cổ p h á c mà kinh khủng man hoang khí tức từ đây kích bên trên tràn ra làm người sợ run hoảng hốt chỉ thấy trong đó một mảnh xiên phiến bên trên đột nhiên buốc lên một đạo màu l a m quang khí một con hung manh cổ đại manh thú giống thiên chó xuất hiện nay chó trượng dài thân thể l a n quang l o ạ lên cắn một cái đi bổ xoẹt một tiếng xuất thủ áo đỏ c u n g trang nữ tử một tay nắm đ ấ m máu cho kéo thành thịt n h a o rơi ở dưới đất áo đỏ c u n g trang nữ tử rít lên một tiếng hướng không ném đi một kiện lục sắc roi xuất hiện liền muốn quất tới không thể thanh nguyện g i a o hồng khoát tay chặt lại nữ tử kia h ầ m hực dừng lại tay tranh thủ thời gian kéo về tay gãy tiến hành chữa trị chữa thương g i a o hồng trầm mặc không nói giống như tại xem hiệu quả về sau không lâu pho tượng trong thân thể phun ra tử quan g kích càng ngày càng sáng không lâu thế mà rời tay bay ra thẳng đến đường xuân mà đi đường xuân phản xạ có điều kiện đưa tay trộm một cái tám xin kích thế mà đảng hoàng bay đến trong tay lập tức một đạo v i ê n cổ hát tiếng vang truyền đến ngâm sướng phảng phất là đến từ cách xa sâu trong vũ trụ là s i n thần quang kích kích bên trên cất dấu cổ đại tám con hung cầm manh thú bọn chúng theo thứ tự là giống thiên chó mắt heo vạn mà thôi thu không gian tiêu thời không n h o hỏa lòng trôi qua gà sinh cơ dê hủy diệt cá giống thiên chó vừa hô định càn khôn thần thông đại thành thời điểm này chó có thể giống vang thiên đ ị a m ắ t heo một chút tỷ tỷ ước dặm có thể nhìn thấu thời không thấu thị thiên đ i ệ vạn mà thôi thu có một vạn con lỗ thai theo mà thôi lắp một cái có thể hấp thu đến mấy cái thời không giao diện hết thể văng động không gian kiêu một trào phía dưới có thể cào nát không gian bích lũy thực hiện ngươi tại từng cái không gian tùy ý xuyên qua hòa long hỏa chi tổ linh hỏa chi bản nguyên c h i long hết thể long tộc tổ tiên đại thành lúc phun lửa có thể hủy diệt thiên địa trôi qua gà vừa hô phía dưới thời không đảo ngược tiến quang thêm hoặc hạ thấp có thể để ngươi nháy mắt trở lại tuổi thơ cũng có thể để ngươi nháy mắt giàn mua đến tử vong sinh cơ dê toàn thân sinh cơ gọi vạn vật lấy sinh làm chủ có thể tạo ra mặt đất sông lớn có thể sinh linh vũ trụ Hủy diệt cá, nó cùng sinh cơ dê là đối đầu một cái sinh cơ một cái hủy diệt giữa thiên điệu tất cả t ử khí năng lượng đều là hắn có thể k h ố n g chế thiên điệu luân hồi thời không đảo ngược thiên điệu hủy diệt tất cả hủy diệt cá một ý niệm la x i n thần quang kích tận thiên điệu tạo hóa tập hợp thiên điệu chi linh tú tập hủy diệt sinh tử làm một thể nó là tất cả binh khí tổ có thể xưng là tổ kích có thể trưởng thành thành khí nếu như tại thần tôn chi thủ có thể k h ố n g chế thiên điệu không lâu la s i n thần quang kích bá rồi một chút chui vào đường xuân trong thân thể tám đạo thải hà quanh quẩn đường l a o đại toàn thân đ ô m đốc một tiếng bạo hưởng qua đi phát thân cao tới ngàn trượng tám đạo hào quang đ ầ y trời bay múa chiếu đẩy cao mấy vạn rằng không ác tiên cốc tất cả ác tiên nhóm tất cả đều kinh hãi từng cái dọa đến tranh thủ thời gian quỳ b á i không thôi lại xem đam kia cung trang nữ tử từng cái ngây ra như phỗng Trước 2014, trứng thần tiến một mặt trang trời thét to, chuyện gì xảy ra, chất thải ra, ngước như lúc. khắc, có cái cung chuyện hành nữ nhìn đống nhiều như vậy thải quang gầy gì bầu Sau đám xảy vậy một cái khác cung trang nữ cũng gật đầu nói tràn đầy ngạc nhiên tên kia chuyện gì xảy ra giống như choáng váng giống như mặt gầy cung trang nữ nhìn một chút đường xuân s ư ơ n g s ờ nói lui một nghìn dặm giao hồng xem xét lại hơi liếp nhìn thiên lập tức nói mà lại nàng dẫn đầu liền phi dù cung trang nữ xem xét cũng đuổi theo sát đại đương ra chúng ta toàn bộ rút lui m a u trong cung thế nhưng là có không ít bà bối mặt gầy cung trang nữ có chút bận tâm cái này ngươi biết cái gì hắn chính tại chứng được thân vị giao mặt bỏ nghiêm một câu ra lập tức tất cả cung trang nữ so vừa rồi càng thêm kinh hãi k i a tiểu tử không là đường công tử chính chứng thần một cái cung trang nữ kinh ngạc nghẹn nào không sai thiên tượng thần huyễn khó lường đây là hắn chính tại cướp đoạt thần linh ghế dựa đương nhiên hắn có được chứng được thần vị cơ sở nhưng là cũng không chẳng khác nào có thể một bước thành thần dù sao ngàn tên thánh cảnh thiên tiên chỉ có một vị có thể chứng được thần vị còn có trăm vị vận khí tốt có thể trở thành bán thần nhưng là tuyệt đại đa số chính là thất ý khách càng có một bộ phận thằng xui xẻo trực tiếp cho thần huyễn thôn vệ trở thành bụi bặm các ngươi yếu nhớ lấy con đường thành thần không đơn giản giống như qua sinh tử k i ể u giao hồng một mặt nghiêm túc đại đương g i a chứng thần vị theo lý nói yếu bản thể bay lên cựu thiên tiếp nhận thần lộ tẩy lễ làm sao đường công tử nhục thân còn tại chúng ta áp tiên đỉnh núi bên trên thanh nguyện nói ngươi đ â y liền không hiểu được chứng thần vị đầu tiên là hồn phách ly thể cướp đoạt thần vị trong ngàn người người kiệt xuất giành được thần vị sau về sau mới có thể là nhục thân tiếp nhận thần lộ tẩy lễ đương nhiên còn có kinh khủng thần kiếp đang chờ ngươi giao hồng thuyết nói đường công tử cái này chứng thần vị tựa như là đột tình trạng đi Kể từ đó một điểm chuẩn bị không có vậy thì phiền thoái thanh n g u y ệ t nói vừa rồi cho đường xuân hung hăng sửa chữa một chút cái này ngược lại là quan tâm tới đường xuân tới lòng của phụ nữ thật đúng là kim d ư ớ i đáy biển đường xuân cũng không có mảy may chuẩn bị liền cán la xin thần quan g kích vừa bay vào trong thân thể sau cảm giác thân thể nhạy vững mấy đạo hào quang trực tiếp liền đem hồn phách của mình ủi được thoát thể mà ra bay về phía c ử u thiên thần h u y ệ n tri điệm có vẻ như cùng lúc ấy thanh giao c h ứ n g thần vị có chút tương tự chẳng lẽ lao tử muốn thành thần ả nha sẽ không như thế nhanh đi tê liệt dọn lao tử một chút chuẩn bị cũng không có a không có biện pháp đường l a o đại tâm tình phức tạp liền chống đỡ hồn phách mở ra tôi động luân hồi vòng xoáy vừa tiếp cận cựu thiên thần h u y ễ n vùng ven nơi xa một đạo thô to như thùng nước hồng s ắ c kiếm quang bổ kích mà tới tuy nói tất cả chứng thần vị thánh cảnh thiên tiên đều là hồn phách lên trước cựu thiên nhưng là hồn phách bên trong còn là có ba thành tiên nguyên cho dung nhập g ắ á c mang theo đi lên cho nên công kích lực độ vẫn là tương đối lớn đây nhất định là cái nào đó tu luyện hỏa thuộc tính tiên quang thiên tiên đang công kích Cút. Đường xuân một tiếng giống. h u y ệ t vị trong tiểu thiên địa một đạo hỏa đoàn bay ra ngoài trực kích tại hồng sắc kiếm quang bên trên đ ô n g một tiếng nổ tung nơi xa truyền đến một tiếng hét hảm một đạo hồng ảnh thẳng hướng vực sâu rơi xuống dưới có vẻ như tên h i kia xong đời bởi vì ngã vào vực sâu liền sẽ cho trong thâm biên loạn lưu rảo sát trực tiếp hóa thành bụi bặm không biết được lao tử là dùng lửa tổ tông sao đường xuân cười lạnh một tiếng đầu bay lên trông thấy mấy đạo kiếm quang co dỗi một chút có vẻ như tại do dự bất quá nháy mắt hơn m ư ơ i đạo kiếm quang lại bay tới mà lại hình thành một đạo quỷ dị kiếm trận công kích tới hạo thiên ba kiếm trực đảo hoàng long ra một đạo kiếm quang hình thành hoàng long bay đi binh một tiếng toàn bộ kiếm trận trực tiếp cho phá hủy kiếm trận lập tức vỡ vụn nơi xa xôi có mấy cái da hỏa phun máu tươi tung tóe hôn mê bất tỉnh bọn da hỏa này còn tính là vận khí tốt chỉ là choáng mà không có rơi vào vực sâu tia tiểu tử rất mạnh chúng ta hợp lực chơi chết hắn không phải liền không có chứng được thần vị cơ hội nha tại đường xuân khu vực này bên trong có người cao giọng t é t lên một tiếng lập tức chăm kiếm đủ trong đó còn kèm theo một chút hình thù kỳ quái thần binh lợi khí tận thế phát tắc Cho cao hết thế khí nhất lao lao tử diệt. Đường lao đại thế khí cao ngang. Tuy lên ngang. đại nói tới Đường vẻn vẹn bởi a lao chứa đan mang thành tiên tiên trong thế thần hết theo nhưng nhưng cho là Mà nguyên, đường nguyên bên nguyên. ngoại điển lên. đại lại, quải quỷ đi b dị vì ngoại quại đan đ i ể n có vẻ như toàn bộ dung nhập luân hồi trong nước xoáy cho lén qua đi lên cái này cùng khắc thánh cảnh thiên tiên so sánh đường l a o đại gấp trăm lần tại bọn hắn tiên năng lượng tuyệt đối là cấp lưu bức toàn bộ thần h u y ễ n c ử u t i ê n đều mở đi thấy công kích đường xuân thánh cảnh đám người trong lòng đều có chút đào lạnh h ữ linh kiếm trùng lao nhanh mà ra bọn hắn giống như là ma trùng đồng dạng tại thôn vệ lấy không t r ù n g kiếm quan g năng lượng mà lại bên này thôn vệ hết bên kia ngược lại tới tăng cường lấy tận thế phát tắc này lên kia xuống đường lão đang cùng hai trăm h thánh cảnh cường giả rằng có hai canh giờ cuối cùng mấy trăm thanh kiếm quan g cùng binh hồn khí cho hết bóng đen thôn vệ mà hai trăm h thánh cảnh thiên tiên thổ huyết đổ xuống cái nào dám công kích lao tử nhất định phải đánh rất vượt sâu đó chính là chết đường lão đại này giáp pháp thân phồng lớn đến mấy trăm triệu cao. cao giọng t h t lên một tiếng âm thanh trấn cửu t i ê n liền thần nguyễn hà thải đều chấn động phải sôi trào giống như hà sông lớn đồng dạng tại cửu thiên tri thượng lao nhanh ai chúc mừng ngươi cái này thần vị là của ngươi một cái t h á n h cảnh người rất thức thời chủ động lấy lòng đã có một lần tức có lần thứ hai tiếp lấy liền có mười mấy cái t h á n h cảnh người lựa chọn lui ngươi tiếp theo cướp đoạt bán thần cách cũng còn có trên trăm không thức thời người cuối cùng tại đường lão đại ba khí phía dưới trực tiếp cho đánh vào trong n ự c sâu trở thành bụi bẩm sau một khắc thải hà bay cao đường lão đại một mặt n h ư u bức hưng hống n g n bước kiên cố bộ pháp đi hướng thuộc vệ mình thần linh ghế rựa mắt thấy đường lão đại đặc mông liền muốn ngồi lên tinh quang sán l ạ mấy chục vạn dặm không vực hào quan g vạn trượng ai lại có người thành thần một cái mới thần linh tiên sinh s ắ t nhìn qua cựu tiên tri thượng tinh thần sờ soạn một chút cái cảm đáng tiếc là hải mị lần này không có cơ hội sư mội vân mới mị thở dài kim sư thúc đo lường tính toán qua nói là hải mị rất có thể sẽ lần tiếp theo có cơ hội đương nhiên thành thần tri đạo cũng là không thể dự đoán kim sư thúc nói chỉ là có khả năng s ắ t nói chứng được thần vị là thiên đạo tự nhiên phát tắc đừng bảo là thật thần cấp cường giả chính là thần vương cũng không có khả năng biết là ai tại chứng được thần vị bởi vì đây là thiên đạo công bằng ngay tại đường xuân cái mông yếu ngồi xuống thời điểm biến cố sinh cái ghế kia đột nhiên g i ò n vỡ ra đi về sau kim quan g l ó ạ i lên ở phía xa xuất hiện m ư ờ i trôi cái ghế nhỏ nhất một con thế mà chỉ là một thanh giản dị ghế đầu lớn nhất giống như là long ỉ xa hoa đại khí mà cái ghế càng lớn phía trên thải hà càng mạnh mà thần năng lượng cũng càng cường đại muốn cướp liền muốn đoạt lớn nhất muốn làm liền muốn làm lão đại đây chính là đường lão đại nhân sinh tín điều cho nên cái thằng này căn bản là không có ngắm những cái kia cái ghế nhỏ lao thẳng tới lớn nhất một thanh mà đi mà một cái ghế lại là tại mười đ e m ghế trung ương nghiễm nhiên vương giả mà đồng thời cũng có mặt khác chín đầu thân ảnh từ từng cái tinh vực nhạy đem mà ra nhào về phía cái ghế cùng lao tử đoạt ngươi chán sống vị đúng hay không vãng sinh một quyền trực tiếp liền đem một cái mặt gầy ra hỏa h o n h thành b á vụn một màn này doa đến mặt khác tám người cũng không dám hướng ghế lớn trô đánh tới dù sao thành thần trọng yếu nhưng là sinh mệnh giá cao hơn húng chi mặc kệ cái ghế kia đều có thể thành thần chỉ là thành thần sau thực lực cao thấp có khác nhau mà thôi đường lão đại còn phách lối phủi phủi láo bào đi hướng lớn nhất một thanh ghế dựa khác tám người đều một mặt buồn bực nhìn xem hắn không dám lên đi chúc mừng ngươi thần linh xin hỏi thần linh họ gì trong đó một cái mặt béo ra hỏa thế mà bắt đầu lôi kéo làm quen đúng vậy a thần linh đại nhân sang họ mấy cái khác vừa thấy như thế tình trạng tuy nói mình những n à y thành thần cả đời chưa chắc sẽ đụng vào nhau nhưng là luôn luôn có cơ hội còn là trước hôn cái quen mặt tốt hơn đường xuân, Đến từ thiên cương đại đường xuân cũng cười nói đưa tay không đánh người mặt tươi cửa nhà bản thân thả đương đến từ vĩnh hằng đại lục mặt béo thả nên nói nói t u ổ i thanh đến từ vạn uyên đại lục mặt g ầ y t u ổ i thanh nói đường huynh mời lên ngồi thà đương còn dỗi một chút tay đánh xong chào hỏi bất quá tám người thế mà hôn chiến thành một đoàn dù sao mặt khác chín trôi trên ghế nhỏ nhất ghế gỗ tử tự nhiên là cho người ta coi nhẹ trôi qua còn lại tám thanh cái ghế cũng có lớn có nhỏ ai cũng tưởng chiếm lớn đánh cho thế nhưng là hung ác ha ha bản thân thành thần đi đường xuân đặt mông ngồi hướng về phía xa hoa nhất lớn nhất thần ghế dựa tinh quang tại hướng hắn mới gọi bang ngay tại thời điểm một tiếng v a n giòn tinh quang biến ảo hảo quang thay đổi ngay tại đường xuân yếu ngồi xuống một nháy mắt lớn nhất cùng nhỏ nhất ghế thế mà đổi cái vị trí mà đường lão đại tưởng rút ra cái mông đã tới đã không kịp kết quả đặt mông an vị tại đầu kia nhỏ nhất thô giáp ghế gỗ t ử bên trên liền cái ghế dựa trôi đều không có trên căn bản chính là nông thôn cụ bà tại lò bên cạnh nhóm lửa lúc dùng thô c ử i ghế một tấm ván gỗ bốn đầu mảnh chân loại kia ai ám toán lao tử đường lão đại giận xung quanh kém chút yếu gầm hét lên đáng tiếc giá hỏa này không có chút mũ ha, ha. ta thế nhưng là không có vi phạm thiên quy ngươi không phải ngồi lên thần linh vị trí à nha lúc này xa xôi cựu thiên đ ỉ n h truyền đến mạnh tượng một tiếng âm hiểm cười minh bạch thật minh bạch là ngươi làm chuyện tốt đây đường lão đại huyết h ư ớ n g mắt ta làm gì à nha mạnh tượng một mặt cười the thé đạo ngươi không phải thành thần sao không có việc gì cái này nhỏ nhất ghế gỗ tử cũng có thể xưng là thần bất quá là t à o quân địa vị của nó cùng bán thần không sai biệt lắm cùng lao tử đấu tiểu tử ngươi liền khỏi phải nghĩ đến ra mặt mạnh tượng tại cười lạnh liên tục đột nhiên lôi quan g l ó i lên không trung bay tới một đạo cái v ậ t bình một tiếng liền n ệ n sẽ tại mạnh tượng trên đầu thằng n ệ n đến tên k i a máu me tung tóe trực tiếp liền từ cựu thiên đ ỉ n h đập vào đường xuân trước mặt tuy không sai lầm lớn nhưng là sai lầm nhỏ cũng phải chịu một thần phạt một thanh â m giống như đến từ cách xa vũ trụ ha ha ha tiểu tử ngươi cũng đổ nấm mốc thần phạt ta đường xuân cười lớn một tiếng nào tới chính là mấy cước qua đi còn tại c h ó á n g mạnh tượng căn bản là không kịp phản kháng tuy nói thần phạt hơi nhẹ nhưng là chính là mạnh tượng cũng không chịu nổi kết quả trực tiếp liền cho đường xuân mấy c ư ớ p xuống dưới đá gãy tận mấy chiếc xương sườn h ả o t i ể u tử ngươi lại dám đánh lao tử lão tử muốn sống róc xương lóc thì ngươi mạnh tượng tức điên lên huyết hồng suy nghĩ xuất r a vỗ tử liền muốn quất người bất quá đường xuân thân thể một cái truyền nguyễn tinh quang ảm đ ạ o người ta sống trượt vừa về tới bản thể phía dưới chính là thần kiếp quần quận mà tới mạnh tượng tại cửu thiên phía dưới thẳng cắn răng bình thường hắn là không nhìn thấy hạ cái không gian chỉ có chứng thần lúc mới có thể trông thấy bởi vì giờ phút này không gian là mở ra bất quá ra hỏa này không dám xuống dưới bởi vì thần kiếp chính là mạnh tượng cũng không dám đi làm tức giận Trước t hai ầ n truyền t h ừ h a ngày hai đêm đường xuân thuận lợi thành thần quét qua hiện đan đ i ể n tiểu thế giới bốc lên như biển luân hồi tiểu thế giới khuyết trương đến mấy trăm vạn trượng phạm vi bên trong thế mà mọc ra hoa cỏ cây cối mà cái kia thanh la xin thần quan kích liền ổn định đứng ở tiểu hoa quả phúc điện mà phân công quản lý sinh cơ sinh cơ dê không ngừng hướng đường xuân toàn thân d ó t vào sức sống công cảnh địa thần vừa được thần quyết đó lượng địa thần ba tầng học tiểu thế giới hơn m ư ơ i vạn cái đã hình thành một mảnh tinh vân hạo đ ẳ n g mà lại nhất làm đường lão đại kinh h á i chính là cái kia thanh ghế gỗ dạng thô hư cục ghế lại là một thanh cổ thần ghế dựa thế nhân đều thích xa hoa bọn hắn cái kia hiểu được lúc thiên địa sơ khai trên đời tất cả đều là thô giáp c h i vật mà có thể ngồi lên cái ghế này người ngồi lên chính là cổ thần vị trí vậy l i ê n đại biểu cho ngươi đạt được thiên địa sơ khai lúc những cái kia khai thiên phách địa đại thần thông giả truyền thừa chính tông h cổ thần truyền thừa mà lại cổ thần trên ghế chứa chính là mang theo một chút bản nguyên năng lượng thần nguyên tiểu tử hào hấp thu luyện hóa người thần nguyên phẩm chất đem so với cùng gia i vị nhất trọng địa thần cao hơn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần bởi vì đây là thuộc về chúng ta cổ thần mới có bản nguyên năng lượng một đạo ý niệm từ trên ghế truyền đến đường xuân trận tròn mắt kinh hãi được dương miệng thật to sao chứng xem ra cái ghế còn là thô giáp điểm tốt lớn cũng không có nghĩa là liền tốt áp súc mới là tinh hoa đường xuân hiện từ trên ghế truyền vào trong cơ thể mình từng dọn kim hoàng được trong suốt năng lượng bên trong chứa cực nồng thần tính năng lượng một cố minh mông đại khí hoang cổ khí tức tại đường xuân toàn thân lưu động Chính lúc à ở ở ngoài ngàn à? làm ở ở xa dao Thanh vừa sao của ta. Dao hồng bọn người có thể cảm giác được. Thật mạnh áp lực Thanh Nguyệt nói. Quái sự, hắn vừa chứng được thần vị làm sao khí thế mạnh như vậy. Mà lại, còn có một cố không giống với khí tức của ta. Giao hồng thầm nói, không hiểu rõ. Tiêu hình, có cái tin giảm giác Quái lại, với hiểu Tiêu cái cảm Mà một thầm thể Thật khí thế khí được. được có lực có cố tức có tức. áp vậy. l sự, vị rõ. này tiêu bạch thần linh hảo hữu ma y tương cùng hồng cá hai người vội vàng tiến tiêu bạch tu luyện độc phủ g i a hỏa này cho đường xuân sửa chữa một chút bây giờ còn có chút héo rút trên mặt rõ ràng hiện lên lộ vẻ là một mặt bệnh trạng tin tức gì nhìn hai người các ngươi bị đuổi kịp vội như vậy khẳng định nói đại là sự, mau nói tới. tiêu ớ t i bạch hỏi. Chính là cái kia đường là xứng u Tiểu â n Nhi thế mà tiến tiên、bực. Hồng cá nói. Hắn đến tiên A, tin thế t mà vực. vực cá A, c à y đ á n tin. Tiêu Bạch sở ư ớ n g s cả người đều đứng lên tuyệt đối đáng tin ta cũng là ngẫu nhiên tình huống dưới từ phương bắc đế quân một cái tướng quân miệng bên trong nghe được nghe nói phương bắc đế quân đã ra khỏi phương bắc lệ toàn bộ tiên vực thông tập đường xuân xem xét bức họa kia tám thành là ma y t ư ơ n g nói đến hay lắm ta còn đang lo không có cơ hội đi thiên cương đại lục thu thập hắn đâu tiêu bạch trên mặt hiện lên một chút dữ tợn không sai bất quá tiên b ự c lớn như thế khó tìm người cho nên chỉ có tiêu hình pháp thân có cùng hắn đánh nhau qua hẳn là có lưu lại một chút ấn ký chuyển tới đến lúc đó ba người chúng ta hợp lực lục soát một khi hắn tiếp cận chúng ta và i ước bên trong phạm vi bên trong đoán chừng cũng có thể cảm giác được đến lúc đó định tất chính là tử kỳ của hắn ma y tương một mặt tâm lệ tên k i a cũng đủ xui xẻo vừa đến thế mà liền đắc tội cường đại phương bắc đế quân cùng chết có cái gì khác nhau hồng cá nữ tử k i ê một mặt hạnh vực vui họa có chuyện rất kỳ quái giống như phương tây đế quân trưởng khống liêu thị gia tộc cũng đang tìm đường xuân m a o y tường nói phương tây đế quân một mực cùng phương bắc đế quân không thế nào cùng đập hai người chúa tể địa phương tới gần thường xuyên vì đập đất ra tay đánh nhau trước đó không lâu còn sinh qua một lần đại quy mô chiến đấu song phương chết không dưới trăm vạn sinh linh phương tây đế quân tìm đường xuân làm gì chẳng lẽ là bởi vì đường xuân là phương bắc đế quân yếu thông tập người liều thanh thiên ngược lại ra mặt muốn giúp hắn không thành tiêu bạch ngây ngẩn cả người cái này thật là có chút phiền t o á i nếu như phương tây đế quân muốn giúp đường xuân chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút thực lực bọn hắn quá cường đại ba người chúng ta góp một khối cũng không đáng chú ý mao y tương sắc mặt càng thêm âm trầm không sai nếu bàn về thượng giới chỗ dựa bọn hắn còn mạnh hơn chúng ta nghe nói phương tây đế quân liếu ra liền có tộc nhân tại thượng giới chứng được chân thần chi vị hơn nữa còn là sáu đạo chân thần chi vị chỉ nửa bước đều tiến vào chủ thần vị đưa hồng cá nói sao dọn chúng ta dứt khoát đầu nhập phương bắc đế quân đi đến lúc đó hợp lực xử lý đường xuân lại nói chính là phương tây đế quân nổi giận chúng ta cũng có phương bắc đế quân quảng thành tử cái này núi dựa lớn d i u thị gia tộc thực lực cũng không so liếu thị gia tộc yếu tiêu bạch cắn răng một cái ừ m biện pháp này không sai phải nhanh một chút giải quyết hết kia tiểu tử không phải để hắn chứng được thần vị lời nói chúng ta coi như phiền thoái kia tiểu tử thế nhưng là có năng lực đặc thù ma uy tương nhẹ gật đầu vài ngày sau đường xuân đứng lên các hạ có thể được thánh chủ thần binh truyền thừa quả thật ta ác tiên cốc đại khí vận mà lại chúc mừng các hạ chứng được thần vị giao hồng tỉnh táo lại một mặt nghiêm túc đối một cái áo xanh cung trang nữ tử nói chuyện ở nhà đương g i a đến đầy đủ ác tiên đỉnh núi đến ta muốn nghị sự không lâu nữ tử áo xanh đánh ra bảy khối phù quang vẹn vẹn mấy phút mấy thân ảnh bóng loáng lóe lên xuất hiện ở đỉnh núi bên trên trong đó có tam đương g i a hồng nhi cùng bắt đương g i a hồng lang cùng lục đương g i a cự nhân lý bảng ba người còn một người khác nữ tử cùng một người trung niên nam tử đường xuân không biết bất quá đường xuân cũng không có t ử trên người bọn họ hiện cái gì giữ giản khí có vẻ như cái này ác tiên cốc gia chủ còn tương đương nhã nhặn giống như cùng chuyên ngôn căn bản cũng không phù hợp thông qua hồng lang truyền âm mới biết được tớ i không quen biết một cái mặt béo nữ tử gọi tiêu thanh là thất đương gia mà tên kia lão thành trung niên nhân gọi dương kim là nhị đương gia lao t ư dư suối cùng lão ngũ lương phương hai vị không ở nhà trừ lao thất tiêu thanh cùng lao bắt hồng lang là bán thần bên ngoài khác tất cả đều là chính tông địa thần chúc mừng ngươi a đường huynh hồng lang một mặt cười ha h a kỳ thật trên mặt biểu tình buồn bực cũng hiển lộ không bỏ sót q u a n đường xuân tuổi tắc cũng không lớn a ha ha không đến năm mươi đường xuân cười cười lập tức hiện trường tất cả mọi người biểu tình kia hết sức đặc sắc đáng chát phiền muộn chữa sót nghi hoặc cái gì biểu lộ đều có quay thai hồng lan g nhịn không được hừ một tiếng hhh ắ c ắ c ắ c t h, -h, -h i ể u ca ca là biến thái cuồng hồng nhi một câu ngây thơ nói ra đường lão đại trên mặt b ò đầy hát tuyến ở nhà chủ nhà tổng cộng sáu vị còn thiếu t ứ đương g i a cùng ngũ đương g i a có việc bên ngoài về không được bất quá cũng có sáu vị ở đây cho nên trong các quyết định đại sự trên cơ bản có thể quyết định xuống việc này chỉ cần thông báo một chút dương kim cùng lương phương hai vị chủ nhà liền thành giao hồng lớn mã kim mã ngồi ở cái kia thanh chứng thần lúc đoạt được thần linh trên g ế thần linh tại chứng được thần vị sau d ư ớ i mông thường mang theo mình thần vị cái ghế một cái đến nói kia là mình chứng thần tiêu chí thứ hai đó cũng là đại biểu cho v ô thượng vinh quang là thần linh biểu tượng mà lại cái ghế là thần tính năng lượng d u n g hợp mà thành đối với các thần linh tới nói cũng có thể thường xuyên làm dịu rất nhiều chỗ tốt mà đồng thời mấy vị chủ nhà cũng chỉnh xuất mình thần linh ghế dựa tới đường xuất hiện dao đỏ xa hoa nhất lớn nhất từ nơi này cũng có thể thấy được dao đỏ nội tình mà hồng lan cùng tiêu thanh hai người có chút một mực bởi vì chỉ có thể là bán thần là không có thần linh ghế rựa đành phải ngồi phổ thông tiên cái ghế bất quá đám người vừa rơi xuống ngồi tất cả đều ánh mắt nhìn hướng về phía đường xuân đoán chừng đều là muốn nhìn một chút đường xuân đoạt tới cái ghế có bao nhiêu xa hoa lớn bao nhiêu đường xuân ho khan một tiếng một mặt bình tĩnh từ gây chuyển ra cũng mình cái tia thanh cổ pháp mà thô giáp ghế đầu đến đệm cái mông nha ngồi xuống xuống ta nói đường huynh ngươi làm sao không ngồi thần linh ghế rựa hôm nay lộ ra đến để chúng ta nhìn một cái thấy chút việc đời cũng tốt đúng hay không、Hồng、lan cười nói thật đúng là muốn nhìn đúng vậy a khiến cho như thế cái thô giáp phá băng ghế cũng không chê thần cái mông ngồi đau đớn cự nhân lão lục lý bảng cười khẩy nói úc không có ý tứ ta lúc ấy trên chín tầng trời liền đoạt như thế đầu băng ghế đường xuân núi h bay một mặt thật có lội bộ dáng toàn trường lập tức xôn xao ha ha ha thoải mái a hồng lan cuồng tiếu vài tiếng dễ chịu ta được ghế đầu ngươi thoải mái cái gì đường xuân xứng sở hỏi hắc hắc lão đệ ta đều sống trên vạn năm mới làm n ử a lạc tử bán thần ngươi nha năm mươi không đến liền trứng thần ngươi nói lão đệ ta phiền một không cho nên hắc hắc nghe nói như ngươi loại này ghế đầu cùng chúng ta bán thần không sai biệt lắm hồng lan g cười k h ă n nói thật sao vậy chúng ta ước lượng một chút đường xuân cười k h ă n một tiếng ít đến ngươi nha là quá biến thái không có chứng thần trước đều có thể đánh cho ta hoa rơi nước chảy chứng thần về sau ta khẳng định không phải ngươi địch hồng lan g ngược lại là trung thực thừa nhận khắc chủ nhà nghe xong lập tức kinh ngạc nghĩ không ra đường lão đệ thế mà có được giai vị năng lực dương mỗi ta bội phục bội phục nhị đương ra dương kim trên mặt là nói như thế bất quá b i ể u lộ thế nhưng là không phải như thế rõ ràng mang theo một chút khinh thị mùi vị bởi vì người ta là nhị trọng địa thần ngươi đường xuân nhiều nhất liền nhất trọng địa thần mà lại thần ghế rửa không có mò được liền mò trương ghế đầu điều này nói rõ ngươi chứng thần lúc cơ sở quá kém không thế nào dọn được rồi bớt nói nhiều lời liên quan tới hấp thu đường xuân trở thành chúng ta ác tiên q u ố c c ử u đương g i a sự t ì n h lao bát có nói ra ta cho rằng có thể thực hiện các ngươi ý kiến như thế nào giao hồng khoát tay áo nữ cường nhân phong phạm mười phần băng ghế tuy nói nhỏ một chút cũng thái thô r i á c một chút bất quá dù sao cũng là chứng được thần linh vị trí địa thần ta thấy được lão nhị dương kim gật đầu nói ta giơ hai tay tán thành hồng nhi gọi to hoan nên ngươi đường cựu đưa ra tiêu thanh cười nói các ngươi có vẻ như toàn bộ đồng ý bất quá các ngươi hỏi qua bản thân ta sao đường xuân nhàn nhạt hừ một cái chẳng lẽ ngươi không n g u y ệ n ý dương kim rõ ràng xứng sở có chút phát hỏa đường xuân đừng vừa nghe nói ác tiên cốc liền thế nào kỳ thật chúng ta tất cả đều là một đám thoải mái nghĩa hàng người mà lại lập trí nhất thống tiên vực để tiên vực thái bình an khang đây là chúng ta vĩ đại nhất mục tiêu cuộc sống mà lại ác tiên q u ố c nhân mã không hạ hơn trăm triệu đừng tưởng rằng ngươi nhìn liền mấy người kia chúng ta chiếm hữu số lớn địa bàn có thể trở thành những người bên trong cựu đ ư g i a ngươi hẳn là cảm thấy vinh quang mới đúng giao hồng hư lạnh nói có chút không cao hứng ha ha bản thân tự do đã quen muốn để ta gia nhập ác tiên q u ố c giá thành bản thân luôn luôn mục tiêu cuộc sống chính là muốn đương liền muốn làm lão đại lão nhị cũng không được thà làm đầu gà không làm đối phượng đường xuân một câu ra thế nhưng là chọc giận mấy cái chủ nhà liền ngươi cũng tương đương lao đại ta nhổ vào cự nhân lý b à n g thích n h ấ t thẳng trực tiếp một ngụm liền h ứ đi ra giống như xuống một c h ấ u mưa người ta miệng quá lớn nha trưng một nghìn một mươi sáu lợi đồn nổi lên một phía tận lực đ ồ i tiếp đại điện ầm vang một tiếng v a n g vọng sau một khắc chính là bang một tiếng tiếng vang qua trong giây lát nhất trọng địa thần cự nhân lý b à n g đã cho đường lao đại hung á c dẫm tại dưới chân to lớn nhục thân trực tiếp k ả m nạm tiến dày đặc trải qua pháp tác xử lý qua kiên cố gạch bên trong toàn bộ lớn như bóng chuyển trận mặt đều cho trực tiếp dấm bẹp đi vào lộ ra gập đền ta phục lý bảng tên kia thật đúng là ngay thẳng trực tiếp nhận thua vị nào còn không phục đi lên đường xuân phách lối bá đạo tiêu thanh hồng l a n g là bán thần căn bản cũng không phải nói mà lương phương cũng là nhất trọng địa thần còn không ở tại chỗ chỉ còn lại tam đương gia hồng nhi cùng nhị đương gia dương kim là nhị trọng địa thần đánh thật hay đánh cho r ư ợ u a ta không đánh với ngươi kk hồng nhi trước bỏ cuộc vậy ý của ngươi là thừa nhận đường xuân đương ác tiên q u ố c lão đại à nha giao hồng người đại đương ra này đều có chút giận hung hăng chừng hồng nhi một chút không có a mấy người các ngươi ai đem ai đánh nạ chính là lao đại hồng nhi một câu đi công tác điểm tắc lấy dao hồng t ố t ta đến ước l ư ợ n một chút ngươi một chút đ ư ờ n g xuân ta dương kim muốn để ngươi biết cái gì gọi là nhị trọng địa thần cái gì gọi là ghế đầu không bằng xa hoa ghế dựa cái gì gọi là non thần cùng lao thần khác biệt dương kim tương đương xem thường a t ố t ta đường xuân cũng phải để ngươi biết cái gì gọi là băng ghế thần đ ư ờ n g xuân cười lạnh một tiếng hai người quang ảnh lóe lên đến bên ngoài không trung mà giao thanh mấy người cũng đi theo da phân quang dương kim vừa ra tay chính là sở trường tuyệt chiêu bởi vì hắn yếu một chiêu liền đem đường xuân d ẫ m tại dưới chân chỉ thấy dương kim bản thể một cái hoa lệ xoay tròn lập tức liền h u y ệ n hóa ra trên trăm đạo thân ảnh không sai này nhị đương ra phân quan càng ngày càng sắc bén thế mà luyện hóa trăm đạo hóa thân mà lại mỗi đạo hóa thân thực lực cũng không yếu giao thanh tán dương nói ha ha trăm đạo thân ảnh lại tổ hợp thành trăm thần đại trận đường xuân tất bại lý bảng cười nói g i a hỏa này cho đường xuân sửa c h ư ớ qua một mặt hạnh v u i họa tự nhiên nguyện ý nhìn thấy đường xuân cho dương kim g i m tại dưới chân cũng chuyển về chút mặt mũi trăm đạo phân thân hóa thành trăm đạo quan đoàn giang khắp nơi ngàn dặm không gian một mảnh quang ảnh c h ấ p động mà lại độ k ỳ quái người từ không gian trực tiếp nhảy ra có không có tại không chung ở giữa lập tức không gian toàn bộ loạn để người sờ vớt không được đầu não đây chính là nhị đương gia cần có đến lúc đó mạnh nhất phân thân mới ra kích trọng kích phía dưới ai cũng không chịu nổi chính là đường xuân cũng có chút kinh ngạc ra hỏa này thế mà luyện hóa ra nhiều như vậy phân thân đi ra có vẻ như thực lực còn không yếu a bất quá đường lão đại cũng không có bối rối mặc kệ không gian thế nào cái loạn nhưng là đường lão đại lại là có thiên địa đặc biệt nhất mắt rồng mà lại la xin thần quan g kích trên có một xin bên trên ngồi sổn mắt heo một chút có thể nhìn thấu thiên địa tuy nói lấy đường xuân thực lực trước mắt làm không được bất quá một chút nhìn thấu này nhị đương ra toàn thân phân thân chỗ rơi nơi nào còn là không thành vấn đề phá đường xuân cười lạnh một tiếng thần quan g kích bên trên một đầu hỏa long đằng không mà lên hỏa long phun ra lại là nhiên đang cổ hỏa d u n g hợp sau thành một thiên hỏa、Đôm、đốt nốt một tiếng bạo hưởng nháy mắt dương kim mặt mo một mảnh hắc khí vân quanh bởi vì trăm đạo phân thân phân cho người ta một thanh đại hỏa đốt rủi hết tựu liên bản thể d â u ria đều đốt sạch rồi trăm thần tề tụ diệt thiên địa dương kim mặt m o nhịn không được rồi thần linh chi nộ cuồng hống một tiếng thiên địa thất sắc trăm đạo thân ảnh tái xuất lại ngưng tụ thành một phương kim giáp cự thần cao tới ngàn trượng cự thần trong tay một thanh cự đao hướng không t r u n g một bổ thiên địa phản phất đều cho trực tiếp chém đứt mở giống như toàn bộ ác tiên điệu n ô i đang run sợ không trung loạn lưu trực phú ngoài và dặm do đến ác tiên cốc tất cả ác tiên nhóm tranh thủ thời gian chạy chối chết bước ra toàn thân tiên lực khóa lại độ phủ miễn cho cho dư b à kích hủy không gian k ê u ra đường xuân một tiếng giống một con không đầu quái điệu tòng h thần quan g kích bên trên bay vút lên mà ra mà đường xuân nhìn thấu toàn bộ ngàn dặm không gian mà lại đường xuân giống như hóa thành không đầu k ê u có thể tại ngàn dặm không gian bên trong tán loạn tâm thủy ý động dương kim cường đại phong tỏa không gian bên trong thế mà đã mất đi đường xuân thân ảnh lao giả s ư n g sở tranh thủ thời gian tưởng rời đi bất quá không gian k ê u thế nhưng là không gian tổ độ nhanh chóng biết bao đường xuân từ dương kim bên buốc lên thì ra v ã n g sinh một quyền mang theo kim quang thần tính năng lượng trực tiếp liền đánh vào dương kim lục thân phía trên máu me tung tóe dương kim to lớn lục thân nửa bên bả vai đều cho đường xuân trực tiếp một quyền nổ sụp xuống dưới bắt bảo hậu thổ đỉnh một cái ngã út phun hậu thổ đốt chụp vào dương kim khá lắm dương kim một tiếng cổng giã gầm thét một chân bên trên đột nhiên kim mang lóe lên đá ra một cái không gian cầu tới ẩm vang một tiếng kim quang sán lạ bắt bảo hậu thổ đỉnh cho trực tiếp nổ phản chấn bắn đến cao vạn trượng không phía trên bất quá đường xuân một mặt âm hiểm cười hạo thiên ba kiếm một trong trực đảo hoàng long một đạo tử sắc kích quang lóe lên thần quang kích xuyên thể m à qua dương kim đổ xuống lão g i ả vẻ mặt xanh sao một mặt kinh hãi một mặt không cam l ò n g một mặt không tin đương nhiên đường xuân thủ hạ lưu t ì n h hắn cũng chưa chết giao hồng tranh thủ thời gian bắn ra một đạo pháp lực tương trợ hắn chữa trị thương thân không chung một con dê xuất hiện sinh cơ dê phun ra một đạo lục quang hòa vào dương kim trên thân nửa canh giờ qua đi dương kim có thể đứng lên tới lão già một mặt bỏ bừng nói t a dương kim phục bất quá ngươi muốn làm lão đại còn được quá lớn đương ra cửa này mà lại ta được nhắc nhở ngươi lão đại thế nhưng là ba tầng hoàn cảnh thần là tiên vực đứng đầu nhất thần nhân cùng mấy đại đế quân cùng tồn tại nhân vật không sao cả đ ư ờ n g xuân thế mà phách lối khoát tay háo một mặt bình tĩnh đ ư ờ n g xuân ngươi do lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi yếu nói ngươi đánh bại nhị đương gia kia là có một chút may mắn yếu nói ngươi có thể chiến bại đại đương gia trừ phi thiên địa đảo chuyển cản không thất sắc g i a o đỏ thiết can tùy tùng thanh n g u y ệ t cười lạnh nói đ ư ờ n g xuân ta nhìn còn là không cần so như vậy đi ngươi mặc cho nhị đương gia tất cả chủ nhà trừ ta ra toàn bộ rút lui một vị trí hồng lan g sắp xếp lão cựu chính là giao hồng một mặt khinh thường nhìn c h ầ m c h ầ m đường xuân hử ngươi có thể đánh thắng nàng ta liền nhận ngươi đường xuân cười lạnh một tiếng bàn tay vươn ra nữ tử khung sương khảm nạm lấy cả tòa sơn đều từ chiếc nhận không trung bay ra lập tức tử khí đông lai không trung một mảnh tử hà bốc lên một cỗ kinh khủng uy áp rung động toàn trường đặc biệt là giao hồng trận mắt hốc mổm nàng cảm giác khung sương bên trên truyền đến khí thế nặng như thiết địa căn bản là không cách nào để nổi giao hồng xứng sở đột nhiên sắc mặt đại biến chuyến ngươi nàng một mặt cung kính hướng phía khung sương ba bái chín cấu nói đứng lên sau hướng phía đường xuân một cái thật sâu không người đạo giao hồng phục cái này đại đương g i a là đường ca ngươi từ đó về sau xin gọi ta giao hồng nhị đương g i a nàng lời này mới ra toàn trường hòa đá từng cái ngơ ngác nhìn xem nàng cái này cái gì tình trạng rõ ràng đánh thắng được lại không đánh ngược lại là nhận thua chẳng lẽ là tại gian lận nhưng đây là đại đương gia nguyện ý ai chẳng lẽ là đại đương gia coi trọng tiểu tử này nha trong lúc nhất thời phân loạn của nghi còn là bái kiến đại đương gia giao hồng một tiếng hô tham kiến đại đương gia này âm thanh t ạ i ác tiên trong cốc liên tiếp trở lại trong điện đường xuân v i ệ c nhân đức không nhường ai rời lên mình ghế đầu ngồi ở trong chính điện ương cái này lộ ra có chút dở dở ương ương bởi vì ghế đầu quá thấp người ta tùy tiện một cái ghế đều so với hắn cao còn là hồng nhi thông minh chuyển đến một tấm ghế lớn để ghế đầu đặt tại phía trên cái này ngồi lên tuy nói vẫn còn có chút dở dở ương ương nhưng ít ra độ cao đi lên ác tiên cốc tất cả ác tiên nhóm chân kinh truyền thuyết lộn sổ vân có cái mui có mắt nói là đại đương gia coi trọng đường xuân muốn phu phu quân địa vị còn cao. Tiểu tử này lại leo lên quan hắn. nên, động nhân còn này lên gã cho Cho có cao. thoái thể hệ sao, sao so leo tự tử địa lại vị. vị Dù bất á váy. váy m mình việc này không lâu chuyển Thực tận trong tiêu bạch trong thai. không hướng nhân chui. Nghe không bạch lực lâu nữ nói đến đủ, b quá g i a hỏa này trong giọng nói rõ ràng mang theo một chút chua sót m ù i vị đương nhiên liên quan tới đường xuân thực lực phương diện ác tiên q u ố c cao tầng là lệnh cấm trừ hiện trường người khác toàn bộ không biết được ai người ta chính là có năng lực một cái thánh cảnh thiên tiên thế mà để người ta ba tầng thần làm xong mà lại giao hồng còn là tiên vực tam đại mỹ nữ một trong cùng tiên h nguyệt đan đế xếp hạng đồng dạng ma y tương biểu hiện trên mặt có chút đắng chắc chát giống như lão bà cho người ta đoạt giống như cũng tốt kể từ đó cái này tiên vực càng không đường xuân đất lập thân tiêu bạch một tiếng ngược cười lời này như thế nào hồng cá hỏi giao hồng thế nhưng là tiên vực tam mỹ một trong từ năm đó cho tới bây giờ truy nàng thần linh tuyệt đối có hai cái bàn tay số lại thêm t i ê n tiên nhóm liền ghê vững nha đến lúc đó hắc hắc mỹ nhân cho người ta ôm đi bọn hắn sẽ tâm phục sao tiêu bạch cười nói ha ha ha tốt chúng ta phải hảo hảo thay đường xuân tuyên truyền một chút không chừng có thể kéo theo một cỗ diệt đường phong bạo đến lúc đó cũng tiết kiệm chúng ta bao nhiêu khí lực tiêu tử chính là thực o con á cái n đường g qua chuột. Tiểu một tử, t phố h lực không đủ l u ô n nghĩ chui nữ nhân dưới váy có ích lợi gì trừ phi ngươi vĩnh viễn giấu ở dao đỏ dưới váy h ạ ma uy tương quồng tiếu vài tiếng tự nhiên xả được cơn giận kinh ba tên này một chơi đ ù a cái này lời đồn thật đúng là tại tiên vực chuyển g a nhị đương gia ngươi nói cái này đều chuyện gì nha Lại nhưng để ý tới những ngày nhàm chán việc này còn không thể bác bỏ tin đồn một tích lời nói càng truyền càng tà dị dứt khoát không để ý tới dần dần tự động biến mất dao hồng hư lạnh một tiếng bất quá nhị t ỷ nữ xem xét chủ tử mặt giống như cũng hoán hiện ra một đoá tiểu đào hoa hai nữ giật mình lẫn nhau mập mở nhìn thoáng qua hai n g ư ờ i nha đầu suy nghĩ gì cút ra ngoài cho ta giao hồng xem xét lập tức mặt càng đỏ hơn nổi giận gầm lên một tiếng hai nữ dọa đến tranh thủ thời gian rỗi một chút đầu lưới chạy nay nhị đương ra dưới váy sẽ không thật muốn để đại đương ra chui a thanh nguyệt nhỏ giọng hỏi khó nói còn giống như thật có điểm dấu hiệu bất quá nhị đương ra tâm như lấy biển đều mấy vạn năm còn không có lấy chồng việc này thật khó nói thanh trong lòng tự n ủ nói đ o á n t r ư ừ n g phải lớn đương gia thực lực qua nhị đương gia lúc mới có thể không phải nhị đương gia tất không tâm nguyện thanh n g u y ệ t nói ai cái này có lúc cùng công cảnh cao thấp không quan hệ ngươi nhìn chúng ta thiên vực có chút thanh cảnh thiên tiên nữ tử gả cho một cái người hạ đẳng tiên nam tính cũng là có thanh trong lòng tự đ ủ nói đúng vậy a thật là có khả năng thanh n g u y ệ t giật mình Trước quyết thiệt tử thận ta cắt các người nát đương lưng người người lưới. cái căn cẩn các đại định, đầu, đầu đầu lại gia hai ngai Giống nha sau quỷ ở d o a đến hai tỷ không dám tiếp tục l ậ n luận đại đương gia thật muốn chiêu phi sơn hồng lan g nghe xong thân thể lung lay thế nào phi sơn không phải tại ác tiên trong cốc sao l a o tử là lão đại chiêu hắn đến còn không đến hay sao đường xuân hử lạnh nói ai chuyện này phải thương lượng một chút phi sơn không đồng nhất dạng lúc này nhị đương gia giao hồng mở miệng có cái gì không đồng nhất dạng tiến vào ác tiên cốc liền phải phục đại đương gia còn h ạ n không phải người đại đương gia này còn làm cái rắm đường xuân k h ẽ nói cái này đại đương gia nói thật với ngươi đi phí sơn là tại ác tiên trong cốc bất quá nó là nơi này dân bản địa chúng ta không đến trước nó đã tới nếu như chúng ta không có đi chọc nó cũng là bình an vô sự thật làm cũng tương đương làm người đau đầu giao hồng thuyết nói thực lực của nó như thế nào đường xuân hỏi nhiều nhất cùng ta hòa nhau bất quá ta là lo lắng ảnh hưởng không tốt bởi vì ác tiên trong cốc nguyên trụ sinh linh cũng không ít đại khái cũng có mấy ngàn vạn sinh linh nếu như chúng ta cầm phí sơn khai đ a o việc này vừa chuyển ra đi lời nói ác tiên cốc dân bản địa liền có chút lo lắng đến lúc đó đoán chừng phải một trận đại chiến mới có thể bình ổn lại đến lúc đó chẳng phải là lưỡng bại câu thương chúng ta thật vất vả mới tích xúc xuống, xuống tới lực lượng lại phải biến mất một bộ phận đây đối với chúng ta nhất thống tiên vực rất bất lợi mà lại nơi đó các cư dân bản địa đối nơi đó so chúng ta còn quen thuộc bọn chúng thật muốn quấy dối cũng tương đương đau đầu người khác giao hồng thuyết nói cau mày thì ra là thế a nói do các ngươi cũng còn không thể nhất thống ác tiên cốc l i ê n một cái nho nhỏ ác tiên b i ể u môi không cách nào làm đến nhất thống các ngươi nào dám nói nhất thống tiên vực quả thực là buồn cười cười đại ế n Không cần nói, cường ngày thời gian bên trong toàn bộ tập trung ác tiên dưới đỉnh, chúng ta liền từ sơn bắt đầu. Nó cũng là ta đường xuân nhất thống ác tiên quốc đã thử đao. Đường xuân cực chiêu cả ác ác cốc điểm. đầu. đã đao. đ giả. thời dưới Một phỉ thử tập tất tập ta từ bắt ta bộ là bá o m ư ờ phần. Ra lệ.、Đại、đương ạ i đ ra ngươi được nghĩ lại mà làm sao a tuy nói hiện tại chúng ta ác tiên cốc còn không có cùng mấy đại đế quân sở thuộc thế lực chân chính chính diện giao phong nhưng là vụ trộm đã sớm tiểu đả tiểu nháo bao nhiêu chương nếu như cho dân bản địa khiến cho nửa tàn bọn hắn kẹp lấy kích lời nói chúng ta ác tiên cốc liền nguy hiểm dương kim nói ta là đại đương gia còn là n g ư ơ i là đại đương gia việc này không cần dài dòng nữa chuyên lệnh xuống cái nào dám chống lại mệnh lệnh tiêu cực xuất chiến lời nói ta cái này thần kích tuyệt không tha cho hắn hồng lang chuyên lệnh đ ư ờ n g xuân càng bá đạo hơn dương kim nhìn một chút giao hồng được liền theo đại đương gia nói xử lý giao hồng thuyết nói đ ư ờ n g xuân ngắm nàng một chút trong lòng cũng minh bạch mình không có đạt tới chiến thắng giao đỏ thực lực trước đó cái này ác tiên q u ố c đại bộ phận cường giả đều là khâm phục đông đông đông gia châu tiếng chống trận vang vọng ác tiên cốc không lâu bốn phương tám hướng ác tiên nhóm tụ tập hướng về phía ác tiên d ư ớ i đỉnh sau một ngày binh mã tụ tập đầy đủ năm trăm vạn đương nhiên ác tiên cốc tới ác tiên nhóm cũng không chỉ là nhân tộc sinh linh có ma tộc cũng có yêu tộc các loại tộc sinh linh từng cái nghe nói yếu hướng phía phì sơn hạ thủ từng cái thế mà đều giống như như điên cuồng thấy không đây chính là khí thế đường xuân khẽ nói la thiên thần quan g kích chỉ lên trời quét ngang thân thể cưỡi tại trên chiến m ã hô ra mục tiêu ngọc sân hồ lập tức mấy trăm vạn cường giả ra khí thế cường đại hình thành một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo phong bạo cuốn lên lấy không khí tại không trung hình thành một cái rộng chừng t r ă m rằm năng lượng vòng xoáy hướng phía ngọc sơn hồ mà đi ai cái này ác tiên trong cốc thật nhiều sinh linh đều bị phì sơn khi dễ qua thậm chí mỗi ngày đều có mấy ngàn sinh linh tiến miệng của nó tự nhiên từng cái trong lòng có o á n khí giao hồng thuyết nói cho nên ngươi đã sớm nên làm tiêu diệt nó mới đúng đường xuân nói ta cũng m u ố n bất quá một mực lo lắng rất nhiều phương diện việc đã đến nước này đánh liền đánh đi giao hồng cũng đành chịu làm đại đương ra các mặt đều phải yếu vào xem mà đường lão đại lại là không có như thế lớn lo lắng thân đen cần p h i sơn mập dầu đến khôi phục chiến lược cái này nhiên đ ă n g cổ hỏa thế nhưng là đường xuân một đại sát thủ giản cho nên p h i sơn chỉ là một cái thằng xui xẹo mà thôi cái này ác tiên cốc thật k h ô n g chế không đi xuống lúc chạy đi chính là người này không lưu ra tự có lưu ra chỗ nha nếu như cho giao hồng biết ra hỏa này tâm tư cũng không biết được có thể hay không phun máu đổ xuống nghĩ không ra cầm toàn bộ ác tiên cốc tộc nhân sinh mệnh vì chính là trung gian kiếm lời tối tiền riêng nghe nói đại đương ra làm yếu chế phục phi sơn Cái này ác i này ho ho t ê sau c các một ngày chiến tướng tụ tập ngọc sơn hồ tha mạ tích giao hồng ngươi muốn làm gì tìm nhiều người như vậy quái r à y ngươi mập ra nghỉ ngơi không tưởng tại ác tiên trong cốc lan lộn sao p h i sơn rốt c ụ c tỉnh đánh thức g i a hỏa này thân thể to lớn giật giật đường xuất hiện g i a hỏa này thái to lớn đại đông vương triều không ma vực con kia ngũ phẩm chân tiên cảnh p h i sơn cùng cái này so sánh quả thực giống như châu chấu nhỏ bé thân thể h ờ khép tại ngọc sơn trong hồ đông tây dài đạt và trượng một con mắt liền có trăm trượng phương viên giống như hai cái đại hào cự cầu đồng dạng tại trong nước khẽ trương khẽ hợp chỉ làm í mắt kia khép mở ở giữa khuấy động thủy thế liền hình thành hai cái to lớn thủy cân xoáy nhìn phun ra ngoài năng lượng phi sơn đại mạo phát hỏa một nhảy múi đánh ra ngoài một cái trăm trượng lớn thủy cầu xoay tròn lấy mang theo năng lượng kinh khủng xúc động gào thét lên đánh tới hướng đường xuân đường xuân một quyền qua đi thanh quang loại lên ẩm vang một tiếng toàn bộ ngọc sơn hồ đều lung lay thủy cầu cho vãng sinh một quyền nghệ đến tứ tán bay lên toàn đ ộ ngàn dặm không gian đều xuống một trận mưa rào tầm tã hoa kháo còn thật sự có tải an nguy mập ra một bàn tay p h i sơn s ữ n g sở tức giận cả viên to lớn đầu lâu chỉ lên trời gõ gõ lộ ra mặt nước trong nước một con to lớn bàn tay đánh ra lấp kín rộng t r ừ n g ngàn trượng t ư ờ n g nước quất về phía đường xuân toàn bộ mặt hồ thủy đều đang run sợ mặt nước nhảy sắp nổi tỉ tỉ thủy cầu tử giống như nhiều khoảy nhót cầu đang bay nhảy nhìn qua náo nhiệt cực kỳ bất quá trên trăm lần bọn người tiên cảnh ác tiên nhóm cho nước này cầu trực tiếp xuyên thủng phu máu mà ngược lại đường xuân vung lên kích binh tướng lui ra phía sau ở ngoài ngàn dặm trực đảo hoàng long ra đường xuân lấy ngón tay hóa thành kiếm mang một thanh đâm trúng tường nước trung ương tường nước bại nổ mà ra kiếm mang xuyên thấu qua tường nước nháy mắt đến phì sơn bản thể trước đó bất quá phì sơn chỉ là hắt hơi một cái đường xuân kinh thiên kiếm mang cho hết phun một cái hắt hơi đánh cho vô ảnh vô tung g i a hỏa này hoàn toàn chính xác cường hãn chính là đường lao đại đều âm thầm kinh hãi khó trách dao đỏ như này cường giả đỉnh cao cũng không nguyện ý tùy tiện đi trêu chóng nó tận thế phát tắc ra đường xuân một tiếng giống thiên địa lập tức tối xuống mấy cái liệt dương đều cho che lại ngọc sơn hồ phảng phất đang trong chấp đoán này lâm vào tử vong trong địa ngục lít nha lít nhít l linh kiếm trùng hòa vào thôn thiên mội tử điệp trong thân thể đánh về phía phi sơn ác tiên nhóm tất cả đều có chút sợ hãi lên bọn hắn hôm nay cuối cùng là thấy được vị này đại đương ra thủ đoạn ngao phi sơn hoàn toàn chính xác không nghĩ tới những này quái trùng tha mạ tích thế mà có thể đem mình cường đại hộ thể thần quang cho gặm ăn rơi bởi vì mội tử điệp là thích nhất gặm ăn thần huy mà lại có thể không ngừng tiến hóa chúng tộc quân đoàn mượn mặt lúc pháp tắc mang tới khủng bố hắc cám càng là như đáng sợ u linh phô thiên cái địa kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên không sợ chết hướng về khổng lồ phì sơn động công kích phì sơn một hơi hoặc vỗ xuống dưới liền có thể trộm chết ngàn con nhưng là chúng tộc quân đoàn đã t r i ể n đến mấy trăm v ă n chỉ mà nhiên đang cổ hỏa run rẩy một hồi thế mà bản thân liền nhào đem lên đi miệng bên trong điên cuồng gào thét nói d ầ u d ầ u ta đói ta mờn giàu thân đèn pi nói thực lực không đủ để đối phì sơn loại này ba tầng địa thần tạo thành uy hiếp nhưng là thân đèn là lấy phì sơn g i u làm căn bản đồ ăn trước kia tại thần vực cũng không biết được thôn vệ bao nhiêu cảng cường đại hơn phì sơn mà lại tại thần đèn thần đăng bên trong vốn là chữ lấy rất nhiều năm đó h ư ở n g mạng tại miệng hắn xuống phì sơn l ụ hữu linh những này h u linh tuy nói bỏ mình nhưng là bị thần đăng thôn vệ trong lòng tất không cam tâm cho nên tại thần đèn cây đèn phía trên lưu lại rất nhiều oán niệm tạo thành từng cái h u linh lợi oán giận h ư ảnh những bóng mở kêu mới ra phì sơn thế mà dài dòng một chút bởi vì oán niệm h ư ảnh tất cả đều là phì sơn các lão tổ tông huyết mạch so cái này phì sơn càng thêm thuật ế t lại thêm u linh kiếm trùng cùng thôn tiên bướm tấn công mạnh phì sơn sợ hãi tên kia từ đáy lòng trong lòng sợ hãi cái này một hại sợ tên kia b ứ ớ c ra liền muốn trượt to lớn nhục thân từ trong hồ bỏ sắp nổi tới một đường cùng hống lấy liền muốn chạy bất quá phì sơn oán niệm hư thể toàn diện bao vây nó mà đường xuân thần quang kích bên trong bay ra một con hỏa long hướng phì sơn trên thân thể một thanh phun đi lập tức đôn đốt nốt một tiếng trốn như điên phì sơn lúc này phun trúng toàn bộ thân thể to lớn đốt ra một cái trăm trượng lớn l ỗ thủng tới máu tươi chảy dòng mà thần đèn xem xét c n không t lấy ra h thương lâu vạn dặm không gian bên trong hoa có cây cối bao quát cự nham sơn phong tất cả đều cho phì sơn áp sập thành một vùng phế tích dưới mặt đất trăm trượng hố to khắp nơi đều là tiếng ngầm trực kích cựu tiêu loạn thạch vẩy ra đến cao vạn trượng không nhi từ đằng xa đến liền là một mảnh loạn lưu không sóng ra bên ngoài hình thành từng vòng từng vòng năng lượng trào lưu phu n đột nhiên mà đi giao hồng tranh thủ thời gian mang binh đem bay ngược vạn dạng xa một đạo hồng sắc kiếm quang bay qua chính giữa p h ỉ sơn trong thân thể giao hồng xuất thủ mà đường xuân thần quang kích nhập bên ngoài dương lên một con cự khuyển xuất hiện ngửa mặt lên trời vừa kêu giống thiên chó ra vang vọng đất trời tiếng chó sủa h o à n g hốt thất thú p h ỉ sơn n g h e xong lập tức cảm giác màng nhi p h ư n g lên giống như lập tức liền muốn mất ngủ giống như mà năng lượng xoay tròn triển khai phì sơn trong thân thể một đầu sông lớn khổng lồ thượng cổ huyết dịch cho năng lượng vòng xoáy hút vào luyện hóa sau trở thành đường xuân tinh thuần thần huy năng lượng hai đại cường giảm ộ t liên thủ lại thêm nhiên đang chui vào thể nội mà quanh mình chủng tộc tụ tập gặm ăn hôm nay nhất định là phì sơn tận thế tương lai lâm cuối cùng vạn binh đủ đường xuân lấy mấy chục vạn sinh linh đại giới diện cường đại phì sơn ngày thứ hai ngày mới mới vừa sáng lại có nơi đó nguyên chú dân ngàn tên i trưởng lão mang theo số lớn tiên thạch bảo t ả i cùng một chút nơi đó thổ đặc sản gõ sơn môn yêu cầu cầu kiến đại đương ra đường xuân tự nhiên thu hoạch không sai mà lại đường lão đại một khối ra lệnh thu phục nguyên chủ dân từ đó về sau ác tiên cốc chân chính thực hiện nhất thống ha ha ha còn là đại đương gia anh minh thần võ liệu sự như thần a hồng lang đào rơi một chút thần thạch cười tùng tịm bất quá chuyển một cái ngươi nhìn một chút dao hồng mới nhớ tới nữ nhân này có vẻ như lúc ấy không đồng ý ra hỏa này tranh thủ thời gian giúp cổ một cái cái cổ xem ra ta trước kia lo lắng hoàn toàn chính xác quá nặng một chút bây giờ nghĩ lại đã sớm nên đậu thủ giao hồng câu nói này cũng công nhận đường xuân quyết định ta được bế quan một tháng ác tiên cốc chuyện từ nhị đương g i a quản lý đường xuân nói bước ra liền muốn rời khỏi ca ca mang ta cùng một chỗ bế quan có được hay không hồng nhi hết lớn cũng tốt ngươi đi với ta đi đường xuân một vùng hồng nhi biến mất tại không gian bên trong mới ra chủ thật là có tình cảnh mới a dương kim cũng cười h a hả sự kiện kia phải đi giải quyết giao hồng thuyết nói ừ m ta đang suy nghĩ không bằng làm lần lớn hành động dương kim nói v ề thế nào làm giao hồng hỏi phương bắc tiên ngục trung quan lấy số lớn phương bắc đế quân đối đầu chúng ta ác tiên q u ố c xuất thủ một lần cho c ư ớ p ngục được rồi những tên i kia tất cảm ơn không hết hội gia nhập chúng ta ác tiên q u ố c dù sao cùng phương bắc đế quân vạch mặt bất quá chúng ta ác tiên q u ố c cùng bọn hắn cách xa nhau xa xôi hắn chính là tưởng nhất cử xuất thủ diệt chúng ta cũng không có khả năng dám toàn thể xuất động dù sao hậu phương c h ố n g giống liền sợ hang ổ cho phương tây đế quân hoặc khác đế quân bưng đúng hay không dương kim nói đặng đại đ ư ờ n g già sau khi xuất quan chúng ta cùng hắn thương lượng một chút việc này giao hồng viết nói dương kim ngược lại là s ư n g sở cái này giống như không giống như là giao hồng bình thường tính cách như loại này sự tình không cần thiết đẳng đường xuân đi ra đường xuân giờ phút này toàn thân ngâm mình ở phì sơn huyết dịch bên trong điên cuồng hấp thu mà hồng nhi thế mà triển lộ ra cổ hạc bản thể miệng tại đường xuân trên thân thể trượt t ừ n hai người chân u là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bởi vì đường xuân đạt được hạc nước b ọ t tẩy thủy toàn bộ tổng hợp toàn thân năng lượng mà hồng nhi được thần chi năng lượng tăng cường thực lực tự nhiên hai người đều hết sức vui mừng đại đế thần miễu mấy năm trôi qua một sông phì sơn máu tươi biến thành một sông thanh lưu bởi vì trong máu thần tính năng lượng cùng huyết tinh hoàn toàn cho đường xuân hấp thu s o n g tất huyết thủy biến thành nước sạch mà đường xuân một kiểm tra thần nguyên hiện lên đỏ tía chi sắc đỏ tía được sáng t h ầ n thức tìm tòi hiện tại thần đèn bên ngoài thế mà lồng lên một tầng dầu trạm chi vật giống như một trái trứng s ắ c giống như có vẻ như thần đang tiến vào ngủ say kỳ đường lão đại rất là chờ mong chờ hắn phá xác mà ra lúc có thể hay không tấn cấp vậy liền không được biết rồi tin tưởng hẳn là có thu hoạch phía dưới đường xuân lợi dụng thời gian chuyên môn luyện tập la sinh thần quang kích thành thạo lấy phân nhánh bên trên tám con hung thú mãnh cầm trước kia tu luyện qua t ử khí hiện tại lợi dụng phân nhánh bên trên hủy diệt cá vung ra đến khí thế kia quả thực không thể cùng ngày mà dụ hủy diệt cá hướng phía trước phun một cái một chỉ hoàng t u y ề n lộ ra lập tức liền xuyên thủng toàn bộ đóng băng không gian trực tiếp một chỉ đâm trọn ở ngoài ngàn g i ả m mà lại đường xuân thử đem s á t chuyển hỗn nguyên không trung pháp tắc cùng không gian k ê u kết hợp lại lợi dụng không gian k ê u đối không gian bắt xé năng lực lại dung nhập không chung bên trong hiện ẩn tệ tính càng cường hắn hơn đồng thời không trung xuyên qua dễ dàng hơn càng thêm chuẩn xác công kích lực độ đương nhiên như diều gặp gió một ngày nào đó đường xuân ra tiểu hoa quả phúc điện nghe giao hồng cùng dương kim đề nghị sau đường xuân quyết định tự mình mang theo hồng lang đi một chuyến phương bắc tiên ngục bởi vì đường xuân tinh tượng đo lường tính toán qua đi mơ hồ cảm thấy phương bắc tiên ngục bên trong cái kia bị cầm tù cường giả bí ẩn cùng mình phía dưới muốn làm sự t ì n h có chút liên quan hai người lặng lẽ ra lợi dụng không gian q u y ề n trục hiện tại đường lão lực đại tiến độ liền nhanh hơn vẹn vẹn một tháng sau liền đạt tới phương bắc tiên ngục ta cảm ứng được kia tiểu tử một chút khí cơ tiêu bạch đột nhiên đứng lên gọi tới ma y tương cùng hầm cá ở đâu ma y tương mừng rỡ hẳn là tại phương bắc tiên ngục bên kia phạm vi tiêu bạch nói g i a hỏa này đi chỗ ngồi làm gì chẳng lẽ tưởng cấp ngục hay sao ma y tương tương đương n g h i hoặc không nên a chỉ bằng hắn một cái thiên tiên đi cấp ngục cùng trực tiếp chịu chết có cái gì khác nhau phương bắc tiên ngục là trưởng quản ngục thế nhưng là phương bắc đế quân quảng thành t ử thân đệ đệ rộng thích lao ra h o ặ kia người ta thế nhưng là nhị trọng địa thần cường giả t r ă m cái thiên tiên còn chịu không được hắn một bàn tay đồng thời tiên n g ụ c bên trong còn có bán thần cường giả ba cái hồng cá hơi nghi hoặc một chút cái này cái này không tốt hơn sao dù sao phân thân của ta tử vong trước ấn ký cảm ứng được chúng ta hiện tại như là đã đầu nhập quản g thành tử vậy chúng ta liền từ trên thân đường xuân khai lao đi trước thay đế quân lập xuống một trận chiến công tiêu b ạ c h nói cũng tốt gia nhập đế quân giới cờ ba người chúng ta còn không có lập qua tất h công đế quân mặt ngoài k h á c h khí trời mới biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào ma y tương nhẹ gật đầu ba đạo hào quang thẳng đến phương bắc tiên mục mà đi Mà đồng t bởi Đường Xuân rơi vì à o hương b thân phận của hai người bài thế nhưng là quảng thành t ử gia tộc một mạch tự nhiên kiểm tra liền nới lỏng không ít khẳng định vào thành bất quá có chút kỳ quái tiêu bạch từ trong tu luyện tỉnh dậy mở ra mắt kỳ quái cái gì Mao y tương hỏi tên kia tiến thành thế mà đã mất đi đối với hắn cảm ứng giống như đột nhiên biến mất tại nơi này vạn dặm không vực phạm vi giống như tiêu bạch nói sẽ không là dùng không gian quyển trục chạy a hồng cá hỏi sẽ không không gian quyển trục tuy nói thần kỳ nhưng là mở ra lúc làm ra động tĩnh thế nhưng là không nhỏ ta nghĩ tên kia có phải là có bí pháp gì bình phong tệ ấn ký của ta khẳng định còn tại thành nội đã đến hương ba t h à n h tới khẳng định là đến làm việc chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm chính là đến lúc đó tốt nhất là đến băng bắt ruộa trong hũ mà lại giọng thích n g ụ c chủ đã đồng ý chúng ta phối hợp thủ hộ phương bắc tiên n g ụ c chúng ta ra vào tự nhiên tiêu bạch nói ngươi bản đồ này có thể hay không hiện tại cho cải biến rơi một cái bình thường trong khách sạn đường xuân hỏi cải biến có khả năng cải biến một bộ phận nhưng là yếu nói phương bắc tiên n g ụ c cách cục toàn diện cải biến cũng không khả năng dù sao một lần lớn cải biến liền cần nhiều vị thần nhân thi t r i ể n pháp lực mới có thể làm đến mà lại hao tổn của cải cổ phân to lớn không phải đến vạn bất đắc dĩ bọn hắn bình thường sẽ không làm cái này chuyện ngu xuẩn hồng lam nói ban đêm chúng ta liền hành động hiện tại hai chúng ta vốn có khí cơ toàn diện che đậy kín chúng ta lặng lẽ làm việc chính là đường xuân nói chỉ bất quá cho tới bây giờ ngươi còn chưa hiểu thần bí khách chính xác vị trí cho dù là chúng ta có toàn bộ tiên n g ụ c đồ cũng không biết được hắn ở đâu ta nghĩ thần bí khách là quảng thành tử trọng điểm chú ý người khẳng định hội n ố t tại hạch tâm nhất số một một khu nơi đó nghe nói đang đóng tất cả đều là thần cách cường giả mà r ộ n g thích tên kia cũng thời khắc nhìn chằm chằm bất quá r ộ n g thích cũng không đáng sợ đại đương ra ngươi có thể trực tiếp diện hắn chính là chỉ cần g i n g thích vừa chết lại thêm hồng nhi từ chiếc nhẫn của ngươi không gian đi ra đánh một trận hắc hắc phương bắc tiên ngục liền phải toàn bộ xong đời đến lúc đó chúng ta hợp nhất bên trong mấy vạn cường giả thẳng về ác tiên cốc nếu như có thể cứu ra thần bí khách tìm tới thần bí c h i vật liền càng hoàn mỹ hơn hồng lan cười khăn nói hai mắt lóe soi ánh sáng ừ m chỉ cần quảng thành tử không xuất hiện chúng ta liền dễ đắc thủ một cái hồng nhi có thể bù đắp được ba bốn cái nhất trọng địa thần cường giả đường xuân nói quảng thành tử khẳng định không tại nghe nói phương bắc đế quân cùng phương tây đế quân gần nhất phát hỏa song phương thương định ở nơi nào giống như cần đàm phán giống như giờ phút này hắn là không dành tới hồng lan g nói chẳng lẽ cường đại phương bắc đ ế quân phạm vì thế lực liền hắn một cái ba tầng địa thần cường giả sao đường xuân hỏi ta cái kia hiểu được người ta cường giả trên mặt lại không có viết chữ hồng lan g một câu ra đường lao đại cho hung ác chẹn họng một chút lúc buổi tối hai thất sói lặng lẽ thông qua bí mật dưới lòng đất thông đạo tiếp cận phương bắc tiên ngục đường xuân hiện phương bắc tiên ngục toàn bộ kiến trúc tại một tòa hạp g á n g dấp trong hạp cốc hai bên đều là cao tới vạn trượng đại sơn trên ngọn núi lớn tất cả đều có năng lượng khá cao kết giới tập trung vào ngươi vừa chạm vào động năng lượng kết giới liền sẽ cho hiện hai người thông qua gác cổng xâm nghiêm thủ vệ kiểm tra trực tiếp từ đại môn đi vào bởi vì hai người chiếm hữu hai cỗ thân thể vốn chính là quảng thành t ử gia tộc thủ hộ tiên ngục hộ vệ mà lại chỗ mấu chốt ở chỗ đường xuân có sơn bảo áp chế không phải người ta kiểm chất pháp trận quét qua liền có thể hiện ngươi cũng không phải là nguyên chủ nhân bởi vì hôn phách là chạy không thoát phương bắc tiên ngục tổng cộng có ngũ đại ngục khu mỗi một tầng ngục khu đều là hiện lên hình cái vòng giống như bắn bia vòng tâm hạch tâm nhất số một khu vực ngay tại mười vòng hồng tâm chỗ mà mỗi một đạo vòng khu giới bích đều là thần tính năng lượng cấu trúc mà thành đụng một cái đi lên liền sẽ ra còi báo động trói thai toàn bộ tiên n g ụ c đều sẽ cảnh giác đến đến lúc đó ngục vệ muôn o n g t u ô n ra mà ra ngươi là chấp cánh khó chạy thoát không thể không nói hồng lang gia hỏa này thật đúng là làm đặc công tiên tài nó địa đồ thật đúng là tương đương h o à n mỹ đường xuân hai người rất thuận lợi liền tiếp cận số một vòng khu mà lại đường xuân hiện bên ngoài tứ đại vòng khu giam giữ lấy phạm nhân tối cao thân thủ chỉ đạt tới bán thần mà lại bán thần cũng không nhiều liền hai ba cái còn lại trên cơ bản tất cả đều là thiên tiên cảnh cờ ư n giả g bất quá cũng có hai ba vạn nhân mã số lượng hoàn toàn chính xác rất kinh người xem ra số một mục khu khẳng định giam giữ lấy chính là nhất trọng địa thần cấp cờ ư n giả g từ số hai khu đến số một khu thế nhưng là làm khó rồi đường lão đại hai người bởi vì trọng yếu nhất khu thần tính năng lượng giới bích quá cao to lên cao tới vạn trượng dày đến trăm trượng mà lại giới bích bên trên hiện đầy lít nha lít nhít quỷ dị ký hiệu những ký hiệu này đụng một cái đoán chừng liền sẽ xuất cảnh báo ngươi lúc đó liền không có làm rõ ràng như thế nào phá giải ký hiệu sao đường xuân hỏi chương một n r ư ờ i chín số một mục khu ta cái kia h i ể u được số một mục khu thủ vệ sông nghiêm ta căn bản là không có tiếp cận qua liền ta điểm này phá thân tay còn chưa đủ cho người ta đưa đồ ăn hồng lan g mắt trợ trắng ngươi nó i nương giọt đều đã làm gì sự tình đường lão đại thật sự là cho nghẹn phồng lên một đôi mắt kim ngư hắc hắc hắc hắc, ta cũng chẳn g còn cách nào khác chỉ có thể đến chỗ này hồng lan g cười khan vài tiếng một mặt xấu hổ ngươi bộ dáng này hội hại chết lão tử đường xuân mắng. ngươi gì, Sợ cái gì, ngươi có khai ô n g g i n quyển trục, cùng trục, thì lắm h vừa ệ nói liền Lan Hồng n chạy. Ngươi cho rằng không gian quyển trục liền thần đúng hay không? Nếu như người ta cũng có bảo vật này cho trục có hay bảo khắc tình, vậy chúng ta vật mắt dòng thử tiếp xúc số một n g ụ c khu giới bích tham cứu một hồi hiện giới này bích lại là một thuộc tính đường xuân chỉnh ra thanh mục thiên hỏa bắt đầu thử tiếp xúc quả nhiên có môn đạo giới bích thế mà không có suất cảnh báo giống như nhận đồng thanh mục thiên hỏa năng lượng mà lại thanh mục thiên hỏa năng lượng so với bích có vẻ như cao hơn một điểm đường xuân hình thành một thanh toa tiêu dạng thế mà trên b ả o không lâu xuyên qua giới bích tiến vào khu hạch tâm mà hồng lang sớm cho đường xuân thu nhập tiểu hoa quả phúc điện đương nhiên tiến vào khu hạch tâm sau đường xuân mở ra chiếc nhẫn để hai người cũng có thể nhìn thấy bên ngoài tình trạng số một ngục khu lại là một cái hình cái vòng kiến trúc có chút vĩnh viễn định đất lâu sâu sâu bất quá lâu bích tất cả đều là dùng dung hợp tiên năng lượng một loại đặc biệt cứng rắn hát thạch dung thành loại này tảng đá có thể hấp thu thần thức ngươi chính là đụng vào nhau tưởng từ bên ngoài nhìn trộm bên trong cũng làm không được chính là đường lão đại cường đại ba tầng địa thần thần phách cũng nhìn không thấu bức tường kia dày đặc hát thạch bích đành phải tiến vào đường lão đại biến hóa thành một con mũi bay vào trong cửa lớn vừa bay vào dùng thần anh thạch luyện chế đại môn lúc một đạo thanh quang q u é t tới đường lão đại còn cho dọa một đầu bất quá cái kia đạo thanh quang chỉ là tại con mũi trên thân quét một chút cũng không có cái gì cảnh báo ra đường lão đại nhẹ nhàng thở ra bay vào đương nhiên đường xuân biết c ũ n A thả n h i ta ra ngoài vừa bay vào đến liền nghe được một tiếng hét lên từ cái nào đó gian phòng bên trong đột nhiên phun ra một đạo thối làm cho người khác buồn nôn chất lỏng màu xanh biếc mà đứng tại trước cửa sổ cách đó không xa một cái thánh cảnh thiên tiên ngục vệ vừa vặn cho phun chúng không băng kêu thảm thân thể khói đen bốc lên không lâu liền biến thành một bộ bài cốt xuyên thấu qua cửa sổ mắt rồng quét qua bên trong đang đóng có vẻ như một con độc tính cực mạnh cự tích tộc sinh linh tên tia thân thể khổng lồ cho mấy đầu đen tuyển xích sắt bắt c h ó i trực tiếp xuyên qua cả cỗ nhục thân kia là tỏa thần liên chính là đ ị a thần cường giả cũng khó có thể thoát thân bởi vì không riêng nhục thân bị khóa lại chính là thần phách cũng cho cầm cố bất quá ngục phương không sợ bọn chúng hội đào tẩu cho nên mở ra cửa sổ có thể hít thở không khí ngục vệ rất không may mà thôi không nên đứng được gần như vậy tại số một khu vực thủ vệ ngục vệ kỳ thật toàn bộ dẫn theo đầu đang làm việc không cẩn thận chọc giận một vị nào đó thần linh trực tiếp cho giết chết cũng có khối người hồng lang truyền âm nói bất quá c ự tích tộc sinh linh phun chết tên kia ngục vệ sau cũng bị trả thù một gái cao tới hai trượng người khoác áo đỏ áo bào ngục vệ tiểu đầu mục cắn răng một roi chỉ làm qua đi một đầu màu đỏ roi bay múa c ự tích nhục thân đạo đạo to lớn lớn vết máu xuất hiện máu tươi trực phun b á tại kịch liệt giòn vang âm thanh bên trong c ự tích tộc sinh linh tại kêu thảm thẳng đ ế rút đến thương tích đầy mình chỉ còn lại điểm thịt nát treo ở g ó c xương bên trên cho đến kia là đả thân tiên chuyên môn quất thần linh dùng mà tên xui xẻo kia cho khóa lại căn bản là bất lực phản kháng ngẫu nhiên chỉ có thể tiết một chút nhưng ở đả thần tiên trước mặt lại là không thể ra sức hồng lan g thân thể run lên nói than lăn không bá còn dám làm loạn đỉnh ra ta hút chết ngươi nha dọn đến lúc đó hướng vạn xà quật quăng ra liền xong việc gọi đỉnh ra áo bào đỏ ngục vệ đầu linh mắng vương đỉnh ngươi có gan liền v ô n g ra cái này dám túi xích sát chúng ta đại chiến ba trăm hiệp than lăn không ba mắng thối thủy trực p h n ha ha một cái tù nhân có gì cùng ta kiêu ngạo vô liếng vương đỉnh phách lối cười một mặt lanh khóc nhìn xem thần lằn không bá vương đệ vào khoác lác hắn cũng không dám đánh chết thần lằn không bá bởi vì số một n g ụ c khu thần linh phạm nhân không phải phương bắc đế quân trọng yếu đối đầu chính là trọng đại phạm nhân quảng thành tử không nghĩ bọn hắn chết bởi vì một cái là tưởng hàng phục hai cái chính là muốn đào ra cái gì bí mật cho dù là đào ra một kiện đến liền đủ quảng thành tử vui vẻ hồng lăng nói nếu ta hiện tại thả ra thần lằn không bá vương đỉnh đoán chừng lập tức được cho nó sẽ sống đường xuân cười nói đó là đương nhiên bất quá tỏa thần liên thế nhưng là không tốt c á t đức trừ phi là chính tông trung phẩm thần binh mới có thể hạ phẩm thần khí còn làm không được hồng lan g nói trung phẩm thần khí cái này ý tứ đi nơi nào tìm đ o a n chừng toàn bộ tiên vực cũng không có mấy cái a đường xuân s ữ n g sở có chút đắng buồn bực lấy đó là đương nhiên không phải cái này phương bắc tiên ngục sớm cho người ta giữ ngươi chính là đánh vào đến cũng thả không r a phạm nhân đi hồng lan g nói vậy ngươi nha đến còn có ích lợi gì chính là muốn cứu thần bí khách cũng làm không được a đ hắc hắc, có có hồng lan cười khan một tiếng đường lão đại lại không còn gì để nói suy nghĩ trên người mình có thần binh lợi khí bắt bảo hậu thổ đỉnh cùng tỏa hồn vòng đoán chừng cũng không được bởi vì bọn chúng chỉ đạt tới bán thần khí một nước lạnh tuy nói không biết được đạt tới loại nào phẩm cấp xem chừng cũng có chút lực bất tòng tâm bất quá đường xuân hai mắt tỏa sáng chính là vừa được đến vũ vương di bảo là xin thần quan kích cái này y t ư đoán trường phẩm cấp không thấp chỉ bất quá xét thấy trước mắt mình nhất trọng địa thần thực lực có thể hay không vung ra cái này thần binh tác dụng liền khó nói bởi vì lần này kích hoặc là trưởng thành tính thần khí theo chủ tử công cảnh cao mà uy lực tương ứng tăng lớn chủ tử không được thần binh nơi tay cũng vô dụng đường xuân tiếp tục đi đến bay vào quay chung quanh bay một vòng xuống tới hiện cái này to lớn hình cái vòng khu vực hạch tâm liền giam giữ tám phạm nhân mà lại tất cả đều là địa thần cường giả đương nhiên tối cao công cảnh cũng v ẻ n vẹn đạt tới nhị trọng địa thần chính là con kia rác h ư ơ n g tộc sinh linh loại này sinh linh thân thể lớn lên giống là diều hâu bất quá trên đầu lại là dáng dấp có chỉ giống tê rác đồng dạng sừng châu sừng châu đặc biệt thô to nghe nói phá không năng lực đặc biệt cường hãn cho nên nó người trên thân chẳng những cho xuyên thấu bảy tám đầu tỏa thần liên mà lại nhà tù bên ngoài còn dán chút lít nha lít nhít phụ c h ú cùng một chút đao binh chi trận pháp khóa lại xem ra người này khẳng định cũng là trọng yếu, yếu phạm không phải sẽ không phòng h o ạ nghiêm n mật như vậy giác ưng không phải là thần bí khách ta đường xuân hỏi không phải hồng lan g không hề nghĩ ngợi nói thẳng ngươi làm sao chắc chắn như thế ta đi dạo xong toàn bộ hạch tâm ngục liền giam giữ tám cái thần linh không còn gì khác đường xuân nói nghe nói vị kia thần bí khách là một con thất thải hoàng điều trên thân xảy ra bảy sắc ánh sáng tới uy phong chấn động có thể che kín vạn giảm không vực thất thải hoàng điều tuyệt đối là chim thần thượng cổ thượng cổ lúc bọn chúng thường xuyên sẽ bị cường hãn thần linh nhóm bắt đi làm tọa kỵ đương nhiên có thể cho đại thần thông giả tỷ như những cái kia thần vương thần tôn làm thú cưới kỳ thật cũng là không sai từ đại thần thông giả trên thân đạt được chỗ tốt cũng là không ít người ta tùy tiện chỉ điểm ngươi một hai ngươi liền có thể thu hoạch được một loại thần thông chi thuật mà lại những cường giả kia thế lực lớn thần thạch nhiều hơn bảo dược nhiều hơn tiến độ tu luyện cũng nhanh hồng l a g nói ngươi nó nương giọt làm sao không nói sớm làm hại lao tử ở đây mù đi dạo ngươi cho rằng đi dạo dễ chịu có phải là không cẩn thận cho phát hiện thành cá trong chậu bất quá thật không biết thất thải hoàng điểu sinh linh có heo có người có cự tích chính là loài chim còn không có hiện thế nhưng là không ai có thể tìm đường xuân nói đường xuân đột nhiên giật mình đạo ngươi nói thất thải hoàng điệu là thần linh nhóm toạ kỵ hẳn là nàng có liên quan bí mật chính là một vị nào đó thần linh bí mật ít nhất là một vị nào đó thần vương bí mật ta hiểu được khó trách phương bắc đế quân cũng nhất định nhìn chằm chằm nàng thần vương bí mật a i không muốn có được đương nhiên thần vương là dạng gì tồn tại địa thần đi lên còn có chân thần chân thần đi lên mới đến chủ thần chủ thần phía trên mới là thần vương Chư trường quản thiên địa mấy cái có h ạ n thần tôn chỗ thần vương chính là thần tôn phía dưới đệ nhị kỳ thật thần vực chân chính người quản lý chính là thần vương mà thần tôn nhóm căn bản là không rành quản những n à y sự tình tối nát bọn hắn chính là cao cao tại thượng tôn giả có lúc tâm huyết lai triều thời điểm mới có thể nhìn một chút tình huống hồng lan g nói có đ ư ờ n g xuân đột nhiên giật mình có cái gì hồng lan g hỏi có câu nói nói như thế đục nước béo cỏ thần bí thất thải hoàng điệu khẳng định cho dấu rất bí ẩn bất quá xem chừng còn ở lại chỗ này số một khu vực trong không gian không phải bọn hắn lại phải phái ra cường giả mặt khác lại chờ đợi liền phiền thoái hơn một chút đ ư ờ n g xuân nói động thủ chúng ta muốn dày vào gia động t ĩ n h lớn tới mà lại từ thứ số năm khu vực bắt đầu cái này dày vào khẳng định hội phân tán một chút bọn hắn lực chú ý đến lúc đó số một khu vực vừa loạn không chừng sẽ lộ ra thần bí khách tới biện pháp này giống như không tệ a bất quá kể từ đó ba người chúng ta liền thật thành cá trong chậu hồng l a g nói chỉ có thể đánh cược một lần thực sự không được rút lui t r ư ớ đi đường xuân nói g i a hỏa này lại lặng lẽ chạy về số năm của khu không lâu một tiếng ẩm vang tiếng nổ lớn chuyển đến ánh lửa ngút trời mà lên khói đặc quần quận tiếng la giết chấn thiên động tâm mà trùng tộc quân đoàn cho đường xuân phóng ra hung ác công kích tới những cái kia ngục v ệ môn lại không lâu số hai số ba số bốn số năm số một cùng một chỗ đều sinh kinh thiên động tâm vang động toàn bộ phương bắc tiên ngục toàn bộ lộn xộn tiêu tiểu tử tiến tiên ngục việc này khẳng định là hắn làm ta ngửi thấy khí tức của hắn tiêu bạch đứng lên đang cười lạnh ác tiên cóp người tới ngựa tốt giống không ít m a n y tương nói đoán chừng cũng không nhiều bọn hắn tại làm loạn không biết được vì cái gì chẳng lẽ tiên n g ụ c bên trong có người bọn họ muốn tìm hay sao hồng cá hơi nghi hoặc một chút cái này số một n g ụ c khu quả nhiên có động tính mà hồng nhi tại làm loạn loạn dày vò số một n g ụ c khu tuy nói cũng có nhất trọng thần cảnh cùng ba cái bán thần cảnh ngục vệ nhưng là hồng nhi thế nhưng là nhị trọng địa thần cấp cao thủ những tên kia toàn bộ vây kín tới cũng là hiện tượng nguy hiểm còn sinh không lâu liền có hai cái bán thần cường giả chết tại hồng nhi trong tay mà thiên tiên cảnh ngục vệ chết một mảng lớn bất quá có vẻ như ngục chủ rộng thích đại nhân còn không có lộ mặt điều này nói rõ tiên ngục còn tại hắn khả k h n g phạm vi tiên động tính này chơi đùa còn chưa đủ lớn lại cả lớn chút đường xuân truyền âm có muốn hay không ra ngoài bay một tiếng vài tiếng k ê u thảm bên ngoài mấy cái ngục vệ chết thảm đổ xuống đón lấy cửa bị cường lực phá vỡ một đạo tiếng hừ lệnh truyền vào số một nhà tù cái tia nhị trọng thần cảnh giác ứng tộc sinh linh trong thai tên tiêu tràn đầy vết roi mặt ngâng lên nhìn một chút có vẻ như còn là người trẻ tuổi n g ư ơ i tại sao phải cứu ta giác ưng tộc sinh linh có vẻ như cũng không nhiều hưng phấn thiên k i u lộ ra rất là tỉnh táo đơn giản gia nhập á c tiên cốc ta liền cứu n g ư ơ i ra ngoài bằng không n g ư ơ i thích ở lại liền ở lại ta đi đường xuân hử lạnh một tiếng q u a y người muốn đi tuất ta gia nhập bất quá ngươi là ai bản thân sừng phương giác ưng tộc sinh linh thế mà khỏe miệng phương đường xuân, ác tiên cốc đại đương ra. Đường xuân nói không phải giao hồng sao sưng vừa mới xứng sở rõ ràng có chút không tin đường xuân lời nói nàng nhường cho ta đ ư ờ n g xuân nói bàn tay loại lên xuất hiện dao đỏ hình tượng ừ m hôn huyết quang ảnh ta tin tưởng ngươi bất quá tỏa thần này liên mở không ra trừ phi ngươi có được trung phẩm thần khí bởi vì tỏa thần này liên thế nhưng là thượng cổ c h i vật cũng không biết được quảng thành tử l á o gia hỏa kia cái kia làm tới s ừ n g phương thuyết nói ta đi thử một chút đ ư ờ n g xuân nói tử quang loại lên một đầu tám cái phân n h á n h ý tứ xuất hiện s ừ n g vừa mới nhìn s ừ n g sốt một chút hủy d i ệ t á da đương xuân giống to một tiếng một đạo màu đen sát quang phá vỡ nhập la xin thần quang kích bên trong màu đen tránh đẳng ban một tiếng đánh vào tỏa thần liên bên trên bất quá có vẻ như không có hiệu quả tỏa thần liên chỉ là lung lay một điểm vết tích đều không có lưu lại báo cáo ngục chủ đại nhân bọn hắn mở ra nhà tù tại công kích tỏa thần liên có ngục vệ đầu linh nói tỏa thần liên tốt như vậy chặt đứt liền không gọi tỏa thần liên liền để bọn hắn chơi đùa lung tung đi thôi chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm chỗ ngồi chính là một cái l ụ mắt to u y phong lão giả lại là một mặt lạnh nhạt người này chính là phương bắc tiên ngục ngục chủ g i n g thích đại nhân vô dụng ngươi cái này thần binh phẩm cấp không đủ cao s ừ n g mới có chút thất lạc lắc đầu không phải phẩm cấp không đủ cao là ta công cảnh còn là thấp một chút ngươi có thể tương trợ ta một thanh thử lại lần nữa đường xuân nói bên trong tại cái này phòng giam bên trong ta còn có chút khí lực s ừ n g phương nhẹ gật đầu hám i ệ n g phun một cái một cái lục sắc gan cầu bay ra đường xuân một phát bắt được dung nhập thần huy bên trong hướng la xin thần quan kích bên trên một phá vỡ nhập giờ phút này hiệu quả so vừa rồi rõ ràng hơn nhiều không gian kịch liệt rung động toàn bộ nhà tù đều lung lay Quang kích bất ê trên nhiên n trong đó một cái phân nhánh bóp méo một chút, giống như đột nhiên mở ra một không gian khác đại môn giống như. Đường Xuân thấy được một một chút, đột một t ra méo đó đại bóp mở cái khác h y được m ộ cái nước nhỏ, đầm nước nhỏ liền phương viên đầm đầm mấy nhỏ, nhỏ phương bình phương. chục Bất quá sóng nước đột nhiên rung động một đầu màu đen rộng bằng hai đốt ngón tay lớn cá con vọt ra khỏi mặt nước đi dọn liền cái này t h í điểm lớn cá cũng có thể xưng là hủy diệt cá còn muốn hủy diệt thiên địa ta nhổ vào đường lão đại trong lòng m ư ờ i phân phiên muộn căn bản cũng không dám ôm hy vọng nó có thể đem tỏa thần liên làm hỏng bất quá chuyển ngươi dám giác một tiếng vắt giòn không thể phá vỡ tỏa thần liên thế mà đã nứt ra có môn lại giúp ta một tay liền có thể đoạn mất đường xuân hô sừng phương cũng tới sức mạnh há miệng ra một viên càng lớn lục gan bay ra đường xuân hướng hủy diệt cá bên trong một phá vỡ nhập thân cá thể lập tức bùng lên gấp đôi có thửa nó mở ra đen xì răng răng r ắ c một tiếng đoạn mất tiếp lấy lại là răng rắc răng rắc vài tiếng toàn bộ đoạn mất ngài sừng vừa mới hét lên điên cuồng một lần nữa thu hoạch được tự do cảm giác t h tốt hắn điên cuồng sông đem ra ngoài trước triển khai đang sợ cánh lộ ra giữ t ậ n xong chảo hướng lao trên vách một chảo lao bích đã nứt ra g i a hỏa này điên cuồng tại số một khu làm lấy phá hư ngục vệ môn nhức đầu kinh khủng một mực bị bọn hắn cho rằng lao không đáng sợ tỏa thần liên thế mà cho người nào hủy giống như bởi vì có thần linh phạm nhân chạy ra ngoài mà lại những tên kia vừa ra tới đi theo hồng nhi lớn làm phá hư cái này số một khu coi như mở nổi không lâu giam giữ lấy thần linh ngục phạm lập tức đưa ra tới hơn phân nửa bọn hắn đi theo hồng nhi cùng đường xuân trực tiếp sẽ phá hủy số một khu vực đúng vào lúc này mấy đạo thải quang từ lòng đất xâm nhập b ư ớ c lên mà ra mặt đất đều đang run rẩy d ạ n n ư ớ c lái đi thải quang càng ngày càng đậm thất thải hoàng đ i ể u hẳn là ngay tại phía dưới vừa rồi chúng ta hợp lực đánh rách tả tơi mặt đất đất p h o n g giới cho nên dỏ dỉ ra thải quang tới các vị chúng ta cùng một chỗ hợp lực hướng dưới mặt đất hung hắc công phá nó đường xuân tử giáp chi thân vừa tăng ba trăm triệu p h á p thân hắn giơ lên la xin thần quang kích hướng dưới mặt đất hung hăng đầm một cái thử quang đạo đạo chúng ta giúp đại đương ra một thanh sừng vừa mới hét lên điên cuồng hai tay xoa ra một cái cự đại lục sắc thần huy cầu tới nghe hắn vội hô khắc sinh linh tất cả đều như thế không lâu một cái đạt tới mấy trăm trượng to lớn thần huy cầu cho chỉnh vào thần quan g kích bên trong lần này hiệu quả kinh người một tiếng kinh thiên động địa tiếng ầm ầm qua đi dưới mặt đất sụp đổ xuống dưới đường xuân một đoàn người nháy mắt cho một cỗ to lớn hấp lực hút r ấ t xuống có vẻ như nơi này lại là một chỗ khác địa điểm bởi vì mặt đất sụp đổ về sau thế mà khởi động bên trong truyền t ố n g trận trực tiếp cho truyền t ố n g đến đây đường xuân dương mắt quét qua lại là một cái bốn bể toàn núi to lớn hô trời hố trời quanh mình đại sơn cao tới mấy chục vạn trượng mà toàn bộ thiên không đều cho lít nha lít nhít phủ văn bắt chói ha ha ha ha từng đ ợ t tiếng c n g tiếng vang lên một cái lục lao giả đứng tại hố trời đỉnh trên đỉnh núi nhìn xuống đường xuân một đ o à n người mà tiêu bạch ma y tương hồng cá ba vị thần linh cũng xuất hiện ở đỉnh núi đồng thời ẩm ẩm vài tiếng vang động một mảnh trào lưu nhấp nô tứ phía trên vách b ư ớ c lên hơn vạn binh tướng toàn thân bọn họ kim giáp uy phong bất phảm lưu quang tiễn trận diệt giọng thích một tiếng giống tứ phía trên vách lập tức vạn tiến đủ mỗi kỹ tiến đều có tiểu nhi to bằng cánh tay lớn tất cả đều là trung phẩm ti ê n tiễn lực phá hoại hết sức kinh người một cái cấp một thần linh phạm nhân bị ngàn mũi tên bắn phá hộ thân thần quang không lâu xuyên tim đổ xuống liên h ồ n phách đều không thể may mắn thoát khỏi đường xuân mau đem hồng lan g thu nhập chấp nhận không gian bởi vì ở đây hắn trên cơ bản chỉ có thể ở vào chịu bắn trình độ thần linh tuy nói lợi hại nhưng tiên tiến quá nhiều từng cơn sóng liên tiếp tới lít nha lít nhít phô thiên cái địa thần quang luôn có bị hao hết thời điểm mà lại thần linh công kích ra thần năng lượng lại cho đỉnh núi tiêu bạch bọn người chế trụ đường xuân r i ố n g to một tiếng hủy diệt cá bay lên hồng nhi đường xuân sừng phương tam đại có được nhị trọng thần cảnh thực lực thần h ủ y phá vỡ nhập hủy diệt thân cá bên trên thế mà bước lên một đôi cánh màu đen nó mang theo một cỗ không thể địch lại màu đen hủy diệt tử khí nào h tới một mặt trên vách miệng cá mở ra tuy nhỏ nhưng là lực phá hoại quá lớn vẹn vẹn vài giây đồng hồ trên vách mấy ngàn tiên binh tiên tướng nhóm toàn bộ xuống bụng của nó tên i kia động vào trong bụng ra một đôi màu đen hẳn xâm xâm mắt lại để mắt tới đối diện trên vách núi đá doa đến mặt trên vách núi đá tiên tướng tiên binh nhóm tất cả đều dài dò một chút đường xuân vung lên thần quang kích một cái tháng ba năm sáu không độ đại hồi hoàn thức quét ngang tư trượt một tiếng đinh thai nhức góc thanh âm c h ó i thai chuyển đến tứ phía vách núi đều lung lay từng khối cự thạch trượt xuống phi nện mà trên vách núi đã lưu lại một đầu rộng chừng trăm trượng cái khe to lớn d i ệ t mục chủ r ộ n g thích gầm lên giận dữ mấy đại thần linh cường giả hợp lực đẩy ra một cái cự đại thần tính năng lượng cầu đánh tới hướng ngáy cốc quả bóng kia quá lớn toàn bộ phủ lên hồ trời phá đường xuân lại là giống to một tiếng chân hướng dưới mặt đất giấm một cái hồng nhi bay đi lên cổ hạt chỉ lên trời vừa hô một đạo lục sắc hạc nước bọt bay vào năng lượng cầu bên trên mà cổ hạc vươn ra cánh sông về năng lượng cầu s ứ n g nói đột nhiên toàn bộ thân thể phá thiên mà lên con tia độc g i á c chấp động lên đáng sợ lục quang một thanh liền đâm tại năng lượng cầu bên trên ẩm ẩm thiên hôn địa ám toàn bộ hố trời đều tại kịch liệt lắc lư giống như lập tức liền muốn sập đem xuống tới mà hố trời phía dưới đạo đạo thải quang giống như tại h ô ứng giống như hố trời dưới đáy mặt đất đang run rẩy tại hướng hố trời phía trên hở ra xem ra thất thải hoàng điệu cũng đang ra sức ủy động khóa cấm tưởng phá hố mà ra s ứ n g phương cùng hồng nhi cùng một chỗ đứng vững năng lượng cầu tiêu bạch một đám t ạ i hướng xuống đổi mạng đẻ xuống tới song phương tại không trung cầm cự được mà đường xuân lại hai đạo thần nguyên phá vỡ nhập thần quang kích bên trong chỉ có một con mắt heo cùng một con trên đầu mọc r a lít nha lít nhít lỗ thai quái thú xuất hiện một vệ thần quang từ độc nhãn bên trong bán ra đường xuân thấy được sâu trong lòng đất mà vạn mà thôi thú lỗ thai một tấm lắp một cái đường xuân nghe được sâu trong lòng đất thanh âm mà lại đây là trực tiếp cách lòng đất cường đại thần quang kết giới nhìn được nghe được mắt heo có thể nhìn thấu thiên địa vạn mà thôi thú có thể nghe nhìn trời cao đường xuân thấy được dưới nền đất mấy chục vạn trượng sâu chỗ tình cảnh bất quá g i a hỏa này lập tức s ư ơ n g s ờ bởi vì hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ thải quang bốc lên mà ra phía dưới lại là một cái thế ngoại đảo nguyên t r i điện cỏ xanh thanh thanh cỏ thơm ung tùm nước chảy dốc rách cầu nhỏ vẫn như cũ một mảnh hồng dược sinh trưởng ở cầu nhỏ một bên mà tại nhỏ trên bảng chính theo cột đứng một cái đẹp đến nỗi người trào máu tiên trần nữ tử nữ tử trên đầu tia ê lại có thất trọng nhan sắc phân biệt trải lấy bảy cái nhỏ biệt tử trừ cái đó ra lại không khác có thể nói cho chúng ta biết nàng là cái thần linh c ư n giả mà lại ưu liền đường xuân cường đại mắt rồng đều không thể dò ra nàng nền tảng mà lại trên người nữ tử cũng không có gì tỏa thần liên loại hình cấm chế khóa lại bất quá chiếc nhẫn không gian bên trong c ố kia nữ nhân khung xương giống như thật cao hứng không hoàn chỉnh khung xương thế mà đang nhảy nhót có vẻ như gặp được thân nhân giống như chẳng lẽ nó cùng c ố kia khung xương có quan hệ hay sao người đi ra đi theo ta đi đường xuân thông qua nghe heo cùng vạn mà thôi thú nói vì cái gì nữ tử lắp bắp nói một mặt tinh khiết nam đó người lẫn nhau hẳn là một vị nào đó thần linh ngồi xuống a đường xuân hỏi ha ha ha thế nhân đều coi là như thế đều tưởng từ trên người của ta đào ra thần linh bí mật nữ tử một mặt xem thường chẳng lẽ không phải đường xuân k h ẽ n ó i đúng là như thế ta thân phụ đại bí mật bất quá thế nhân đều khó mà đào đi bởi vì ta là màu cầu vườn m u ộ i m u ộ i nữ tử có vẻ như gọi màu cầu vườn m u ộ i m u ộ i nàng nghiêng đầu một chút lại nói mà lại ta cái gì còn không sợ chết coi như là về nhà lăng nhục coi như là gặp chắc trở thống khổ ta chịu đựng được không ít Quảng thành tử không ít để ta thống khổ không tử ít ta khổ để cho ị u quá, nổi. 1021, mấy vạn năm hắn Hắn cũng đã nói, đợi. lại cái Trước Bất thể ta? một chờ có mấy làm đã gì i nên h sinh tử chi nhân, không cách Cho ẹ ai cũng cầm nàng không có cách nào. n tử cầm có ta thật rất tự kỳ Chỉ ở đây do. c ầ ngươi ta n u y tùy ệ n nên, n ý, ta tùy thời có thể Cho rời đi. có g không yếu lấy một loại cứu thế tổ tâm thái tới bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là cứu thế tổ ai hai mươi bốn cầu ném ở sóng tâm đảng lãnh n g u y ệ t y m ắng niệm cầu bên cạnh hồng dược mỗi năm biết vì a i sinh đ ư ờ n g xuân thở dài cầm nữ tử này thực sự không có c h i ế p bất quá linh quang nói lên nhìn thấy nữ tử đứng thẳng chỗ cầu bên cạnh hầm d ư ợ n có cảm giác mà nữ tử rõ ràng s ư ớ n g sở miệng bên trong tại lẩm bẩm c â u thơ này tử ai ta vì nàng mà sinh m â u cầu vồng mội mội thở dài trên mặt thế mà nhiễm lên u bờn chuyển ngươi nói ngươi thơ rất đẹp bất quá ta vẫn là không nguyện ý rời đi ta biết đ ư ờ n g xuân cười nhạt một tiếng úc ngươi biết ngươi không thể có biết nữ tử lắc đầu căn bản cũng không tin ha ha mấy vạn năm chờ đợi ngươi chính là đang chờ nàng đường xuân đem khung sương truyền vào trong kết giới h ừ nữ tử ra một tiếng làm người có chút dùng mình tiếng thét chói thai đến nàng ngơ ngác nhìn cái kia đạo mơ hồ khung sương sơn ta hiểu được ngươi chính là nàng cả đời vì đó thủ hộ người ta đi theo ngươi mâu cầu vồng mội mội hướng phía khung sương eo núi không người tử gặp lễ thất thải hào quang lóe lên nàng nháy mắt liền xuất hiện ở đường xuân bên người kia là thấy hồng nhi cùng sừng phương đều có chút thất thần bất quá phía trên áp lực càng lúc càng lớn hai tên ra hỏa đều là mồ hôi xối toàn thân ta dẫn ngươi đi một chỗ trên người nữ tử thất thải lóe lên thế mà lộ ra thất thải hoàng điệu bản thể tới nó chính là một con lóe thất thải hoàng thần chi chim hủy diệt đường xuân giống to một tiếng thần quang kích lóe lên bốn người cùng một chỗ hợp lực cường đại thần quang ngút trời mà lên trực tiếp liền đem khô bên trên quang cầu đẩy đi lên một tiếng ẩm vang thanh âm ngàn dặm không gian loạn lắc một mảnh đường xuân trông thấy tiêu bạch nục thân toàn bộ nát đồng thời còn có mặt khác ba cái thần linh cũng giống vậy cựu liên mục chủ rộng thích lớn thân thể người cũng trực tiếp cho năng lượng cầu nổ thành mảnh vỡ đường xuân một thanh liền đem tiêu bạch hồn phách bót tại trong tay đạo tiêu bạch ngươi có lời gì có thể nói vê anh sư tôn ta là cho đường xuân hạ chết tiêu bạch hồn phách nổ tung g i a hỏa này thế mà tự bạo mà lại hồn phách bên trong một tiếng hồn ngọc nổ tung một vệ thần quang hướng về xa xôi thiên không đánh tới g i a hỏa này đủ hung ác thế mà lấy hồn ngọc tự bạo hình thức đem ngươi sự t ì n h thượng truyền cho hắn sư tôn có chút phiền phức hám nhạc nói hắn là người biết chuyện biết ta là sẽ không bỏ qua cho hắn đã đều phải chết không bằng kéo cái đ m lưng bất quá ta sợ cái gì tiêu bạch sư tôn cường đại hơn nữa có thể mạnh hơn cựu thiên thần h u y ệ n c h i địa thủ hộ thần mạnh tượng sao đường xuân cười lạnh cũng thế cường đại hơn thần linh ngươi đều phải đi tính số sách liền chớ đừng nói chi là tiêu bạch sư tôn nhiều nhất chân thần cảnh hám nhạc thở dài mà nữ tử đã nâng đường xuân phóng lên tận trời thất thải c h ấ p động một mảnh thải quang cánh như mỹ lệ muộn màu hướng phía chân trời tật mà đi mà hồng nhi mấy người cho đường xuân thu nhập chấp nhận không gian màu cầu vồng mụi mụi phá không năng lực mười phần cường đại tại không gian bên trong phi hành giống như lục địa đi bộ dễ dàng ngắn mũi phân đem chuông liền đã đi xa đến mấy vạn dặm xa nàng một mực tại phá không phi hành là phá không vực phi hành một cánh qua đến liền là một vạn dặm lại một cánh chính là hai vạn dặm so đã từng thiên bằng lợi hại hơn nhiều bất quá nàng cũng đầy đủ phi hành mấy ngày mấy đêm nàng độ chậm rãi chậm lại đường xuân biết liên quan tới khung sương nữ tử thần bí c h i địa liền muốn giải khai một góc của b ă n g sơn chiếc nhẫn không gian bên trong khung sương sơn giã tại vung chiếu đến hà o quang khung sương tại hưng phấn toát ra mau cầu vừa ngội ngội một tiếng tiếng chim hót vạch phá bầu trời mà đi không c h u n g lập tức trực tiếp cho k h í sóng ném ra đạo đạo cầu rồng cực kỳ xinh đẹp tường thụy nàn vạn nàng bay đến một mảnh mênh mông không c h u n g liền lơ lửng ở bất quá nàng chính tại tao mày trọn vẹn một canh giờ đều không có nói chuyện làm sao đường xuân s ữ n g sở hỏi vào không được mâu cầu vừa n g ộ i ngồi thở dài n g ư ơ i thủ hộ chi địa chính mình cũng vào không được đây là cái đạo lý gì đường xuân tương đương mơ hồ còn kém một điểm gì đó mâu cầu vừa n g ộ i ngồi thở dài một mực đang nghĩ bất quá có vẻ như không nhớ nổi gấp đến độ cánh tại không trung đánh ra từng dãy sóng hà từ trên cánh đẩy lên không trung không trung mấy vạn dặm đều tạo thành từng dãy mỹ lệ hà sóng tại vui mừng dẫn tới mấy vạn dặm không v ư ợ tiên t v ư ợ t các con dân quỷ b á i không thôi đúng vào lúc này không trung truyền đến một đạo thanh thúy hạc minh thanh âm hai cái gầy hạc thế mà từ chiếc nhẫn không gian bay vút lên mà ra hai bọn nó bay đến mênh mông không trung về sau một hồi xoay tròn lại xuống một bên hai hạc cộng đồng phun ra trên trăm giọt chân quý hạc nước b ọ n không trung lập tức nổi trôi khỏa khỏa đầu ngón tay tinh xanh biết có ánh hạc nước bọt không lâu m ê n mông không trung dần dần thấu mỏng qua đi lại không lâu thế mà lộ ra một chút hình ảnh tới lại xuống đi một mảnh tiên sơn quỳnh lâu hiển lộ ra t ử khí vạn trượng phun thiên mà đi bên trong nồng đậm tiên thần chi khí đập vào mặt m â u cầu vồng mội mội kích động cánh bay vào bên trong ngọn tiên sơn tiên sơn quỳnh lâu vẫn như cũ hoa cỏ chập trờn thời không biến ảo khó lường sóng nước dập dờn ảnh quang đạo đạo bất quá chính là không gặp một người một con phi cầm tẩu thú đều không có bên trong ngọn tiên sơn vắng lặng một cách chết chóc đường xuân thấy được một tòa cao tới ngàn trượng độc lập đi ra tiên sơn bốn phía tiên sơn giống như đều tại bảo vệ lấy nó giống như nháy mắt đường xuân giống như xuyên qua thời gian thấy được hết thảy bởi vì hắn nhìn tòa nào tiên sơn càng xem càng giật mình bởi vì tòa nào tiên sơn rất giống một cái đầu người mà lại là một nữ tử đầu người bởi vì tiên sơn trên đỉnh thanh thúy tươi tốt cây c ố i tạo hình thế mà giống như là nữ tử kéo cao đầu cùng c h ứ c nhẫn không gian bên trong khung xương giống như trên khảm nạm nữ tử xương sọ so sánh đúng thế mà kinh người ăn khớp chẳng lẽ chẳng lẽ ngọn núi này chính là nữ tử đầu lâu hóa thành đường xuân kinh hãi ngơ ngác nước nhìn không trung trôi nổi tiên đầu ha ha, ha. một đạo tiếng quần g tiêu lập tức tràn ngập giữa thiên địa tiếng gầm chấn động đến tiên sơn đều đang run rẩy không c h u n g xích hà đều trực tiếp cho tiếng gầm chấn động đến phá không mà đi tiên vụ đang bay lưu động thế mà tạo thành từng dãy sóng sương ngủ thúc đẩy mấy đạo ánh sáng phá không mà đến không gian nhất đạo v n mẹo không lâu xuất hiện mấy vị láo giả cương đại t h ầ n thế khóa nhà toàn bộ không gian trong đó dẫn đầu một cái đầu mang vương miệng toàn thân kim bảo bao bên trên theo lên từng cái từng cái kim long bàn chân xuống dẫm lên lại là một phương cổ cầm cổ cầm thượng tiên âm trận trận toát ra hóa thành một phương thải hà nâng láo giả mà đổi thành một cái lao giả toàn thân náo nhiệt tên tia liền đầu đều đỏ đến diễm lệ như máu giống như một chùn hoa đỗ quên tại hiện ra trong đầu lao giả dưới chân d ẫ m lên lại là một đám lửa hỏa diễm bên trong bước lên nhiệt độ cao rừng rực liền không khí đều cho thiêu đến tích ba vang lên vậy khẳng định là thần nguyên tri hỏa cái thứ ba lão giả dáng dấp ké ngã mang vương miệng lao giả giống nhau đến mấy phần toàn thân ngân bảo bảo phục bên trên treo đầy đầu ngón tay thô vẩy bạc phiến một thân dưới chân dấm lên thế mà hai cái thiết cầu trạng ý tứ xong rồi xong rồi hồng lang tại kêu trên làm sao đường xuân hỏi vương miện người phương bắc đế quân phương thành tử dưới chân cổ cầm nghe nói gọi sơn hải cầm bắn ra tới tiếng đàn có thể phá chạy liệt dương có thể đạn băng sân biển để nước biển kích thích vạn trượng để hình người thần câu diệt mà toàn thân phun lửa lão đầu kia chính là tà hỏa đế quân cả đời đ ù a lửa chân đạp c ử u hữu minh hỏa có thể đốt sạch thiên đ i ệ m cái thứ ba lão giả là quảng thành tử ca ca dậu quân toàn thân ngân giáp nghe nói là thượng cổ ngân long vẫy chế thành bàn chân một đôi thiên cổ cầu chạm vào nhau có thể chấn thiên hám n i ệ ba người tất cả đều là ba tầng địa thần định phong cường giả người nói chúng ta còn có đường sống sao hồng l a g nói ta hiểu được quảng thanh tử ngươi cũng không có gì đặc biệt thật đúng là được xương tụng là động vật máu lạnh đường xuân cười lạnh nói ngươi nói thế nào đều thành được làm vua thua làm giặc người thắng làm vua kẻ bại mất mạng ta quảng thanh tử thắng quảng thanh tử cười lạnh nói ừ m ngươi là tính toán vô số thế mà liền thân đệ đệ rộng thích mệnh đều tính tiến b ả o ngươi dùng thân đệ đệ mệnh đổi lấy thần linh chi bí ngươi thật là huy phong g i n g quân ngươi nhưng phải cẩn thận một chút đường xuân cười lạnh nói ha ha, ha. giọng thích tử năng đổi lấy r ộ n g thị gia tộc vĩnh viễn h ư n g thịnh hắn là chết có ý nghĩa con người khi còn sống vì gia tộc mà sống là sứ mạng của hắn hắn hẳn là cao hưng mới đúng nghĩ không ra r ộ n g quân cư nhiên như thế mà nói hai người các ngươi huynh đệ thông đồng một mạch đám toán đệ đệ à thật sự là hủy phong chín ngày rồi hồng nhi cười khẩy nói ta nói qua bọn hắn chết được có ý nghĩa t ố t bớt nói nhiều lời thần linh c h i địa các ngươi giúp chúng ta tìm được phía dưới các ngươi đã mất đi tác dụng vậy liền xuống đất đi bồi bồi rộng thích đi quảng thanh tử cười lạnh một tiếng tay hướng nhà b a một cái một phương đại thủ hóa thành một phương năm trăm dặm không gian ép đem xuống tới không trung lập tức thất sắc hồng nhi một tiếng cao giọng thét lên cổ h ạ c pháp thân hiệt lộ đảo ngược một trào hung hăng trộm tới quảng thành tử lớn như núi tay Tư. hồng nhi như vậy sắc bén cổ trào thế mà không có cầm ra một đạo vết tích đến mà quảng thành tử bàn tay một nắm liền đem hồng nhi nắm ở trong tay binh một tiếng nhục thân vỡ tan thần quang kích loé đáng sợ hủy d i ệ t tử khí đâm về quảng thành tử quảng thành tử thật sự là g i n xảo đem hồng nhi vỡ vụ nhục thân hướng thần quang kích bên trên ném đi đương hình người khi thịt không gian kêu đột phá không gian ràng buộc đưa ra một tiếng rít gào gọi cự trào thế mà xé toan quảng thành tử đại thủ không vực khóa chặt đường xuân một kiếm vung ra trực đảo hoàng long phá không mà đi quảng thành tử xem xét tay một đá một cước đá vào dưới chân sơn hải cầm bên trên đinh một tiếng đâm vang một đạo sóng âm hóa thành thần cung vòng ra bên ngoài vạch một cái mà đi bình một tiếng đường xuân một kiếm kia trực tiếp cho tiếng đàn cung đạn phá mà quảng thành tử lại là một cất số dưới hai đạo tiếng đàn hóa thành cầm cung cắt ngang phá trước mắt vài trăm dặm không gian sông về đường xuân m â u cầu vồng mội mội xem xét vũ cánh một đạo hỏa hà bay vút lên mà ra đốt hướng về phía cầm cung thanh âm đối thủ của ngươi là ta lao tử chính là hỏa chi tổ tông ta hỏa đế quân cười lạnh một tiếng một đoàn màu lam s á m hỏa diễm ra bên ngoài ném đi điểm điểm hiện lên ẩm vang một tiếng hai hỏa chạm vào nhau không gian bỗng nhiên b ố c lên không khí cho hết thiêu đến hình thành khí lãng bốc lên mà đi ngàn dặm không gian lập tức cho đốt ra một cái lỗ đen thật l ừ a tới lỗ đen xoay tròn tiên vụ cho hết rào đi vào hình thành tiên vụ đao loạn xác thực đi loạn mâu cầu vâng mội mội cùng t a hỏa đế quân đồng thời chấn động phải phản thối lui đến bên ngoài mấy ngàn dặm hai đạo ánh lửa bay lên trời hai người tại ngoài vạn d ặ m tiến vào trong lúc kích chiến toàn bộ ngàn dặm không gian tất cả đều là thần hỏa một mảnh may mắn đây là tại thần linh không gian bên trong không phải đ o á n chừng sẽ tạo thành hậu quả nặng nề bất quá t ự liền thần linh không gian như vậy kiên cố hàng rào đều đang giao động có vẻ như cũng có chút không chịu được nổi Trước 1022, một thoại. 1022, Mà đoạn giai tận thế pháp t á c ra thiên địa một mảnh h u ám h u linh kiếm trùng cùng thôn thiên ngụy tử điệp cùng dũng tới chạy về phía hai người lập tức do quân cùng quảng thành tử thần che đậy bên ngoài bỏ đầy này trùng mà lại cảm giác thần cái lồng một trận lắc lư có vẻ như đám côn trùng này có thể cắn gặm thần quang giống như quảng thành tử một tiếng hét lên tiếng đàn như nước thủy triều công về phía trùng tộc quân đoàn bất quá l à m quảng thành tử m ư ờ i phần b u ồ n b ự c chính là côn trùng căn bản là nghe không hiểu tiếng đàn cho nên tiếng đàn uy lực ngược lại không bằng công kích đường xuân tới trực tiếp người phối hợp ta quản g thanh tử xem xét giọng quân n g h e xong dưới chân sông cầu cho hắn bị đá va chạm một trận băng kiếng ken kết âm vang lên giống như tại phối hợp quản g thanh tử đánh đàn cựu thiên mê âm giống như cái này có hiệu quả quản g thanh tử sơn hải cầm nhất t hiện trường cao thiên nước chảy một khúc một phương t h á c nước từ dưới bầu trời một tiết m à xuống phi lưu thẳng xuống dưới vạn vạn trượng chủng tộc quân đoàn cho sông đến bảy lệch ra tám nghiêng đông đông dọ quân chi cầu va chạm được càng thêm tấn mãnh mỗi một âm thanh đông tiếng vang lên đều có hàng ngàn hàng vạn thôn thiên bướm cho trực tiếp chấn động đến nổ tung nhục thân mà chết mỗi một đạo thác nước rơi xuống đều sẽ cuốn đi một bộ phận hữu linh kiếm trùng tuy nói tận thế pháp tắc là hải mị được từ vỡ vụn cổ thần vực nơi nào đó thần linh truyền thừa nhưng là dù sao nó không phải tại thần linh trong tay đánh tới mà đường lao đại lấy một đ ị c hai h cuối cùng trực tiếp cho một đạo đông âm thanh nổ phá tận thế pháp tắc không gian liệt dương trọng lộ mà đường xuân trực tiếp chấn động phải n g ã ở, ở ngoài ngàn dặm ngay sau đó quảng thành tử một đạo cầm thác nước tới đường xuân toàn thân cho thác nước nước trôi soát da thịt đều cho vọt h ẳ n g được xoay tròn lộ ra bạch cốt âm u quảng thành tử tại n h a răng cười lao ra hỏa đạn được càng khởi kình tiếng đàn như nước thủy triều cầm thủy như thần binh giao cạo đồng dạng tại phi thổi mạnh đường xuân thần thủy c h i cốt thân mà r ộ n g quân phối hợp văn ý đông tiếng như chống kêu c h ấ n thiên trực tiếp chấn động đường xuân h ồ n phách h ồ n phách đại loạn nhục thân bị cắt t ử vong tại hướng về đường xuân vẫy gọi mắt thấy đường xuân liền muốn hình thần câu d i ệ t nơi xa cho tà hỏa đế quân ngăn chặn không cách nào thoát thân m ổ cầu vồng mội mội cùng nộ một cái cánh bên trên đột nhiên lóe ra một đạo tử mang tới âm âm một tiếng thiên địa sụp đổ một cỗ to lớn cột khói bay vút lên đến cao vạn trượng không ta hỏa đế quân trực tiếp cho nổ đến vạn trượng phía trên toàn thân áo bảo màu đỏ hóa thành cho bụi t a n hết lao ra hỏa đầy người chật vật mâu cầu vừng mội mội thế mà tự bạo một cái cánh còn lại một cái cánh khẽ vô đến đường xuân trước mặt kéo lên hắn liền muốn đổn không mà đi bất quá ta hỏa đế quân phát hỏa hắn cùng quảng thành t ử hai huynh đệ hình thành một cái tam giác trận thế bao vây hai người ánh lửa ngút trời mà vào tiếng đàn đạo đạo tiếng c h ố n g trận âm thanh sóng âm sóng âm âm chiều cùng ánh lửa hợp kích lấy đường xuân hai người mâu cầu vừng mội, mội chỉ còn lại một cái cánh nhưng là nàng đổi mạng nâng đường xuân vai tả huy động một cái cánh c h ố n g cự lại nhưng là đây hết thể đều là p h i công chỉ bất quá kéo dài một chút tử vong thời gian mà thôi không lâu màu cầu vồng mội mội toàn thân đều là vết kiếm vết đao thất thải cánh lộn s ộ n hạ xuống phiêu đầy toàn bộ ngàn dặm không gian tuyệt đại bộ phận trực tiếp cho tiếng đàn xoắn thành bùi bặm tan mất mà một số nhỏ rơi ra đi trôi hướng không trung những cái tia lông vũ tại không trung hóa thành từng mảnh nhỏ thải hà rơi xuống cả kinh phía dưới tiên vực các con dân ong tuân ra bố đi khắp nơi bạc thủy tường hạ vũ kỳ thật tất cả đều là năng lượng tạo thành so cái gì thượng phẩm tiên thạch còn muốn có giá trị mấy vạn dằm tiên b ự c phía dưới sinh tranh đoạt sự kiện mấy vạn tiên nhân tại hôn chiến mở chính là vì đạt được một mảnh hạ vũ mà có chút tiên nhân không cẩn thận cho trực tiếp gáy tiến đường xuân mấy người hôn chiến trong vòng trực tiếp hóa thành một c h ù n huyết vụ từng cái thằng xui xẻo kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên gia nhập huyết vụ đoàn bên trong cuối cùng bá một tiếng đường xuân ôm màu cầu vồng mội mội trực tiếp chấn động phải ngã ở t ò a n à o giống nữ t ử đầu lâu trên núi máu tươi giải đầy cả t o à sân mạch ai một tiếng cổ lao tiếng thở dài truyền đến tựa như là một cái ngủ say n l vạn năm thanh âm giả nua truyền g a một đôi rún do mắt mở ra trong hai mắt bắn ra chính là kinh khủng u lam ánh sáng ra bên ngoài quét qua âm vang một tiếng tam đế quân hình thành vòng vây lập tức liền cho nổ tung mà lại ba người cho đột nhiên xuất hiện u lan chi hỏa trực tiếp đốt cái đầy bụi đất cái gì hỏa ta hỏa đế quân giật này mình hai mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m ngọn núi kia hắn thấy được một chiếc cổ phát ngọn đèn mà u lan chi hỏa chính là từ ngọn đèn bên trên bắn ra mà lại hình thành một đạo u lan lồng ánh sáng bao lại đường xuân cùng màu cầu vồng mội mọi hai người người tỉnh rồi đường xuân hỏi ừng cảm ơn ngươi cho t a phì sân dầu để ta từ trong ngủ mê tỉnh dậy bất quá ta hiện tại chỉ khôi phục đến cường thịnh lúc thần lực hai thành t à hữu đối mặt ba vị ba tầng thần cảnh đế quân ta chỉ có thể cho các ngươi ngăn chặn hai ngày thời gian chính ngươi nghĩ biện pháp a n h ư n đ ă n g thần thở dài một cái không ngừng phá vỡ lực đạo đạo h u lan chi hỏa ra bên ngoài bắn đi ra chống cự lại tam phương cường đại vô song công kích tiếng đàn hóa thành s ơ n nhạc tiếng trông hóa thành sóng lớn h u minh chi hỏa hóa thành màu đen lũ linh không ngừng đụng chạm lấy h u lam thần che đậy âm dương hòa hợp thuận ẩm mầu cầu vâng mội mội một thân váy á o trực tiếp cho đường xuân xé toang hai người cổn tiến đại đế trong thần miếu ngươi làm gì mầu cầu vâng mội mội sợ choáng váng thân thể đầu sát trên mặt một mảnh đảo thiên p h ấ n nộ đạo nghị không ra ngươi là loại người này chủ tử làm sao lại chọn chúng ngươi làm sao lại chủ tử a ngươi chọn lầm người á ta không có biện pháp âm dương hòa hợp thuật đường xuân nhanh cáo chi ta cái này không mầu cầu vâng mội, mội toàn thân run rẩy bất quá lần này không phải sợ hãi được run rẩy mà là bối rối người ta còn là một cái mấy vạn năm chỗ chìm đừng nói nhiều m u ố n cứu n g ư ơ i chủ tử chỉ có pháp này đường xuân một tiếng giống một thanh bá hoành v ố t đi mẩu cầu vồng mội mội toàn thân còn lại quần áo lập tức một bộ n h u m máu hoành trợ màu da như lục ngọc xanh biết làm cho người khác lòng say mẫu cầu vồng mội mội toàn thân tại r ô n g dài nàng nhắm hai mắt lại một b ứ c mặc cho quân bài bố tư thế đường lão đại không có lại do dự vì sinh tồn hãn tại từng mảnh lục quang thông qua âm dương cầu tiến vào đường xuân trong thân thể đại đế thần miếu thời gian một năm qua đi vừa vặn hai ngày vùng ven đường xuân toàn thân tử quang đi về đông ánh bình minh một mảnh cái này trong tử khí thế mà làm có bảy đạo hà o quang âm vang một tiếng luân hồi vòng xoáy lại phòng lớn lên hơn hai lần luân hồi tiểu thế giới khuyết trương thành luân hồi đại thế giới bên trong tràn đầy nồng đậm thần huy mà lại bảy đạo cầu v ò n g để qua không trung hình thành bảy đầu màu liên vạn vật khôi phục luân hồi thế giới bên trong lại có chim hót hoa nở có sinh cơ có ban sơ sinh linh đường xuân cường thế mượn nhờ âm dương hòa hợp thuật đột phá đến địa thần đệ nhị trọng cảnh đình phong mà màu cầu vồng mội mội thế mà không có hạ xuống công cảnh có vẻ như như trước kia so sánh thần nguyên càng nhiều càng thêm dày đặc mà thần đèn đã nhanh dầu hết đèn tắt dầu dầu ta đói ta muốn dầu thần đèn lại đem rơi vào trạng thái ngủ say bên trong nó giống như là một đứa bé giống như tại kêu to thật sự là hắn rất đói cuối cùng một đoàn nhiên đăng cổ hỏa t r ù n g tử treo cao tại không trung thần đèn nhắm hai mắt lại đường lão đại phẫn nộ la xin thần quang kích mang theo hủy diệt thiên địa chi thế không gian kêu trực tiếp cào nát ngàn dặm không gian mà hủy diệt cá phun ra chính là nhiên đăng cổ hỏa chủng tử ba điểm hỏa đoàn ra ngoài rầm rầm rầm mặt đất run dày hỏa đoàn cho màu cầu vồng mội mội cánh khổng lồ khẽ v ộ i chuẩn sắc trúng đích ba người ba tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên ba vị đế quân nhục thân trực tiếp cho bạo bên trong mà lại châm lửa bắt đầu cháy rừng rực đặc biệt là hơi yếu đế quân rộng quân trực tiếp cho hỏa trùng xuyên thùng thân thể đón lấy tử quang l ó e lên thiên bài mới gia định trụ rộng quân thân thể một đạo bóng loáng phóng lên tận trời trực đảo hoàng long một kiếm bay đi thần quang kích hóa thành một đạo kiếm quang tại rộng quân trong thân thể một máy thần chi cường đại thân thể nổ tung biến thành một chùm huyết quang đường lão đại hung hăng bắt lấy rộng quân th giống như bóp nát một cái bóng đèn giống như giọng quân cuối cùng gầm thét một tiếng hắn biến mất tại toàn bộ thế giới cặp mắt kia thật lâu tại không trung tập trung lấy không chịu tán đi đại ca quảng thanh tử gầm thét cầm lên sơn hải cầm ra bên ngoài một đập một đạo tiếng đàn hóa thành sơn hải hung hăng đánh tới đường xuân ta hỏa đế quân đều chạy á đường xuân đột nhiên một tiếng giống quảng thanh tử phản xạ có điều kiện nhìn về phía khía cạnh ta hỏa bị lừa rồi bởi vì ta hỏa còn không có chạy chính cùng màu cầu vầm mội mội đại chiến bất quá ngay tại ngây người một n á y mắt thần quan g kích t r u n g trôi đi gà một tiếng ác gác kêu to thời không rút lui pháp tắc xuất hiện đánh vào quảng thành tử trong thân thể lao ra hỏa nháy mắt pháp lực rút lui cảm giác chấn động toàn thân vỏ khô chóc ra thế mà trẻ lại không ít bất quá quảng thành tử không dám lạc quan tranh thủ thời gian gậy hồ cầm hất lên cưới lên bảo cầm chạy trốn đi lại vừa quay đầu hiện tà hỏa đế quân tên kia cho màu cầu v ò n g mội mội một trào trộm tới nửa người sớm bị dọa được trên mông phun trùng thiên chi hỏa hướng dưới mặt đất liều mình trui đi tha mạ tích tà hỏa người cài âm hiểm tiểu nhân một điểm không t r ư n g nghĩa quảng thanh tử ở phía xa măng to n g ư ơ i đổ chó ho a dọn n g ư ơ i trượng nghĩa lời nói làm sao lại chạy n á i l i ê n thân đệ đệ thân ca ca đều chịu đương quân cờ người ngươi không bằng heo chó ta hỏa một bên cuồng đào đất một bên măng to n g ư ơ i sao dọn muốn chạy có phải là lão tử để ngươi biến xuyên s ơ n giáp đường xuân một tiếng hét lên một c ư ớ c xuống dưới thần quan g kích trực tiếp đâm hướng dưới mặt đất cuối cùng liên tục đâm thủng t a hỏa đế quân hơn m ộ ư ơ i đạo thần che đậy vòng tại hắn trên mông hung ác tới một chút trực tiếp đâm ra một cái lỗ máu đem tà hỏa đế quân chạm vào mấy chục vạn trượng sâu trong lòng đất năng lực thu hết tỉnh táo lại quan g k í c h tới hai người thống mạ thanh âm truyền khắp mười mấy vạn dặm không đ ư ợ c nghe nói về sau hai người lẫn nhau mắng tiểu tiết mục ngắn thành tiên vực một đoạn giai thoại mà lại tà hỏa đế quân trên mông lỗ máu đoán chừng không có n n năm g à n n là không khôi phục lại được mà quảng thành tử càng thêm bi a i vẹn vẹn một ngày thời gian mình công cảnh rút lui đến nhị trọng địa thần mà người ngược lại là càng ngày càng tuổi trẻ thế mà về tới trung niên thời kỳ cái này vốn nên cao hứng bất quá lao ra hỏa minh mạch trẻ lại xuống dưới liền thành thanh niên lại xuống đi thành thiếu niên lại xuống đi quảng thành tử không dám nghĩ cái này đáng chết phá pháp thì mình thế mà không giải được được tranh thủ thời gian tìm cao nhân phá giải đi a mới là đây chính là thời gian rút lui pháp t ắ c chỗ lợi hại quảng thành cuối cùng kết cục chính là trở lại mẫu thể t r u n g thành vi một hài nhi tốt đẹp dường nào sự tình a đường xuân miệng lớn thở hồn hển vừa rồi cũng là vứt tận lực mà lại n h i ê n đang bỏ ra trọng đại đại giới mới lấy được thắng lợi mắt nhìn lấy viên kia nữ nhân đầu lâu giống như cự sơn đường xuân có chút được bởi vì nàng thế mà một điểm vang động đều không có t r ư n g một nghìn hai mươi ba ngủ say v ă n năm ngươi là ai vì cái gì không nói lời nào lão tử đời này đều cho người quân lấy ngươi thật sự là âm hồn bất tán từ tứ đại đảo vực đến đại đông vương triệu đến tiên cương đại lục lại đến cái này phá tiên b ự c ngươi nha không giờ khắc nào không tại quân lấy ta ngươi đến cùng là ai nói chuyện ngươi sống tới nói chuyện a đường lão đại tức giận đưa chân ở đầu trên núi c n g loạn đá bay mang lấy gầm thét toàn bộ thần linh không gian đều là thành âm của hán mậu cầu vừng mội ngồi ngơ ngẩn không một lời bởi vì chính là nàng cũng phủ vì cái gì chủ tử một điểm thanh âm không có thật chẳng lẽ ngủ say hoặc tử vong hay sao vì sao lại như thế mấy vạn năm chờ đợi chẳng lẽ chính là công giá tràng loại này hiện thực dù ai trên thân đều chịu không được ngay tại điên cuồng c u n g bất đắc dĩ bên trong đầu lâu sơn run nhẹ nhẹ một chút không lâu một đạo lam q u a n g từ ngọn núi bên trong b ố c lên mà ra cả tòa sơn kịch liệt hất lên giống như một cái ngủ say đã lâu cự nhân đột nhiên thức tỉnh giống như cả tòa sơn chầm rãi từ dưới nền đất thăng lên giống như một tòa khác sơn bảo giống như đạo đạo l a m m ổ từ sơn t ò a dưới đáy bay lên muôn hình vạn trạng toàn bộ thần linh không gian một mảnh lam quang c h ấ p động giống như tiến vào thế giới mộng ảo giống như mà giờ khắc này chiếc nhẫn đang gầm thét không lâu cả cái nhẫn bay ra nhảy vào đầu lâu trong núi mà toàn bộ tiểu hoa quả phúc địa đều run r à y lên giống như cực kỳ hưng phấn giống như loại hiện tượng này một mực kéo dài một tháng mà đạo đạo l a m quang đang tắm đường xuân toàn thân từ giáp pháp thân càng thêm xanh tím rốt cục một ngày toàn bộ thần linh không gian đều biến thành điểm, điểm lam quang lấy đầu lâu sơn làm trung tâm bay vào chư thiên đạo bến trên âm âm một tiếng nổ vang rung trời qua đi chư thiên đảo toàn bộ nhảy vọt chừng một canh giờ mới dần dần ổn định lại mà đường xuân hiện chiếc nhẫn không gian đã không thấy nó đã cùng chư thiên đảo hoàn mỹ hòa thành một thể đường xuân minh n ộ đến chiếc nhẫn không gian chỉ là chư thiên đảo cái trước bộ kiện mà thôi nó biến mất kỳ thật nó trước chỉ là không có dung hợp hiện tại là triệt để trở về mà thôi nữ nhân khung sương sơn lộ ra càng cao hơn lớn cao tới vạn trượng mà đầu lâu sơn tại xoay tròn bên trong thu nhỏ cuối cùng hóa thành một bộ đầu lâu mang theo đầy trời màu lam vầng sáng chậm rãi ngụ lại tại khung xương đầu lâu bên trên từng đạo lam quang giống như nghe hồng dây xích đồng dạng tại chớp động lên lam quang tại c h ả y xiết tại nữ tử toàn thân khung xương bên trên phi lưu động nó giống như thần chi năng lượng đồng dạng tại sống nhận u lấy nữ nhân thân xương c h ỉ bất quá c ô này đại khái hoàn chỉnh khung xương tuy nói tràn đầy sức sống nhưng là nàng còn là không hoàn toàn bởi vì nàng còn thiếu khuyết g a thịt cùng nội tạng đương xuất hiện tuy nói mình công cảnh không thể đề cao nhưng là la xin thần quang kích giống như càng thêm tràn ngập một cỗ năng lượng ba đậu khủng bố giống như n à y kích tại l a m quang thoải mái phía dưới đã phục sinh mà lại phẩm cấp tiến đến dai tám con manh cầm thần hung thú tại mỗi cái thuộc về mình địa bàn phân nhánh bên trên xê dịch lấy thân thể giống thiên chó một tiếng hét lên sơn hà phun trào dòng sông chạy hơi thở đường xuân pháp nhạn thấy được các lớn bọn cầm thú riêng phần mình loại không gian khác cái này la xin thần quang kích trên căn bản chính là một thanh thông cảm lấy tám cái không gian độc lập thần bảo đường xuân dùng nó chiến đấu kỳ thật chính là đang thao túng tám cái không gian đang cùng địch nhân chiến đấu một khi chân chính tám hợp một thời điểm đoán chừng chính là này kích vung ra chiến lược lớn nhất thời điểm đường lao tại rất là chờ mong tiếp theo đường xuân lợi dụng thời gian mấy năm vi hồng nhi bọn hắn chữa trị nhục thân mà nhị đương ra giao đai đỏ lấy ác tiên cốc số lớn cường giả đến phương bắc đế quân địa bàn bắt đầu điên c u ầ n công kích phương bắc địa bàn đồng thời thế như t r ẻ tre mà đường xuân từ phương bắc tiên n g ụ c bên trong cứu ra mấy đại thần linh cường giả cũng r a nhập ác tiên cốc thời gian mười năm trôi qua phương bắc đế quân địa bàn chỉ còn lại chừng năm thành còn tại rộng thị gia tộc trong tay mà lại đại viên mãn g thành chân i này đế thần có thể diện sắt năm sáu cái sơ cấp chân thần mà tại vạn thắng hải mênh mông ngô mô biên các tộc sinh linh đạt tới lấy tỷ tỷ tỷ tính toán phía dưới hải vực trong không gian chân thần số lượng thế nhưng là không ít một ngày nào đó đàng một bên trên thần sơn hoàng quang vạn đạo bay lên một cái giữa lông mày có đạo con mắt thần linh từ hoàng quang bên trong đi ra hắn chính là đảng vân lý chân thần đồ nhi vi sư rốt c ụ c đột phá chân thần trung kỳ cảnh vi sư sẽ không để cho người chết vô ích đường xuân ta nhớ kỹ đàng vân lý một mặt hung ác g i ữ tợn về sau nhanh chân mà ra cười nói vệ lao ca cùng hồng vân mội đến thăm đàng vân không có t ử xa tiếp đón thất lễ thất lễ mời vào đảng vân cắt một lần tại ba quang bên trên đứng một cái lao già hầm h ẹ người này chính là vệ vô tận chân thần trung kỳ mà lại hắn vẫn là bị đường xuân diệt ma y tương sư tôn mà đổi thành bên ngoài một cái là một thân hồng trang hồng vân phiêu chân thần sơ giai là bị đường xuân hủy diệt hồng cá địa thần sư tôn ba người khách sáo một chút sau bay vào đồng bểnh tại thần sơn bên trên đằng vân c á t bên cạnh tiên h ạ c bay lượn con cá vui sướng tốt một bước tiên sơn phúc điện ừ m lão đệ giống như vừa đột phá a nhìn đằng vân lý một chút vệ vô tận sửng sốt một chút không sai vừa tới trung kỳ đằng vân lý nói chúc mừng a hồng vân phiêu hai người cười nói có cái gì tốt vui tiêu bạch làm ta đệ tử ưu tú nhất thế mà chết tại đường xuân cái này tiểu nhi c h i thủ làm hắn sư tôn ta vô cùng hổ thẹn thế mà bất lực cứu vớt mình thân truyền đệ tử đang vân lý một mặt tâm trầm nghe hắn nói chuyện vệ vô tận cùng hồng vân phiêu khỏe miệng đều có quắp một chút hai người tình trạng tương đương kỳ thật hôm nay tìm tiêu bạch lão đệ chính là vì việc này ba người chúng ta đệ tử ưu tú nhất chết hết ở đường xuân c h i thủ người này định tất trừ bỏ vệ vô tận trên mặt hiện lên một chút hung ác dữ tợn Thế nhưng là chúng ta căn bản là vào không được cổ tiên h vực giới bích quá dày mà chúng ta trong tay không có chủ thần các đại nhân mới có không gian thần khí hồng vân phiêu vẻ mặt xanh sao chính là có được không gian thần khí cũng vô dụng nghe nói muốn đưa một cái chân thần cấp cường giả đến tiên vực lời nói trên căn bản liền không khả năng dù sao thiên đạo pháp tắc ở nơi nào bày biện ngươi một cái chân thần g á n g lâm tiên vực lời nói không sai biệt lắm có thể c u ố n lên một mảnh phong trào nếu như cứng rắn muốn đưa tiến đi được nhiều vị chủ thần đại nhân hợp lực mở ra không gian thông đạo lợi dụng không gian thần khí tặng người xuống dưới tạo thành thanh thế liền tương dọa người mà lại các vị chủ thần đại nhân cũng sợ hai thần phạt làm không tốt chọc giận cựu thiên tri thượng thần vương đại nhân nhóm một đạo thần phạt hạ xuống đánh ngươi cái thần phách tận tán cũng có thể chính là may mắn giữ được mệnh tại cho hạ xuống tiên nhân cảnh đây chẳng phải là khóc chết rồi mà lại cấp một chủ thần chính là mượn lực xuống đến tiên vực đoán chừng cũng sẽ nhận áp chế nếu như thực lực quá mạnh lời nói sẽ gặp phải tiên vực cấm chế v ệ vô tận nói tự mình xuống dưới đoán chừng không thể nào bất quá gần nhất ta từ chủ thần đại nhân chỗ được đến một bí pháp gọi không gian hóa thân